trương 768, i giặt mạm m ì trương 768, giặt mạm mỉ rút đến màu vàng m ì tổ phồn cùng trần minh đối chiến đây đối với ban nhạc không đóng cửa tới nói tự nhiên là một cái tốt nhất ký cũng không phải trần minh dễ khi dễ chủ yếu là h ắ m chiến đội quả thật có chút kỳ quái giống liều như lan nàng chiến đội hai cái thành viên đều là chữ tình ca đường ba người các nàng tạo thành chiến đội có thể rất nhẹ nhàng liền hướng chữ tình phương hướng phát lực mà trương cố hàm thủ hạ hai cái chiến đội thành viên thì là thông thường lưu hành phong cách lại thêm chính trương cố hàm cũng rất bất đắc tự nhiên cũng là rất tốt phối hợp duy chỉ có trần minh thủ h ạ một cái g i ặ t phong cách ca sĩ, một cái riêng một ngọn cờ tiếng Quảng Đông dân giao ca sĩ, lại thêm hẳn cái này đã từng Châu Á mua vương, toàn bộ chiến đội chính là món thập cẩm. Như thế một cái thành viên phong cách khác lại chiến đội, muốn thế nào phối hợp hợp tác ra một cái hòa hợp sân khấu, đã là rất khó vấn đề. Ban nhạc không đóng cửa các vị lão sư, còn có Trần Minh đạo sư, xin mang dẫn các ngươi chiến đội thành viên, sau khi tiến vào đài chuẩn bị. Theo nhân viên công tác một tiếng thúc d ụ c ban nhạc không đóng cửa cùng Trần Minh mang theo thủ hạ chiến đội thành viên, liền rời đi phòng nghỉ, đi về phía hậu đài. Trước võ đài khán giả cũng đều mong đợi xì sào bàn tán. chuẩn bị n ê n đón trận này thì rất thị h y ế n dựa theo rút tham trình tự, trần minh chiến đội sẽ lên trước trận biểu diễn, về sau mới là ban nhạc không đóng cửa chiến đội lên n à i tại hậu đài chuẩn bị khu, ban nhạc không đóng cửa các thành viên lần lượt cùng trần minh ôm lấy, diệp vị ương vẻ mặt tươi cười khích lệ nói, cố lên, chờ mong biểu hiện của các người. đi chép tống nệ mà, dù là trong lòng ước gì đối phương bị bản thân đào thải, nhưng là ngoài miệng cũng là muốn hữu nghị thứ nhất, t r a n tài đệ nhị, muốn thể hiện ra phong độ tới. trần minh nặng nghề nhẹ gật đầu, mang theo hai cái đội viên liền đi theo nhân viên công tác đi về phía sân khấu m à bên, leo lên một mảnh đen nhánh sân khấu. chực chực c h Trần Minh lão sư rút đến chúng ta, là thật quá x u i xẻo rồi. Dương Tiêu nhìn xem bóng lưng của bọn hắn, nhịn không được cảm thán nói. Còn Tốt hậu đài chuẩn bị khu cái này bên cạnh không có camera, không phải hắn lời này bị ghi chép đi bảo, c h u y ế n gia đi sợ là một cái không tôn trọng tiền bối mũ là không trốn mất. Diệp Vị Ương tức giận r ư ừ n g Dương Tiêu liếc mắt, cái này ngoài miệng không có giữ cửa, ý nghĩ trong lòng có thể tùy tiện nói sao? Mặc dù không chỉ là chính ban nhạc không đóng cửa, bao quát liễu như Lan c ù n g Trường cố hàm đều sẽ t r n Minh trở thành một viên quả h ờ mềm, nhưng là loại lời này chỉ có thể ở trong lòng nghĩ nghĩ, sao có thể nói thẳng ra đâu? ngâm miệng, thật tốt nhìn sân khấu. Diệp Vị ư ơ n g khó được kéo căng lên sắc mặt khiển trách Dương Tiêu một câu, sắc mặt bất mãn nhìn về phía tiếp sóng màn hình. Lúc này, lên sân khấu Trần Minh ba người cũng đã làm xong diễn xuất chuẩn bị. Theo một tiếng máy móc răng rắc khai mà cầm thành, sân khấu bên trên ánh đèn ba một cái phát sáng lên, lộ ra sân khấu bên trên tình huống. Đứng tại trong sân khấu ở giữa Trần Minh, người mặc xoáy khi âu phủ, đeo một cái mũ dạng, ú i đầu hai tay ô ngực. Mà ở hắn bên tay trái, thì là cái kia đi tiếng bảng Đông dân giao phong cách nghiên cứu b ả bội, trước ngực nàng ôm một thanh dân giao guitar, mỉm cười hướng về phía khán giả chào hỏi. Tại Trần Minh bên tay phải, thì là thứ sáu kỳ tiết mục bên trong giết chết Tiểu Phi Long, tren vào Trần Minh chiến đội t ứ c sĩ ca sĩ Lê Đức Long, hắn cũng tương tự mặc vào một thân x o á i khí âu phục, mang theo t h a i nghe. Chỉ là từ Trần Minh cùng Lê Đức Long định trận bỏ sở đến xem, hiện trường người xem liền đại khái có thể đoán được, hai người bọn họ hẳn là muốn khiêu vũ. Không phải làm sao mang theo hai cái t h a i mệnh, mà không phải cầm vô tuyến mị tổ phồn. Tịch liệt tiếng hoan hô lập tức từ khán giả trong miệng v ô lên, Châu Á m ù a vương muốn khiêu vũ, tự nhiên là xứng với cái này nhiệt tình g i a o họ. Xấu lỗ lỗ, lỗ lỗ xấu lỗ. Trong tiếng hoan hô. một trận dễ nghe saxophone cùng ống đồng tấu tiếng kèo từ sân khấu bên trên văng lên saxophone vừa văng lên một cỗ nồng nặc phục cổ khí tức lập tức ngay tại khán giả trong lòng thăng lên đối với bây giờ nhạc lưu hành đàn tới nói chỉ cần nghe tới saxophone thanh âm tiêu đại gia lập tức liền sẽ có một loại phục cổ cảm giác khả năng này phải quy công cho d ạ thượng hải chờ thêm thế kỷ ba b n i ê n đại bạo lựa nhạc g i ậ t dị phong cách ca khúc dẫn đến loại này nhạc g i ậ t thiết yếu nhạc cụ vậy dính vào nồng nặc niên đại cảm giác vui sướng hòa bát phi thường có sinh khí cùng rung động cảm giai điệu dẫn tới khán giả đều có một loại muốn đi theo tiết tấu lắc lư thân thể cảm giác Hậu đài chuẩn bị trong khu, nghe thế vui sướng giặt g i a n sở khúc, Diệp Vị ư ơ n g nhướng lông mày lên, hơi kinh ngạc nói, sách, cái này gọi là Lê Đức Long học viên, sắc thực rất biết chơi tức gì A. Mện mện chỉ là một khúc nhạc d ạ o hắn liền có thể cảm giác được bài hát này biên khúc thật không đơn giản, đặt ở hoang ự trong giới âm nhạc, đã tính được là là phi thường ưu tú nhạc giặt gì, gì rồi, mà càng làm cho Diệp Vị ư ơ n g kinh ngạc còn tại phía sau. Sân khấu bên trên Lê Đức Long cùng Trần Minh tại ngắn mũi định trận về sau, liền đi theo hoặc b á t giai điệu, vỗ tay vỗ tay, bắt đầu nhảy lên múa, nhìn xem bọn hắn kia mười phần có đặc điểm vũ đạo đ ộ c tác. Diệp Vị ư ơ n g hai mắt tỏa sáng. o a à, bờ dạ đùi phong cách phục cổ g i ặ t d a n sở rất lớn mật ý nghĩa Bờ dạ đùi t ứ c sĩ phong tình biên đ ạ múa, lại phối hợp thêm phục cổ nhạc dặt hiện đại vị trần đầy. Một cố thế kỷ trước thập niên 50 i b dạ đ ợ i phong cách ca múa biểu diễn tú nữ vị từ sân khấu bên trên đập vào mặt, cho người ta một loại t ự a n h ư xuyên qua thời không, đi tới thập niên 50 i bờ dạ đùi hiện trường cảm giác. Đáng n h ắ c tới chính là i ặ t d a n sở cùng nhạc dặt d i là cũng không liên quan. Hiện tại i ặ t d a n sở sử dụng âm nhạc phần lớn vì nhạc lưu hành hoặc điện tử vũ khúc, cũng không phải là nhạc dặt. d t d a n s ở sinh ra cùng t ứ c s ĩ âm nhạc truyền bá là song song, lẫn nhau ở giữa cũng không có liên hệ. Đại khái ở trên thế kỷ thập niên 50 trái phải, d t d a n s ở đã hưng khởi lưu hành, đồng thời xuất hiện ở bờ d ạ được cùng âm nhạc hài kịch ở trong. Đến bây giờ, d t d a n s ở đã phát triển trở thành sở chít Danse loại hình bên trong lớn nhất một cái lưu phái. Trên cơ bản đại bộ phận có thể tại trên TV thấy x o á i ca mỹ nhân ọ t h sơn, đều là d t d a n s ở Chỉ cần là lưu hành ca, đều có thể biên ra Dj d a n s tới. Hiện tại thế giới giới âm nhạc lưu hành phong cách là điện tử phong cách, cho nên đại bộ phận biên đạo múa đều là dùng điện tử vũ khúc. nhưng là đã từng dặt d a n sở cũng có qua một đoạn thời gian rất dài là dùng nhạc dặt đến biên đạo múa tại dặt d a n sở vừa h ư n g khởi thế kỷ trước thập niên 50, giới ca hát nóng bỏng nhất âm nhạc phong cách chính là nhạc dặt đương thời nhạc dặt chính là nhạc lưu hành cho nên lúc đó bờ dã đuổi rất nhiều ca múa biểu diễn đều là nhạc dặt phối hợp dặt d a n sở tới trình diễn đây là độc thuộc tại thập niên 50 phong cách hiện tại Trần Minh chơi nổi lên loại này phong cách p h ụ cổ cách tự nhiên là khiến người hai mắt tỏa sáng đặc biệt là hiện trường những cái kia không quá gặp qua loại này ca múa phong cách chỉ ở một chút tiểu mỹ điện ảnh hoặc là phim truyền hình bên trong đã từng thấy qua người xem, càng là đối với n à y cảm thấy hứng thú vô cùng. Trần Minh cùng Lê Đức Long đá l ẹ s đẹt đạp ở sân khấu bên trên nhảy phong cách phục cổ t ì n h dật dặn sở. Bạch Bội cũng không có nhàn rỗi, cũng ở đây một bên một bên đung đưa bà bài, một bên quét l ấ y trên tay dân giao guitar, gấp rút lại giàu sống động tiết tấu hình, cùng i ậ t dặn sở phi thường phù hợp. Một bài có điểm giống nam mỹ nhiệt tình samba, lại có chút giống mở dạ t sĩ ca múa, mười phần có đặc sắc ậ t dặn s mỹ từ ba người trong miệng không ngừng h á t ra. Bài hát này mặc dù là viết mẫu thân, nhưng là không có chút nào nặng nề thâm tình. tương phản ca tử bên trong v i ế t là một trận mẹ con ở giữa sung sướng t ì là ảnh gia đình hài kịch tựa như tiểu mỹ gia đình kịch bên trong hạ t ì ẹ n đ ỉ n h một dạng mỹ hảo mười phần vui sướng mà tràn ngập sức sống âm nhạc lại phối hợp trần minh cùng lê đức long kia tràn đầy lẹn ẹ t cảm giác tiết tấu vũ đạo lập tức liền đốt hiện trường người xem kích tình ưu tú vũ khúc sức cuốn hút không có chút nào so n h ạ c dốc t r ê n l ệ n h càng hiếm thấy hơn đáng quý chính là tại hoa ngữ trong giới âm nhạc cùng mẫu thân có liên quan ca khúc thuần một sắc đều là ôn nhu t ữ tình khúc thời điểm chi này rung động mười phần tràn ngập sức sống n s hoàn toàn lật đổ hiện trường khán giả linh hồn. n g ư ơ lai, like, ca ngợi tình thương của mẹ cũng có thể như thế h o ặ t bắt sung sướng. Tình thương của mẹ bên trong trừ t h â m tình bên ngoài cũng có toàn ra sung sướng mà. Trần Minh mở ra lối riêng lựa chọn, hiệu quả quả thực quá tuyệt vời. Viết có chút chịu tượng, có thể tham khảo Trần d ị c h tấn một bài gọi là Mario b a t i c a Bài hát này mặc dù không có bờ r a đuổi phong cách, nhưng là cũng là sản bạ lưu hành một loại dung hợp, cùng tước sĩ lưu hành có dị khúc đồng công c h í rượu. Mặt khác, ban đêm lại một hơi đem thật sự yêu ngươi viết xong. chương 769, ngươi rất mạnh, nhưng là ta cần mạnh. chương 769, ngươi rất mạnh, nhưng là ta cần mạnh. hậu đài trong phòng nghỉ, tại camera nhìn chăm chú, liễu như lan cùng trương cố hàm phản ứng đều có chút lớn, không ngừng kinh hô vỗ tay. mặc dù có một chút xíu khoa trương thành phần, nhưng nhìn đến trần minh chiến đội cái này sân khấu, bọn hắn là thật bị kinh động đến. trong tưởng tượng quần ma loạn vũ cũng không có xuất hiện, ngược lại là rất kinh diễm một cái sân khấu. chẳng những ca khúc rất là dị, từ không phải ôn nhu chữa tình góc độ đến diễn dịch mẹ con quan hệ, biên khúc vậy phi thường mới lạ, a không, không thể nói là mới lạ, mà là phục cổ dung hợp. mở dạ đối t ư c sĩ phong tình giật a n sở. Loại này thập niên 50 kinh điển phong cách lại diễn dịch, tràn đầy hiện đại thời đại cảm giác, quả thực hút con người vô cùng. Đây tuyệt đối là một cái l n bom. Nổ trương cố hàm cùng liệu như lan đều có chút ủ thai rồi. Lao trần đây là từ chỗ nào tìm rồi cái biên khúc đại thần đến giúp đỡ a? Trương cố hàm n h ỏ giọng nói lầm bầm. Lấy hắn đối trần minh hiểu rõ, kẻ này cũng sẽ chỉ khiêu vũ. Nơi nào hiểu được chơi loại này cao cấp âm nhạc dung hợp a? Hắn tuyệt đối là mời được cái gì đại thần đến giúp tự mình làm lần này sân khấu ca khúc mới, thậm chí khả năng muốn là một bài ẩn nấp cho kỹ đại c h i ê u Dù sao cái này phong cách t ừ khúc. trên thực tế cùng mẫu thân cái này chủ đề cũng không phải là rất hòa hợp rất hiển nhiên là hiện hữu từ khúc sau đó cứng rắn tìm người đi đến bộ mệnh để ca tử bất quá cho dù là cứng rắn bộ vậy bộ coi như rất có trình độ quả thực là đem không hài hòa cảm làm hao mòn giới mất khiến người không cảm thấy từ khúc không đồng bộ có quái gì cảm giác có thể làm đến một bước này trần minh tìm tuyệt đối là một vị rất đứng đầu nhạc sĩ mà lại tìm còn không phải một cái hai cái ít nhất là một vị đỉnh tiêm biên khúc cùng một vị đỉnh tiêm từ nhân phối hợp xuống mới có thể làm ra bài hát này tới tiết mục tổn ngược lại là không có cường ngạnh yêu cầu các vị đạo sư phải tự mình sáng tác ca khúc mới, là có thể mời người thay sáng tác, chỉ cần ca làm mới là được. hiện nhiên, trần minh ở phương diện này rơi xuống đại công phu. còn tốt, còn tốt hắn đem ban nhạc không đóng cửa rút đi rồi. liệu như lan vông ự c một cái, có chút may mắn. vừa rồi hai người bọn họ còn tại đan g tiếp, không có rút đến trần minh cái này quả hồng mềm đâu. ai có thể nghĩ đến, trong nay mắt, quả hồng mềm liền biến thành đại lão hổ. còn tốt, hai người bọn họ không đứng bên trên cái này đại lão hổ, mà là để ban nhạc không đóng cửa đối lên rồi. hắc hắc. Tiểu Diệp Lão sư có lực đ i c đa, Trương Cố hàm cười trên nỗi đau của người khác cười hắc hắc, giữa lông mày đều là xem náo nhiệt thần sắc. t r â n Minh cái này giật mà m ị sân khấu, rất kinh diễm, độ hoàn thành vậy phi thường cao, ca múa hội tụ diễn xuất có một loại cỡ nhỏ n h ạ c kịch cảm giác, mới mẹ độc đáo khúc phong, vậy phi thường hấp dẫn hiện trường người xem, có thể nói là vượt quá ngoài ý muốn tốt. Nhưng là ban nhạc không đóng cửa cũng là một cái không thể khinh thường đối thủ, cùng nhau đi tới tất cả đều là b ố n ổ Hiện tại hắn hai đối lên, Trương Cố hàm còn có thể không bụng trộm mũi sao? c h ầ n Minh chiến đội phi thường có sức tưởng tượng cùng to gan sân khấu. vậy sắp thực thu được toàn trường người xem cùng các nhân viên làm việc nhiệt tình tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô nhìn xem trên đài ngay tại cuối người chào chào cảm ơn Trần Minh ba người đứng ở phía sau đài chờ đợi khu Diệp vị ư ơ n g không ngừng lắc đầu cảm thán lợi hại sắp thực lợi hại không biết cái này sân khấu là ai thiết kế quá có ý n g h ĩ Trần Minh thật sự cho đại gia đến rồi một cái kinh h ị lớn bây giờ hoa ngữ âm nhạc thật sự càng ngày càng thiếu khuyết ý mới rồi giới âm nhạc ca khúc mới càng ngày càng có dây chuyển sản xuất sản xuất x u thế một loại hợp âm sáo lộ tại t i k tộc bạo lửa về sau liền sẽ xuất hiện mười thủ bách thủ hợp âm sáo lộ không sai biệt làm ca. Điều này sẽ đưa đến giới âm nhạc ca khúc tương đồng tính càng ngày càng cao. Mặc dù nói mỗi tháng đều sẽ xuất hiện một chút cái gọi là bạo k h o ả n ca khúc, nhưng là tinh tế phân giải một lần sẽ phát hiện những này bạo k h o ả n ca khúc đều là na ná như nhau, chính là chuyên môn bắt được một hai đại chúng tương đối dễ dàng thích hợp âm qua lại bộ mà thôi. Ca tử càng là tùy tiện mở ra c á i áp áp, 5 phút liền có thể viết một bài trình độ. Như loại này t ư c sĩ lộn xộn phong cách đã thật lâu không có ở hoa n g lự giới âm nhạc xuất hiện. lúc đó Diệp Vị ư ơ n g bọn hắn tại Cuba ghi chép tiết mục thời điểm, Diệp Vị ư ơ n g còn đã từng cảm thán qua việc này. Sau này đem m ộ d gì tổ mang lấy ra, cũng bị trong nước người bình luận âm nhạc nhóm các loại thổi, nói là hoa n g ự giới âm nhạc hiếm thấy phong cách vân vân. Nhưng là thổi về thổi, bài hát này cũng không có ảnh hưởng đến trong nước giới âm nhạc bất kỳ thay đổi nào, đại gia vẫn là như cũ đều hướng lớn lưu hành cùng bạn năng hợp âm bên trong sông. Hiện tại Trần Minh có thể chơi ra loại này bở dạ đối phục cổ t ứ c sĩ phong ì n h ca, mặc kệ thành tích cuối cùng thế nào, dám lớn mật đến thử, cũng đã đầy đủ để Diệp Vị ư ơ n g sợ hai t h a n Dù là đây là bọn hắn hôm nay đối thủ. hắn không chút nào keo kiệt giơ tay lên đưa lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. dù là hậu đài chờ đợi khu cái này bên cạnh không có camera đang quay, dương tiêu bọn hắn thấy thế, mặc dù không hiểu nhiều diệp vị ương vì cái gì nhiệt tình như vậy, nhưng là cũng đều đi theo hắn một đợt vỗ tay lên. làm trần minh mang theo chiến đội các thành viên từ sân khấu mặt bên trở lại hậu đài về sau, diệp vị ương lập tức bước nhanh đi lên trước, giơ ngón tay cái lên liền ca ngợi nói, trần lão sư, lợi hại à? cái này phục vụ tức sĩ chơi, là thật ga. ngay đây là thả cái đại chiêu a, chúng ta áp lực như núi. trần minh cười ha ha một tiếng, tỉ mỉ chuẩn bị sân khấu. thu được so trong tưởng tượng còn muốn nhiệt liệt phản hồi cùng g i e o h ọ điều này cũng làm cho hắn vô cùng vui vẻ. Diệp lão sư, trước khi lên này, kỳ thật ta cũng khẩn trương muốn chết, rất sợ khán giả đối loại này xa lạ âm nhạc phong cách độ chấp nhận không cao. Nhưng là không nghĩ tới phản hồi sẽ tốt như thế, cũng là vận khí tốt, thành công rồi. Diệp vị ương mỉm cười gật gật đầu. Người tuổi trẻ bây giờ tiếp nhận lượng tin tức lớn vô cùng, tại internet bên trên hoặc nhiều hoặc ít cũng nghe được qua hoặc là nhìn qua một chút tước sĩ hoặc là nhạc kịch, cho nên năng lực tiếp nhận vẫn còn rất cao. Chúng ta những ngày nhạc sĩ. chính là muốn nhiều đem một chút trong nước tương đối ít thấy ưu tú âm nhạc phong cách mang cho trong nước k h á n g i ả Trần l a o sư ngài làm rất tuyệt ha ha quá khen Trần Minh đáp ý miệng đều liệt đến cổ căn có thể thu được Diệp vị ương cao như vậy đánh giá dù là hắn là cảng vui thiên vương đó cũng là rất vui vẻ Diệp vị ương thế nhưng là trước mắt hoa ngữ giới âm nhạc tốt một công nhận thế giới đỉnh tiêm nhạc sĩ a ban nhạc không đóng cửa các vị lão sư còn có chiến đội các thành viên giờ đến tiên các ngươi ra sân Trần Minh vốn còn muốn tiếp tục h à n n u y ê n vài câu đầu kết quả một bên n r a nhân viên công tác cắt đứt bọn họ t á g đấu đây chính là tại tranh tài đâu, làm sao biến thành lẫn nhau n â n g hiện trường a? bên ngoài khán giả vẫn chờ ban nhạc không đóng cửa ứng chiến đâu. Diệp Vị ư ơ n g hướng về phía Trần Minh Thật có lôi cười một tiếng, một hồi diễn xuất kết thúc rồi lại trò chuyện kỹ. quay người mang theo chiến đội các thành viên liền sơ s o ạ n lên sân khấu. Trần Minh chiến đội sân khấu kết thúc rồi, nhưng là thuộc về ban nhạc không đóng cửa sân khấu vừa mới bắt đầu. mặc dù Trần Minh chiến đội biểu hiện vượt qua dự kiến tốt, nhưng là ban nhạc không đóng cửa vậy như trước vẫn là đối với mình tràn ngập lòng tin. chuẩn xác mà nói là đúng Diệp Vị ư ơ n g tràn ngập lòng tin, cùng nhau đi tới. Diệp bị ư ơ n g xuất thủ còn chưa từng có thua trận đâu. Trước kia sẽ không, vậy bây giờ cũng sẽ không. Trần Minh chiến đội giặt m i mì tuy tốt nhưng là đáng tiếc đủ phải thật sự yêu người a. Chương 770, m ẫ u thân yêu lại vĩnh đã lui để chương 770, m ẫ u thân yêu lại vĩnh đã lui để diễn chuyển bá trong sảnh. Trần Minh chiến đội sân khấu sau khi kết thúc sân khấu bên trên liền lần nữa tối xuống. Bất quá hiện trường nhiệt tình của các khán giả nhưng không c ó như vậy do tắt. Tất cả mọi người còn tại dư vị vừa rồi Trần Minh cùng Lê Đức Long vũ đạo biểu diễn hiện đại giật g n sở vốn chính là trước mắt nhất lưu hành lớn nhất thưởng thức tính một loại vũ đạo. giống sở t h í t dancer cũng là thoát thai từ i ắ t dancer, giống ở dắt dancer cùng hai vợ họ chính là g i ặ t dancer một cái phân nhánh, đều là đem nội tâm cảm thụ dùng thân thể s ó c run, xoay biểu đạt ra đến, là thuộc về một loại ngoại phong tính vũ đạo. so với ballet, dù bạn vừa b ạ n chờ muốn loại t ứ c sĩ lớn nhất cảm giác tiết tấu, vậy nhất s ố n g đ ộ n g điều này sẽ đưa đến g i ặ t dancer thị giác cảm nhận tốt nhất. lại thêm Trần Minh thế nhưng là hàng thật giá thật châu á mua vương, cũng không phải là cái gì truyền thông tuổi phồng ra tới, hắn lưu hành vũ đạo trình độ thật là phi thường đứng đầu, k i u vũ vô cùng vui tai vui mắt. mà lại ở hắn dạy dỗ bên dưới, Lê Đức Long nhảy cũng rất tốt, lại thêm bạch b ộ i vừa đúng ca hát. Lần này Trần Minh Chiến đội bảy biện ra sân khấu, có thể sưng hòa mỹ, khiến người ta say mê không thôi. Dù là đã kết thúc rồi, vậy còn nhớ mãi không quên. Trần Minh Lão sư vũ đạo thật sự tuyệt. Nhìn xem nhân gia thế hệ lão niên nghệ sĩ dáng người quản lý, nhìn nhìn lại hiện tại trong ngành thần tượng nhóm không đến 30 tuổi liền bắt đầu mập ra dáng vẻ. Ai? Rất có thể tưởng tượng, tại sân khấu bên trên nhảy ra như thế vẫn khấp hút con người vũ đạo Trần Minh Lão sư, năm nay đều 50 tuổi, căn bản nhìn không ra. hạ tại sân khấu bên trên quang mang bắn ra bốn phía giống như là 30 tuổi đại thúc quả thực x o á y đến ta chân như nung ra tốt mở dạ đẩy một trận diễn xuất có một loại hiện trường nhìn mở dạ đẩy nhạc kịch cảm giác siêu cấp mỹ diệu một lần thể nghiệm a không nghĩ tới trần minh lão sư chuẩn bị sân khấu như thế t u y ệ n thế nhưng lại đụng phải ban nhạc không đóng cửa a chạy tới sân khấu bên trên chỉ là bởi vì sân khấu thọc sâu đen nhánh cho nên người xem không có phát hiện ban nhạc không đóng cửa một bên điều chỉnh thử lấy nhạc cụ một bên nghe hiện trường người xem nghị luận xem ra đại gia đối trần minh chiến đội diễn xuất thật sự rất hài lòng a bất quá đây là bởi vì ban nhạc không đóng cửa còn chưa lên trận mà thôi. Mấy phút sau, thu được ban nhạc không đóng cửa chiến đội đã chuẩn bị xong tin tức về sau. Giấu ở phía sau màn tô tranh, cầm lấy mịp r ỗ p h ồ n liền hô. Các vị người xem các b ằ n g h ữ u Trận này thi đấu biểu diễn thứ hai nhánh chiến đội, sắp bắt đầu thi đấu biểu diễn. Mời thưởng thức. Ban nhạc không đóng cửa chiến đội mang tới thật sự yêu người. Theo giới thiệu chương trình thanh âm, sở hữu người xem đều đình chỉ nghị luận, quay đầu nhìn về phía một mảnh đèn kỵ sân khấu. Bá một cái, tám ngọn sân khấu đèn sáng rõ, chiếu chiếu ra ban nhạc không đóng cửa cùng hai cái chiến đội thành viên bóng người. Diệp Vị Uyên cùng ôm dân giao ghi ta chu hoàn, đứng ở sân khấu phía trước nhất hai cây mịt rồi đứng trước. Nô Thắng Hạo cùng Dương Tiêu một người ôm một thanh ghi ta điện, đứng ở hai vị chủ sướng trái phải. Nô đại vĩ ôm bạn, hoàn toàn giấu ở Diệp Vị ư ơ n n sau lưng. Tiệu Đỉnh cùng Kinh Bắc An tại sân khấu phía sau nhất, một t ả một hữu ngồi ở điện tử t r ố n g cùng đứng tại c â y b ồ trước mặt. Nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn, hiện trường người xem lập tức bạo phát ra nhiệt tình tiếng hoan hô. Đều nhịn hô h o ban nhạc không đóng cửa. Ban nhạc không đóng cửa. Diệp Vị Uyên k h o miệng mỉm cười, xích lại gần mịt l ộ phồn, thật sự yêu ngươi đưa cho l ạ i r a Theo Diệp Vị t ư ơ n g giới thiệu chương trình, Lô Thắng Hạ ôm ghi ta điện, đung đưa hai tay, bén nhọn sai lệnh ghi ta điện chợt văng lên. Thân kỳ là, đột nhiên này bén nhọn ghi ta t h a n h t m khi tiến vào hiện trường khán giả lỗ hai về sau, không chỉ có không có bất kỳ cái gì khó chịu, ngược lại rất có tâm tình cùng kích tình, thậm chí ngay đoạn này giai điệu, đại gia trong lòng đều có vẻ mong đợi cảm tự nhiên sinh ra. Một ghi ta, bạt c ù n g chống rất mau cùng tiến, tiềm ẩn tầng dưới chót t i ê n lạng phun trào, khiến người không hiểu cảm thấy giai điệu bên trong mang theo nghiêm túc lại khí tức dày nặng. Không cách nào có thể tân trang một đối thủ mang ra ấm áp vĩnh viễn ở sau lưng cho dù rông dài từ đầu đến cuối chú ý không biết chân quý quá ấ y n ấ y làm Diệp bị ương hơi l i ê m d i mắt mở miệng hát lên lúc k ị n h liệt g u i ta điện cùng nhịp chống nỗng nhiên dừng lại chỉ còn lại một g u i ta cùng điểm trạng tẩy bổ âm tại thư giãn kiến tạo không khí tẩy bổ tiết đấu như xuân phong hóa vũ t í tách hình mềm mại y mắng như là tình thương của mẹ bình thường r ằ n dị điệu thấp nhưng lại lại tràn đầy bao dung Chu hoàn thanh tịnh trong suốt tiếng ca cũng ở đây Diệp bị ương mở tiếng nói về sau nối liền cùng hát. say đắm ở thang â m nàng không tán thưởng mẫu thân yêu lại vĩnh đã lui để q u ế t tâm sông ra trong lòng d y r ủ a thân â n rốt cuộc có thể báo đáp thật sự yêu ngươi bài hát này có thể nói là một bài vượt qua tiếng quảng đông hạn chế một ca khúc. Diệp vị ương kiếp trước từng nghe qua không dưới hai mươi vị không phải quảng đông bằng hữu tại cờ tờ vở bên trong dùng đến sứt sẹo tiếng quảng đông hát lên bài hát này có thể thấy được bài hát này ở kiếp trước hoang ngựa giới âm nhạc sâu bao nhiêu nhập lòng người nghe đồn mỗi một cái học tập guitar người bất kể là học dân giao guitar vẫn là guitar điện cái này thủ thật sự yêu ngươi cũng sẽ là nhập môn học tập làm nên một. Tại điểm khúc bắt đầu trước, bạn cùng chống trước sau lại lần nữa gia nhập, tức thời đem cảm ơn cảm xúc đẩy cao, cao vút guitar điện, nặng nề bạn, mạnh mẽ như chống, thật sự yêu ngươi giai liệu, cực hạn yêu mỹ bao hàm chân thành tha thiết, không phải loại kia nhàn nhạt, nhạt dễ nghe, mà là trôi chảy thư thích đêm hai, khắp nơi lộ ra đồng đậm cảm ơn chi tình cùng mẫu thân vĩ đại, hát lên vậy phá lệ tự nhiên, là ngươi bao nhiêu ấm áp ánh mắt, dạy ta kiên nghị nhìn qua con đường phía trước, căn dặn ta thế ngã không nên từ bỏ, không có cách nào giải thích sao có thể báo tận thân ơn, yêu thương rộng lớn là vô hạn, mời cho phép ta nói tiếng, thật sự yêu ngươi. g i g thấp bộ phận sơ lược hàn hàn tẩm nhiễm cả mạnh cao âm bộ phận thanh thúy v ă n g rội diệp vị ương cùng chu hoàn hoàn m ị phối hợp hòa âm rất có sức cuốn hút c à n quét toàn bộ diễn truyền bá sảnh g ơ n g tiêu cùng d i đ n h các nàng rất có an ý phụ trách hòa âm miệng m ồ m mọi người một lòng bất kể là ban nhạc mấy vị nhạc công vẫn là nô thắng h ạ o tất cả đều tham dự diễn sướng người sở hữu tại hát phân đoạn biểu hiện đều rất xuất sắc t h ỉ n h thể tính vô cùng tốt chỉ có cực kỳ đơn giản dốc mấy kiện lớn nhạc cụ mà lại kết cấu vậy không phức tạp một ca khúc lại đ n dệt một m ứ c sinh động tranh ẽ trong tranh có ngậm đắng nuốt cay mâu n cũng có yêu thương nồng đậm tâm tình cảm ơn con cái. một lần chủ phó ca hát xong, nô thắng hạ ôm guitar điện liền vọt tới trước sân khấu. một bạn có tổng kết cùng thổ lộ mùi vị guitar điện solo vang lên, ẩn hàm rất nhiều hài tử nghĩ đối m ụ m ụ nói lời, một chút bình thường không dễ nói ra khỏi miệng lời nói, có ấy nấy có tỉnh ngộ có cảm tạm có suy nghĩ. k h i giải guitar điện âm sắc tô đậm b ạ n đối phức tạp lại tâm tình kích động, dù là không nói một lời, nhưng là khán giả vậy dần dần đỏ hốc mắt, cảm nhận được ca khúc bên trong đối với mâu thân thâm trầm yêu thương. d ấ u ở diệp vị ương sau lưng nô đại v mặc không lên tiếng diễn tấu bắt đầu bên trên b ạ n khi thì trầm thấp, khi thì thâm tình, khi thì tiết tấu nhanh. khi thì một cái âm phủ liền sẽ kéo bốn cái nhịp thâm tình mật thanh âm cảm nhiễm mỗi một cái người xem nội tâm Xuân Phong Hoa vũ âm thấu ta tâm cả đời chiếu cô không nói gì đưa tạo là ngươi bao nhiêu ấm áp ánh mắt dạy ta tiên nghị nhìn qua con đường phía trước can dặn ta kẻ ngã không nên từ bỏ không có cách nào giải thích sao có thể báo tận thân ân yêu thương rộng lớn là vô hạn mời cho phép ta nói tiếng thật sự yêu ngươi mặc dù bài hát này tựa hồ bị cái gọi là dốc mê trầm t r ọ c vì hướng thương nghiệp c u lầu nhưng là Diệp Vị ư ơ n g vẫn cảm thấy ca chỉ cần em thai liền đủ rồi không nhất định phải không kiếm được tiền mới gọi vĩ đại. làm sao đảm cái gì thương không thương được đâu. vẫn nhớ lại ấm á p một đối thủ, từ đầu đến cuối cho ta chiếu cố chưa biến dạng. lý tưởng hôm nay cuối cùng đợi đến, chia sẻ quang huy trông mong làm được. cuối cùng 30 giây dài ràng r ạ c hấp đấu, m ộ t g u i ta, đi ta điện, bắt, t r ố n g âm nhạc một mực tại tiến hành, nhưng là thanh âm lại dần dần yếu đi, đi xa, cho đến hoàn toàn biến mất. nhưng mà âm nhạc tiêu tán, phần này yêu lại vĩnh viễn không tiêu tán. chương 771 t r m y ư ộ t b rốt ban nhạc, vĩnh viễn là thần. chương b 7 1 r ă m y ộ t b rốt ban nhạc, vĩnh viễn là thần. v ê rốt ban nhạc thật sự yêu ngươi. đối bất kỳ một cái nào ghi ta nhạc công tới nói, không thể nhất thoát đi chính là luyện tập bệ ruột ghi ta điệu nhạc rồi. Diệp Vị Ưương tiếp trước mặc dù là một cái r ự a vào sáu tuyến phổ điển áp thức, nhồi cho bị ăn, học tập ghi ta n g ư ờ i nhưng là hắn cũng không còn thiếu luyện bệ ruột ban nhạc ca. Mà tới thế giới này về sau, theo hắn đối với âm nhạc và ban nhạc lý giải từng bước làm sâu sắc, càng là càng thêm cảm nhận được bệ ruột ban nhạc lợi hại cùng vĩ đại. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, hoàng gia câu cùng Diệp Vị Ưương rất tương tự. h o à n r a câu s nhạc viết lời năng lực phi thường cường đại, không thể nghi ngờ là ban nhạc linh hồn. thậm chí h à o quan của hắn quá cường đại, hoàn toàn che giấu hoàng quán bên trong. Diệp thế vinh cùng hoàng gia mạnh tồn tại. Cho tới khi vị này linh hồn nhân vật rời đi nhân thế về sau, trực tiếp đưa đến bệ ruột ban nhạc tốc độ ánh sáng ngã xuống thần đàn. Mà thế giới này ban nhạc không đóng cửa, Diệp vị ương cũng là một vị giống như hoàng gia câu linh hồn nhân vật. Nếu như ban nhạc không đóng cửa mất đi Diệp vị ương, sợ rằng d ư i đỉnh cùng dương tiêu bọn hắn cũng sẽ không biết làm thế nào. Trong lúc nhất thời tất cả đều là mê mang. Cho nên Diệp vị ư n g kỳ thật đối bệ ruột ban nhạc, đối hoàng gia câu tiên sinh là vẫn luôn tại xâm nhập hiểu rõ học tập. mà ở có chuyên nghiệp âm nhạc tố dưỡng tình m ù n giới lại quay đầu xâm nhập đi học tập bệ r ộ t ban nhạc cơ nhạc hiểu rõ hoàng gia câu sáng tác về sau diệp vị ương quả từ sùng b á i đến đầu giảm xuống đất hoàng gia câu hắn thiên phú và kiên trì giao phó hắn ca khúc linh hồn cùng máu thịt giao phó này chút ca khúc cường đại tinh thần nội h ạ c h một cái đồ vật một khi có rồi tinh thần liền không thể bị khinh thị âm nhạc cũng là như thế bệ rốt ban nhạc cơ nhạc mỗi một thủ đều bị giao phó linh hồn lần này cái này thủ thật sự yêu ngươi chính là một bài có thể làm cho người lật lại nghe càng nghe càng yêu c a thậm chí nghe một lần đều căn bản không đủ cảm nhận được bài hát này tốt, ít nhất phải lật lại nghe 5-6 lần. Hiện trường khán giả cũng nghĩ như vậy. Vừa rồi ngắn ngủi một lần diễn sướng, quả thực căn bản không đủ nghe. Hoa ngữ giới âm nhạc có rất nhiều người sáng tác bài hát, ca hát. Thế nhưng là chân chính có thể viết đến trong lòng người, khiến người nghe xong liền có thể đồng cảm, có thể lật lại trở về v ị ca khúc, lại một khúc khó được. Trần Minh Chiến đội sân khấu biểu hiện rất có ý mới, phục cổ t ứ c sĩ si rất có cảm giác, v ở dạ đối thức nhạc kịch biểu diễn khiến người cảm giác mới mẻ. Nhưng là bọn hắn t r ô diễn sướng bài hát kia, cũng không phải là một bài có thể để người ta tại cô độc. An t i n h thời điểm, làm muốn nghe ca thời điểm, sẽ nghĩ lên đồng thời tìm ra lật lại lắng nghe tác phẩm. Nhìn t r ấ n Minh Chiến đội sân khấu diễn xuất, càng giống là nhìn một trận tú. Mặc dù rất đặc sắc, nhưng là trận này tú kết thúc rồi, vậy liền kết thúc rồi, có lẽ sẽ ở trong lòng lưu lại một cái đặc sắc ấn tượng, lại sẽ không khiến người nhớ mãi không quên, thường xuyên nhớ tới. Thật sự yêu ngươi bài hát này lại khác. Đây là một bài trực kích lòng người ca, là một bài viết ra yêu ca, không chút nào khoa trương. Mặc dù hiện trường khán giả hôm nay là lần đầu tiên nghe bài hát này, nhưng là bọn hắn có thể chắc chắn. Bài hát này tuyệt đối sẽ trở thành hoa ngữ âm nhạc thân tình, ca khúc bên trong kinh điển. Quá khứ hoa ngữ trong giới âm nhạc, như thế viết nhiều tình thương của mẹ ca khúc bên trong, cái này thủ thật sự yêu n g ơ i hoàn toàn có thể xếp vào trước ba. Có lẽ bởi vì ca từ là thông qua tiếng Quảng Đông đ i ể u đạt, không có cách nào làm đến như tiếng phổ thông như thế thông tục dễ hiểu, nhưng là tại có thể nghe hiểu tiếng Quảng Đông, thậm chí là xem hiểu ca từ người xem trong mắt, bài hát này không nghi ngờ chút nào tốt. Ca từ nói ra tình thương của mẹ ca ngợi cùng yêu vĩ đại, khiến người không chịu được cướp át mắt. làm biểu bất ghi ta â m cối t r i ệ t để sau khi kết thúc tiếng vỗ tay như s ấ m giống như là thủy triều bập t ớ i Dù là đập tới hai tay vào bừng sát mặt đỏ lên nhưng là rất nhiều người xem vậy vẫn như cũng không nguyện ý thả tay xuống chỉ có như vậy tài năng biểu đạt ra trong lòng bọn họ đối bài hát này yêu thích chi tình. q u ả nhiên đại ma vương vẫn là phát l ợ t rồi bài hát này cho dù là tại tiếng quảng đông giới ca hát hoàng kim niên đại kia cũng là có thể đại sát tứ phương trở thành truyền thế tác phẩm ca khúc đặt ở hiện tại cái này suy yếu tiếng quảng đông giới ca hát càng là không người có thể so diệp vị ương thật sự quá đáng sợ. Hắn mới 23 tuổi mà thôi, sao có thể làm được sáng tác bài hát lợi hại như vậy? Tâm phục khẩu phục, không phục không được a. Trong phòng nghỉ, đối mặt với ông kính, trương cố hàm cùng liệu như lan có chút thất ý, lại có chút hưng phấn cùng kích động. Thất ý là bởi vì bọn hắn chân chính cảm nhận được, bị sóng s a o đập vào trên bờ c ắ t cái chủ loại kia lòng chưa sót cảm giác. Cái này tại trước đó, bọn hắn là từ đến chưa từng cảm thụ loại tâm tình này. Dù sao tiếng quảng đông giới ca hát ở tại bọn hắn đời sau bắt đầu, lại càng đến càng suy yếu, không có xuất hiện qua so với bọn hắn còn ưu tú ca sĩ. nhưng là hiện tại ban nhạc không đóng cửa xuất hiện chân chính trên ý nghĩa toàn phương v ị vượt qua bọn hắn muốn nói trong lòng không có một chút cảm giác mất mát đó là không thể nào bất quá tại thất lạc sau khi trong lòng bọn họ cũng có một cỗ hưng phấn cùng kích động thậm chí là vui mừng cảm giác thế hệ trước hồng công các tiền bối tại đối người mới cách nhìn bên trên cùng bây giờ ca sĩ không giống bây giờ ca sĩ đối người mới kia cũng là xem như uy hiếp địa vị mình đại địch bình thường đề phòng dù sao giới âm nhạc tài nguyên cứ như vậy nhiều thêm một cái người mới là hơn một người đoạt tài nguyên nhưng là thế hệ trước hồng công các tiền bối bởi vì bọn hắn bản thân tại nổi danh trước đó đều hoặc nhiều hoặc ít từng thu được không ít tiền bối d ị u rắt, cho nên bọn hắn vậy kéo dài loại này tiền bối d ị u rắt h ổ u bối tâm lý. Đặc biệt là hiện tại Hồng Công giới âm nhạc như thế suy yếu, thời kỳ g i á p hạt tình h u ố i dưới, bọn hắn càng nóng lòng hy vọng có thể nhìn thấy Hồng Công giới âm nhạc xuất hiện ưu tú đại tân sinh ca sĩ. Cho nên ban nhạc không đóng cửa càng xuất sắc, kỳ thật bọn hắn ngược lại là càng vui vẻ. Tứ Đại Thiên Vương nhóm đều già rồi, chống đỡ không có bao nhiêu năm a. Có ban nhạc không đóng cửa, có diệp vị ư ơ n g tại, tiến quảng đông giới ca hát chí ít còn có thể lại chống đỡ 30 năm. t r ư Cố h à m 10 phần cảm thán cùng vui mừng nói. vừa trở lại phòng nghỉ Trần Minh, dù là lúc này biểu hiện xuất sắc ban nhạc không đóng cựa là của mình đối thủ, nhưng là hắn cũng rất vui vẻ nói bài hát này biết sắc thực động, liền xem như thua bởi bọn hắn, ta cũng là phục tùng. Giang sơn đời nào cũng có tài tử ra à, thế hệ tuổi trẻ so với chúng ta ưu tú, đây là chuyện tốt. Chúng ta bọn này nửa thân thể đều nhập thổ láo gia hỏa, còn ba chiếm tiếng Quảng Đông giới ca hát đỉnh tiêm, đây cũng không phải là chuyện tốt. Nhìn xem đại lục giới âm nhạc, hiện tại nâng lên giới âm nhạc nhân vật t ủ lĩnh đều là hơn 30 tuổi đời trung niên, thanh niên à. l i u như Lan tức giận chừng Trần Minh liếc mắt, cũng đừng mang ta lên à. ta còn không có 50 tuổi đâu. Ha ha ha, cũng không còn mấy năm. Trong phòng nghỉ lan tràn một cô yên vui cùng vui sướng bầu không khí. Ba vị lao tiền b ồ i nhóm trò chuyện vui vẻ, không có chút nào cái gì cạnh tranh tranh phong khí tức. Duy chỉ có chỉ có Trần Minh Chiến đội hai vị kia học viên sắc mặt phi thường kém t ỉ n h Đối mấy vị đạo sư tới nói, lần này chiến đội thi đấu cũng chính là một cái thật có ý tứ sân khấu mà thôi. Thắng thua kỳ thật căn bản không trọng yếu. Nhưng là đối với mấy cái này học viên tới nói, vậy coi như là sinh mệnh bên trong trọng yếu nhất một lần so tài. thắng thua thậm chí quyết định bọn hắn tương lai có thể hay không tại ngành giải trí đi càng xa đâu ba vị đạo sư có thể không sợ ảnh hưởng chuyện cho vui vẻ đối ban nhạc không đóng cửa biểu hiện xuất sắc khen ngợi không ngừng nhưng là Trần Minh chiến đội các thành viên có thể liền từng cái sắc mặt như tờ giấy nội tâm một mảnh hỏng mất Diệp Lão sư nhanh kiềm chế tay đi phát ra một bản sách mới điểm kích ta ảnh c h â n Dung có thể thẳng tới gọi là ca sĩ Dương t h à n h công ty vẫn là chuyên chú vào âm nhạc tuyệt đối đ ể mắt cầu đại gia truy đọc một lần ban nhạc trong hai tháng l u ô n kết thúc phát ra một bản s á c mới điểm kích ta ảnh c h â n Dung có thể thẳng tới gọi là ca sĩ dưỡng thành công ty vẫn là chuyên chú vào âm nhạc. Bất quá lần này vì có phát triển tính, muốn chơi công ty kinh doanh loại, lấy mở âm nhạc công ty làm trụ c ế n Như vậy mặt khá rộng, từ ban nhạc đến solo ca sĩ đến độc lập ca sĩ đều có thể biết. Chờ xuống là sách mới giới thiệu vắn tắt. Ca sĩ dưỡng thành công ty kỳ thật ngay từ đầu, ta thật sự chỉ muốn làm cái thần tượng. Giả lập thần tượng h ụ thân hoa ngữ giới âm nhạc hoàng kim thánh thủ thiên hậu cứu vãn người nhạc d ố c cứu tinh t ư c sĩ cùng latin sau cùng người bảo vệ âu mỹ giới âm nhạc đại địch số một tương lai t i ề n tuyến quốc tế âm nhạc tập đoàn tổng giám đốc willai. Đứng đ ắ n b ả n một cái chán n ạ n thần tượng đến xuyên quốc gia âm nhạc tập đoàn tổng giám đốc lịch sử phát triển hết thảy mở đầu bắt nguồn từ một lần ngoài ý muốn gặp gỡ bất ngờ cùng năm sáu động bắt thiết bị bắt đầu không phải nhị thứ nguyên hướng không phải thuần giả lập thần tượng văn chủ tuyến vẫn là cứu vớt hiện thực giới âm nhạc ca sĩ dưỡng thành truy n g ẫ bất quá giả lập thần tượng phương diện cũng không ít khắc họa nhưng là quyển sách thành phần cực kỳ phức tạp trừ lưu hành bên ngoài cũng sẽ liên quan đến t á c sĩ dân giao latin lôi quỷ ố c độc lập âm nhạc đám người nhiều phong cách âm nhạc chương 7 7 2 t ấ n thăng bên tháng tổ chương 772 i Tấn Thăng bên thắng tổ ban nhạc không đóng cửa chiến đội biểu diễn sau khi kết thúc, bỏ phiếu thông đạo liền mở ra. 300 vị khán giả, mỗi người trên tay đều có một cái bỏ phiếu khí, phía trên có A B hai lựa chọn, A là Trần Minh chiến đội, B là ban nhạc không đóng cửa chiến đội. Đệ xuống cái nào nút bấm, chính là cho cái nào chiến đội bỏ phiếu. Trần Minh chiến đội VS c ban nhạc không đóng cửa chiến đội. Muốn tại cả hai sân khấu ở giữa, lựa chọn một cái tốt hơn, đây là một cái còn rất chuyện đau khổ. Hai cái chiến đội biểu hiện đều rất tuyệt, mặc kệ là Trần Minh hay là ban nhạc không đóng cửa. bản thân đều là trước mắt hoang l ự a giới âm nhạc đứng đầu nhất một nhóm nhạc sĩ ở tại bọn hắn dẫn dắt đi hiện ra sân khấu đây tuyệt đối là sẽ không kém chí ít so đại bộ phận tìm kiếm tài năng loại hình tiết mục bên trong sân khấu mạnh hơn nhiều bất kể là đào thải ai tất cả mọi người thật không bỏ được bên trên kỷ tổ a 4 c h tri đạo sư chiến đội tơ cợ l i ề n để đại gia hô to đau lòng hiện tại ban nhạc không đóng cửa cùng trần minh tơ c ờ càng làm cho người vô pháp tiếp nhận nhưng là lại không nguyện ý bỏ phiếu thời gian cũng chỉ có như vậy 5 phút do do dự dự nửa ngày đại gia cuối cùng vẫn là ném ra trên tay quý báu một phiếu trên màn hình lớn Đại biểu cho ban nhạc không đóng cửa chiến đội cùng Trần Minh chiến đội tính toán khí bên trên, số phiếu không ngừng kéo lên. 1-0-2-0-4-0-5-0 n g a y từ đầu, hai cái chiến đội lấy được số phiếu còn có thể sánh vai cùng. Nhưng là biên lai like cầm đồ đếm đến 100 về sau, trên l ệ c h liền dần dần kéo ra. Trần Minh chiến đội số phiếu phá trăm về sau, tốc độ tăng cũng chậm xuống dưới, chỉ có thể một chữ số t r ớ n g Mà ban nhạc không đóng cửa chiến đội số phiếu, còn đại lấy 10 chữ số tốc độ trứng ư lấy. Làm 5 phút bỏ phiếu thời gian kết thúc lúc, Song Vương lấy được số phiếu ê n lệnh đã kéo ra nhanh 1 t phần Trần Minh chiến đội thu được 125 phiếu. mà ban nhạc không đóng cửa chiến đội t r ọ n v ẹ n thu được 175 phiếu trong dự liệu hợp tình lý ban nhạc không đóng cửa chiến đội đươngựa theo càng để cho người k h á c sâu ấn tượng thật sự yêu ngươi vẫn là thu được lần này chiến đội thi đấu thắng lợi người xem l t hai đều là bén n g ạ y làm một ngăn âm nhạc tiết mục thật sự yêu ngươi hiển nhiên muốn so chú trọng hơn vũ đạo giật mà mỉ càng xâm nhập thêm lòng người một chút thậm chí yêu tu không phải một điểm l ử a điểm mặc dù nói hiện tại thu lại tiết mục thời điểm khoảng cách ngày của mẹ còn có chút thời gian nhưng là thật sự yêu ngươi bài hát này đã trước thời hạn để khán giả cảm nhận được tình thương của mẹ không dễ. cảm nhận được kia cố nồng nặc ca ngợi chi tình, cái này cuối cùng số phiếu thành tích chỉ có thể nói là thực chí danh q uy. Vừa đi bên dưới sân khấu, còn chưa kịp trở lại phòng nghỉ ban nhạc không đóng cửa chiến đội, lại lần nữa bị nhân viên công tác mời trở về. Tại hiện trường tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng hoan hô bên trong, Diệp Vị Ương mang theo các đội viên một lần nữa trở lại sân khấu bên trên, tiến hành t ạ m t ạ n Đối kết quả này, Diệp Vị Ương là rất thản nhiên. Thật sự yêu ngươi bài hát này có bao nhiêu điều? Thế giới này sợ rằng không ai so Diệp Vị ưng rõ ràng hơn. Ở kiếp trước, cái này t h ủ chỉ là lưu hành phong cách dốc ca cá khúc, nhưng cố truyền sướng mấy chục năm. trở thành hàng năm ngày của mẹ tốt nhất đất n ư ú c Mỗi khi gặp ngày của mẹ, các thương trường lớn, khu phố hoặc âm nhạc hội đều sẽ tần số cao phát ra thật sự yêu người. Dù là nghe xong nghìn lần, vạn lần, làm đại gia lần nữa nghe thế bài hát thời điểm, đều như trước vẫn là sẽ vì bài hát này cảm động, chưa từng chán ghét. Như thế một bài truyền thế tác phẩm, làm sao có thể không sánh bằng một bài vũ khúc đâu? Dù là cái này thủ vũ khúc phối hợp sân khấu diễn xuất rất đặc sắc, nhưng là vậy tuyệt đối không phải có thể an b ạ i truyền thế kinh điển. Dù sao làm người hai mắt tỏa sáng sân khấu thường có phát sinh, nhưng là khiến người mỗi lần phẩm vị đều tất có nhận thấy truyền thế ký tác. lại khó gặp. cảm ơn đại gia bỏ phiếu. trở lại sân khấu bên trên diệp vị ương cầm mị tổ phồn. đầu tiên liền cười tổng kết nói, cái này kỳ tiết mục chuyển ra thời điểm, hẳn là đúng lúc là ngày của mẹ. ở đây ta đại biểu chúng ta ban nhạc không đóng cửa chiến đội các thành viên, hướng toàn thiên hạ mẫu thân đưa lên chúc phúc. c h ú c sở hữu các mụ mụ, ngày của mẹ vui vẻ. người có lẽ rất phổ thông, nhưng chỉ là mụ mụ cái này một nhân vật cũng đã đầy đủ vĩ đại. hy vọng cái này thủ thật sự yêu ngươi các ngươi sẽ thích. chưa hề nói quá nhiều chiến thắng c ả n g nghĩ, diệp vị ương càng nhiều là đem chủ đề tập trung ở ngày của mẹ bên trên. đã thắng. vậy liền không muốn tiếp qua nhiều đi cường đ ệ u b ả n thân có bao nhiêu lợi hại cái này gọi là người thắng phong độ đơn giản cảm tạ một lần người xem về sau ban nhạc không đóng cửa chiến đội liền rời trận đem sân khấu giao cho trần minh chiến đội sau đó là bọn hắn tuyên bố thất bại cảm nghi thời điểm đương nhiên hôm nay thất bại vậy không có nghĩa là liền sẽ triệt để cáo biệt cái này sân khấu về sau còn có một trận kẻ bại tổ phá vây thi đấu đâu bất quá những chuyện này cùng diệp vị ương bọn hắn đã không quan hệ rồi làm diệp vị ương bọn hắn trở lại phòng nghỉ thời điểm nên đón bọn họ là chỉnh tề vang dội tiếng vỗ tay cùng khen không dứt miệng lời khích lệ lợi hại lợi hại Diệp Lão sư xuất mã quả nhiên đánh đâu thắng đó a, cái này thủ thật sự yêu ngươi về sau khẳng định phải trở thành ngày của mẹ thiết yếu đơn cũng rồi. Còn t ố t không có rút đến cùng các ngươi so, không phải hiện tại đứng tại sân khấu đã nói thất bại cảm nghĩ đúng là chúng ta. Ha ha, hôm nay chiến đội đấu qua về sau sẽ không lại cùng ngươi đ ố i lên, kế tiếp là các học viên cạnh tranh. t r ư Cố hàm cùng liệu như lan nửa là may mắn, nửa là đùa dỡn không ngừng thổi phồng lấy Diệp Vị ư ơ n g Chớ nhìn bọn họ niên kỷ muốn so Diệp Vị ư n g lớn hơn nhiều, nhưng là tại vòng âm nhạc thành tựu khối này, Diệp ị ư n g là thật không có chút nào thua bởi bọn hắn bao nhiêu. thậm chí còn còn hơn cái này âm thanh diệp lão sư kêu cũng coi là thực chí danh uy âm nhạc trên đường đặt giả vi sư mà bất quá nhất làm cho bọn hắn vui vẻ chính là qua sau ngày hôm nay ban nhạc không đóng cửa cái này đại ma vương cũng sẽ không lại tiếp tục i ằ n vặt cái khác đạo sư rồi sau đó l ị c h đấu chủ yếu chính là tập trung tại các đạo sư dưới t r ư ớ n g giữa học viên đám đạo sư có thể đứng ngoài của rồi về sau đám đạo sư quan hệ trong đó sẽ càng thêm hòa hợp không ít diệp lão sư chúc mừng các ngươi chiến đội lên cấp tiếp xuống các ngươi trước tiên ở phòng nghỉ làm sơ nghỉ nơi Mời trương cố hàm lão sư cùng liễu như lan lão sư chiến đội chuẩn bị lên đài thi đấu biểu diễn. Tiết mục tổ nhân viên công tác xuất hiện, các đ ứ c trong phòng nghỉ một mảnh vui vẻ hòa thuận không khí. Còn tại tranh tài đâu, trương cố hàm ho nhẹ một tiếng, biểu lộ nghiêm túc, quay người đối chiến đội các học viên khích lệ vài câu về sau, liền cùng liễu như lan một đợt đi theo nhân viên công tác rời đi phòng nghỉ. Trước khi rời đi, hắn vẫn không quên nói với diệp bị ương, diệp lão sư, các ngươi ngay tại phòng nghỉ chờ đợi ta chiến thắng trở về tin tức tốt đi. Lời này dẫn tới liễu như lan lúc thì trắng mắt, ta xem ngươi vẫn là cùng trần minh cùng đi tranh đoạt cái cuối cùng tấn cấp danh n g ạ đi. ta và ban nhạc không đóng cửa tấn cấp bên thắng tổ là đủ rồi. Hai người một bên n h a u n h a u miệng, một bên mang theo chiến đội các học viên rời đi phòng nghỉ. Nhìn xem bọn hắn đi xa bóng người, Diệp Vị ương cười hắc hắc, t ê u gọi Dương Tiêu bọn hắn ngồi xuống trong phòng nghỉ thoải mái ghế sofa khu. Hắc hắc hắc, tiếp xuống không có phần của chúng ta. Không biết hai vị này lão sư, ai cuối cùng sẽ dẫn đầu chiến đội chiến thắng a. Mở sách mới, điều chỉnh làm việc và nghỉ ngơi, về sau tận lực ban ngày đổi mới. Chương 773, đỉnh cấp tiếng quảng đông siêu sao chương 773 định cấp tiếng quảng đông siêu sao rất đáng tiếc. trương cố hàm cuối cùng cũng không có giống hắn nói như vậy. trở lại trong phòng nghỉ. trương cố hàm cùng liễu như lan ở giữa chiến đội thi đấu, cuối cùng vẫn là liễu như lan càng hơn một bậc, bắt lại bên thắng tổ danh l ạ c h không có cách, liễu như lan chiến đội thật sự quá hòa hợp rồi. chính nàng bản thân liền là hồng công chữa tình nữ vương, dưới trướng hai cái học viên, một là thanh t u y ế n ôn h u cùng ban nhạc không đóng cửa c ù n g là đồng học đam động. một cái thì là so trước đó nam tuyển thủ bên trong chữa tình thứ nhất kha hoa còn muốn càng thêm xuất sắc chú ý hoa. các nàng ba người đều là siêu cấp lợi hại chữa tình phong cách ca sĩ. mà lại thanh tuyến phối hợp cũng rất hoàn mỹ. Không nên xem thường thanh tuyến cùng phong cách thích hợp ảnh hưởng. Nếu như một ca khúc nguyên bản chỉ có 5 điểm, tại thanh tuyến thích hợp cùng phong cách thích hợp ảnh hưởng dưới, có lẽ trình thể hiện ra hiệu quả liền có thể đ ề cao đến 7 phần, thậm chí 8 phần. t h n g Chi, liếu như Lan xem như Hồng Công chữa tình nữ vương, nàng hợp tác nhạc sĩ trình độ tự nhiên cũng là rất cao, lấy ra một bài ca n gợi m ụ m ụ á n h đến mặc dù nói vẫn là kinh điển chữa tình phong cách, nhưng là chất lượng phi thường t h ư ợ t Lại thêm 3 người diễn sướng thêm điểm, quả thực là l ự c gáp ư ơ n g cố h à m chiến đội một bậc, lấy 15 phiếu y ế u đ ấ t ưu thế, đánh bại trương cố h à m tuyên bố xong chiến thắng cả nghĩ mang theo học viên trở lại phòng nghỉ liễu như lan hết sức đắc ý cùng vui vẻ nàng mặc dù là nữ ca sĩ nhưng là tại quá khứ trong hơn 10 năm cũng không có thiếu bị truyền thông hồng cộng lấy ra cùng hồng công giới âm nhạc nam ca sĩ so đặc biệt là cùng trương cố hàm bởi vì nàng hai từ ca đường đến tính cách đều rất tương tự tự nhiên là có rất nhiều khả năng so sánh chỉ bất quá truyền thông hồng cộng so sánh đến so sánh đi vậy vẫn luôn không có cách nào tại giữa hai người đạt được một cái chắc chắn ai lợi hại hơn kết quả từ fan hâm mộ lượng đến tác phẩm tiêu biểu lại đến món i ọ n g hai người trên cơ bản đều tương xứng hiện tại. Thông qua tiếng quảng đông đại tân sinh cái này sân khấu, liễu như lan thành công chính diện t ọ cờ đánh bại trương cố hàm. Mặc dù nói là mang theo người mới học viên chiến đội thi đấu, mặc dù nói chỉ là một sân khấu, cũng không thể đại biểu đại gia chân chính hoàn toàn thực lực. Nhưng là dạng này thắng quả, cũng làm cho liễu như lan phi thường vui vẻ. Ha ha ha, lão trương cùng l a o trần đến cùng vẫn là chạy không khỏi muốn so một trận. Hôm nay thu lại lúc bắt đầu, lão trương vẫn nhắc tới muốn rút đến l a o trần nhất lên t ọ cờ, kết quả sau này l a o trần sân khấu thể hiện rồi về sau, hắn lại tại may mắn không có gặp gỡ lão trần. Không nghĩ tới, đến cùng vẫn là không có trốn qua. lúc này tại kẻ bại tổ gặp nhau bốn cái chiến đội chỉ có thể có một cái tấn cấp một phần tư tỷ lệ cũng không dễ dàng à liêu như lan c h ố n g nạnh dương dương đắp ý trắng trận nhà danh lấy một bên diệp vị ương nhìn xem nàng tự đ ắ c thần sắc ở trong lòng âm thầm một cười không c h ừ n g trương cố hàm còn nước gì không lên cấp cứ như vậy bị đào thải thôi được rồi đâu tiếng quảng đông đại tân sinh tiết mục tổ như vậy gây chuyện những ngày hồng công các thiên vương mặc dù ngoài miệng không nói nhưng là trong lòng vẫn là rất khó chịu rõ ràng nói xong không làm cái gì thiên vương tranh bá m a n lưới nhưng là tiết mục tổ vẫn là biến đổi pháp để các vị đạo sư lẫn nhau ở giữa cạnh tranh lên lần này chiến đội thi đấu càng là t r i ệ t để để đạo sư tiến hành đối kháng rồi cái này khiến liên tục cường điệu không làm loại này manh lưới không muốn làm khách quý thi đấu biểu diễn trương cố hàm bọn hắn có thể hài lòng mới là lạ liễu như lan bây giờ là thắng mà lại tiếp xuống lịch đấu cũng không có cái gì đạo sư ở giữa đối kháng cho nên tâm tình còn tính là tốt nhưng là rơi vào kẻ bại tổ trương cố hàm cùng trần minh sợ rằng ý nghĩ cũng k h ô n g vậy diệp vị ương cảm thấy bọn hắn hiện tại không chừng đều đang nghĩ liền dứt khoát như vậy đào thải được rồi cái này phá t i ế p mục phía sau lịch đấu ghi chép không ghi lại cũng không sao cả Không chừng bọn hắn đều đã nghĩ đến, thế nào có thể tuy bại nhưng binh bị thể diện đào thải, căn bản không muốn đi tranh tiếp cái cuối cùng 4 tiến một danh l ạ c h mà lại sợ rằng bốn vị rơi vào kẻ bại tổ đạo sư, đều có ý nghĩ này đâu? Diệp Vị Ương nhìn xem phòng nghỉ trên màn hình lớn, chính một mặt ý cười đối khán giả nói chiến bại cảm nghĩ, lại một chút cũng nhìn không ra h ệ vải cùng tất lạc trường cố hàm, ở trong lòng t h g dài. Lần này Quảng Đông truyền hình, chỉ sợ là phải đắc tội bốn vị này rơi vào kẻ bại tổ đạo sư rồi. Vì chế tạo loại này hí kịch tính một màn, thuận tiện còn vì hợp lý cắt giảm thông cáo phí, giống như này đào thải đạo sư. h ó tránh khỏi có chút không quá hợp thời thích hợp. bất quá, cái này lại cùng ban nhạc không đóng cửa có quan hệ gì đâu. các vị lao sư cực khổ rồi, kỳ này đi hình kết thúc, kết thúc công việc kết thúc công việc. tạm thời, đối ban nhạc không đóng cửa tôi nói, tiếng quảng đông đại tân sinh tiếng trời chiến đấu thu lại coi như đã qua một đoạn thời gian. về sau kẻ bại tổ phá vây t h i đấu, cùng ban nhạc không đóng cửa không có gì quan hệ. lại về sau chiến đội thành biên tiểu tổ t h i đấu, cũng không cần ban nhạc không đóng cửa trực tiếp hạ trạng. diệp vị ư n g bọn hắn chỉ cần làm tốt đạo sư là được. tại đấu chung kết trước đó, bọn hắn là không có l ạ i xuống trận ca hát cơ hội. bất quá cái tiết mục này đã qua một đoạn thời gian, sự tình khác liền lại chồng lên đến rồi. trong nước buổi hòa nhạc còn có 4 trận không có mở hát, trường học bên kia học kỳ này còn có một tiết công khai khóa mới lên, diệp vị ương còn muốn luyện tập hai bài cho nhật h à n f h a n hâm mộ chuẩn bị ca khúc mới. ban nhạc không đóng cửa bận rộn vẫn không có giảm bớt chút nào. ngày mùng ngày 1 t h á n g n đương theo lấy tiếng quảng đông đại tân sinh tiếng trời chiến đấu thứ 6 kỳ tiết mục chuyển ra, ban nhạc không đóng cửa hồng công buổi hòa nhạc vậy đồng thời mở h tại tiết mục bên trong tiếng vọng chỉ có thể coi là bình thường giống như. v ị người xem xem ra so ra kém chung vô diệm cùng người bạn xấu xa thân nhất cái này thủ chiến tranh tại ban nhạc không đóng cửa hồng kông buổi hòa nhạc bên trên hát vang lúc lại dẫn phát toàn trường kịch liệt reo hò cùng hưng phấn h ọ hét tiếng quảng đông giạp tại không phải tiếng quảng đông khu lực ảnh hưởng đúng là có hạ n xem tiết mục khá giả hiện tại có 2 phần 3 đều là quảng đông bên ngoài người xem trong bọn họ phần lớn người đều ghét không đến chiến tranh bài hát này bị lực nhưng là hồng kông bên này bạn địa ban nhạc không đóng cửa fan hâm mộ hiện nhiên vẫn là rất có thể hiểu bài hát này bị lực vị trí mà lại g ạ p cùng dốc một dạng đều là một loại hiện trường live bầu không khí hoàn toàn phải lớn tại phòng thu âm hoặc là TV diễn x u ấ t một loại âm nhạc hình thức. Dương Tiêu cùng l ô Đại Vĩ còn có b u y định tại Hồng Công Hồng Khám nóng bỏng mở hát, ngây mắt điểm bão không khí hiện trường. Cùng ngay dạng sáng, buổi hòa nhạc vừa kết thúc, Hồng Công lớn nhỏ báo chí, từ chính quy sách báo đến đầu đường báo nhỏ, tất cả đều đem ban nhạc không đóng cửa Hồng Khám buổi hòa nhạc xem như ngày thứ hai báo chí trang đầu đ ầ u đề. Mặc dù nói ban nhạc không đóng cửa cũng không phải là Hồng Công bản thổ nhạc sĩ, nhưng là chí ít bọn hắn đến từ quan phủ, cũng coi là nửa cái Hồng Công ngành giải trí nhân sĩ. mà bây giờ Hồng k ô n g ngành giải trí thật sự quá thiếu k h u ế t loại này có được giới âm nhạc thống trị 20 cấp các đại tân sinh nghệ sĩ rồi đúng vậy là ban nhạc không đóng cửa tại Hồng Kông buổi hòa nhạc mở song song Hồng k ô n g nơi đó các truyền thông phi thường ra mặt dạy liền đem ban nhạc không đóng cửa chia làm tiếng Quảng Đông giới ca hát kiêng người tiên phong ban nhạc không đóng cửa được vinh dự gần nhất 20 năm tiếng Quảng Đông giới ca hát kiệt xuất nhất ban nhạc là không thua tại tứ đại thiên vương đỉnh cấp tiếng Quảng Đông khu siêu sao mặc dù bọn hắn hôm nay mới là lần đầu tiên tới Hồng k ô n g chương 774 Thang Hoa chương 774, t h a n g Hoa bị Hồng Công các lớn nhỏ báo chí ca tụng là thời đại mới cảng vui l a o đại ban nhạc không đóng cửa, c á n bạn không có r ả n h đến xem những này bắt q u á i báo chí đánh giá, bọn hắn muốn cho là như thế, cứ như vậy cho rằng đi. Dù sao cảng Quảng Đông không phân ra, suốt thân Quảng Phủ ban nhạc không đóng cửa vẫn là miễn cưỡng tính được là là cảng vui vòng nhân sĩ. Mặc dù đại lục bên này fan hâm mộ là hoàn toàn không thừa nhận, đồng thời mãnh liệt kháng nghị Hồng Công giới âm nhạc như thế không muốn mặt c ư p người, nhưng là Diệp Vị ư n g bọn hắn là không sao cả. Thích thế thì sao đi? Những này cãi cọ sự tình, bọn hắn mới không có r ả n h lẫn vào đâu. kết thúc rồi hồng công buổi hòa nhạc về sau bọn hắn liền lại ngựa không ngừng vó bay trở về quảng phủ trở về trường mở thứ hai đường giảng bài rồi thừa dịp cuối tuần không có tiếng quảng đông đại tân sinh tiếng trời chiến đấu tiết mục thu lại tranh thủ thời gian rút sạch bất thời giờ đem học kỳ này công khai khóa cho bên trên xong miễn cho về sau bận rộn không dành trở về trường buổi hòa nhạc kết thúc hôm sau chính là thứ hai diệp vị ương mấy người lần nữa trở lại trường học cũ vẫn là quen thuộc phòng học xếp theo hình bậc thang lâu quen thuộc đại lễ đường bất quá so với lần trước mở lớp lần này rõ ràng càng thêm nghiêm túc không í đến từ phòng giáo dục l ã o sư ngăn ở l ễ đường cổng lần lượt đem ra trận nghe giảng bài học sinh đến rồi một cái suất người đem bọn hắn đeo trên người sở hữu thiết bị điện tử tất cả đều đoạt lại về sau mới đưa học sinh bỏ vào mặc dù nói kiểm an biện pháp không có thi đại học nghiêm khắc như vậy nhưng là chí ít cũng là thi cuối kỳ trình độ rồi một chút nguyên bản còn mang theo may mắn tâm lý tại nội y chỗ sâu ẩn giấu điện thoại di động học sinh cũng không có trốn qua kiểm tra l ã o sư điều tra mang theo thiết bị điện tử tất cả đều bị lục soát ra tới lần này trường học lãnh đạo là rơi xuống cứng rắn ra lệnh. không cho phép lại để cho các học sinh đem diệp vị ương công khai khóa lên lớp hình tượng để lộ ra đi tối đa cũng cũng chỉ có thể cho phép các học sinh kể lại không cho phép l ứ a nhầm gì thiết bị điện tử ghi đi chép các học sinh tại internet bên trên kể lại nói ban nhạc không đóng cửa giảng bài bao nhiêu lợi hại học được bao nhiêu thực phẩm khô hòa hảo đ ồ bật cái kia có thể hấp dẫn một chút trẻ tuổi người đi danh tiên hải âm nhạc học viện hấp dẫn càng nhiều ưu tú âm nhạc h h ả giống nhưng là nếu như trực tiếp đem diệp vị ương giảng bài hình tượng cho trụ được đến chuyển đến internet bên trên chẳng phải là để những người khác trường học học sinh trực tiếp liền có thể miễn phí học khóa t i a Thiên Hải Âm Nhạc Học Viện chẳng phải thành rồi đại o a n chủ mà muốn bên trên hoàn chỉnh ban nhạc không đóng cửa công khai khóa mời đến ghi danh Thiên Hải Âm Nhạc Học Viện không chỉ là Diệp Vị ư ơ n g khóa, điều đình bọn họ khóa cũng đều là nghiêm phòng tự thủ cấm chỉ bất luận kẻ nào có điện tử thiết bị ra trận đối mặt tình huống này cuối cùng đến Diệp Vị ư ơ n g mấy người trong lòng cười thầm c ô n g thôi. Bất quá bọn hắn đối với lần này cũng là ủng hộ ai cũng không thích khi đi học bị các học sinh các loại chủ l n đi lần này Hiệp Hai công khai khóa Diệp Vị ư ơ n g bên trên so với lần trước vui vẻ nhiều đương nhiên hắn ném ra thực phẩm khô vậy so với lần trước càng nhiều chủ. điệp khúc phần cuối sử dụng ca từ hình tượng cảm cùng văn tự cảm xúc như thế nào bản gốc tính ca tên cùng ca từ ca từ sáng tác bên trong ba yếu tố một đường 2 giờ giảng bài diệp vị ương chọn vẹn nói bốn cái đầu đề mỗi một cái đầu đề đều đầy đủ các học sinh một chữ không kém đi lại trở về phân tích thật lâu diệp vị ương nguyên thân vốn là một cái lưu hành âm nhạc lĩnh vực tiểu thiên tài tại ký ức dung hợp về sau có rồi kiếp trước nhiều như vậy kinh điển âm nhạc và đại thần cấp bậc viết lời người cùng người soạn nhạc tác phẩm ưu tú án lệ cùng kinh nghiệm chia sẻ đang thu nạp tổng kết về sau diệp vị ương vi nói không thì ra so phương văn sơn thứ tung hoàng vị văn trí lưu nhưng là trí ít cũng coi là đem bọn hắn sáng tác mạch suy nghĩ cùng k ỹ sảo học đã hiểu không ít mà diệp vị ương cho tới nay cũng đều không phải một cái của mình mình với người hắn rất nguyện ý đem những này bản thân tổng kết r a kiếp trước ưu tú nhạc sĩ sáng tác lý niệm cùng k ỹ x ả o chia sẻ cho các học sinh đã có được vô số kiếp trước tinh phẩm tốt ca thậm chí đời này đều hát không hết diệp vị ương thật không kém điểm này tri thức hắn cũng không sợ giáo hội học sinh liền thấy chê nói dù sao những kiến thức này nhiều nhất có thể đem một cái b ồ i hồi tại âm nhạc sáng tác ngoài cửa người mới dẫn nhập môn bên trong mà thôi Cuối cùng những học sinh này có thể đi bao xa, có thể hay không trở thành kế tiếp Phương Văn Sơn, Hoàng Vĩ Văn vẫn là phải xem sau này mình cố gắng cùng tín g ộ Tỷ lệ không thể nói không có, nhưng là tuyệt đối không phải là rất dễ dàng làm được sự tình. Mà lại nếu như hắn những ngày dạy bảo, thật có thể bồi dưỡng được một cái Phương Văn Sơn, Hoàng Vĩ Văn cấp bậc nhạc sĩ, k i a Diệp Vị Ưng cũng chỉ sẽ càng thêm vui vẻ. Hoa ngữ giới âm nhạc quá cần càng nhiều ưu tú nhạc sĩ xuất hiện. Diệp Vị Ưng một người, phân thân thiếu phương pháp, căn bản không có cách, vậy không có khả năng ăn xuống toàn bộ hoa ngữ giới âm nhạc thị trường, mà lại như vậy cũng không phải chuyện tốt. một cái phát triển bình thường giới âm nhạc thị trường hẳn là trăm nhà đua tiếng, trăm hoa đua nở, mà không phải một người nhất chi ưu tú. Ngoại giới rất nhiều ký giả truyền thông đều cảm thấy Diệp Vị ư ơ n g hiện tại dẫn đầu ban nhạc không đóng cửa thống trị hoa ngữ giới âm nhạc, khẳng định phi thường tự đắc, ư ợ c gì đem loại này thống trị lực duy trì. Nhưng là trên thực tế Diệp Vị ư ơ n g chưa từng có nghi như vậy qua. Tiếp trước hoa ngữ giới âm nhạc cường thịnh nhất thời điểm, chẳng những có Châu Kiệt Luân vị này dẫn dắt lưu hành âm nhạc một thời đại truyền kỳ, cùng thời kỳ cũng có Lâm t u ấ i ệ t Trần Dịch t ấ n Ngô Khắc Quẩn, Phan Vi b c h Đào Triết, Vương Lực Hành chờ ưu tú nam ca sĩ tới cạnh tranh. thậm chí một trận tương xứng mà nữ ca sĩ cái này bên cạnh thì càng khỏi phải nói cũng là trăm hoa đua nở thiên hậu tụ tập đây mới thực sự là có sức sống phát triển đồng bộ tốt thị trường sau này Châu Kiệt Luân một nhà độc đại trở thành hoa ngữ giới âm nhạc thống trị cấp một cái duy nhất năm 2015 về sau thực thể eo bung lượng tiêu thụ còn có thể hơn một triệu trường ca sĩ lúc vừa vặn hoa ngữ giới âm nhạc vậy suy yếu không còn t r ò m sao l ò n g lãnh rồi Diệp Vị Ương tin tưởng khi đó trở thành danh xứng với thực hoa ngữ giới âm nhạc thống trị ca sĩ Châu Kiệt Luân tâm tình khẳng định cũng sẽ không là vui vẻ cùng vui s ư ớ n g sẽ chỉ là đáng tiếc cùng tiếc đuối, đáng tiếc hắn và hắn cùng thời đại lấp lánh ca sĩ đều kế tục không còn chút sức lực nào, tiếc đ ố i đại tân sinh lại không có xuất hiện qua có thể siêu việt hắn người mới. Đỉnh núi phong cảnh tuyệt đẹp, nhưng là đang đỉnh về sau lại chỉ còn lại tịch liêu. Bây giờ diệp vị ương hoặc nhiều hoặc ít đã cảm thấy mấy phần loại này đỉnh núi tịch liêu rồi, cho nên hắn không hy vọng lần nữa nhìn thấy loại tình huống này phát sinh. Ban nhạc không đóng cửa có thể trở thành một thời đại chuyển kỳ cùng cơ sĩ, nhưng là một thời đại tuyệt đối không thể chỉ có ban nhạc không đóng cửa lấp lánh. c ó tốt, thế giới này hoa ngữ giới âm nhạc. phát triển vẫn là so kiếp trước tốt hơn nhiều. Tại ban nhạc không đóng cửa phía dưới vẫn có không ít đứng đầu thiên vương ca hậu. Chu Thính cùng Lý Tông cảng những n à y thế hệ lão niên thiên vương ca hậu nhóm vậy còn sinh động tại trước sân khấu đời trẻ trung niên tiểu thiên vương tiểu thiên hậu nhóm càng là đã trở thành trụ cột vững vàng. Đại tân sinh hắc mã người mới cũng ở đây không ngừng n h lên. Nhưng là Diệp Vị ư ơ n g cảm thấy còn chưa đủ. Âm nhạc bên trên có thể lấy được thành tích cùng giải thưởng. Bây giờ ban nhạc không đóng cửa đã cầm 78 phần rồi. Diệp Vị ư n g có rồi truy cầu cao hơn. Đó chính là vì cái này thế giới hoa n g ự giới eo nhạc. bồi dưỡng được càng nhiều ưu tú nhạc sĩ tốt nhất có thể bồi dưỡng được có thể đi ra thế giới quốc tế ca tay ban nhạc không đóng cửa là cái thứ nhất nhưng là tuyệt đối không thể là cái cuối cùng chương 775, t h i ê n vị chương 775, t i thiên vị mang vị hoa ngữ giới âm nhạc vun trồng ra càng nhiều ưu tú người mới tâm thái diệp vị ương tốn sức toàn thân thủ đoạn thật lòng cho 200 vị chọn được khóa các học sinh lên một đường thực phẩm khô tràn đầy công khai khóa đồng thời diệp vị ương còn có dự định đem giảng sư chức vị này triển khai thực hiện ý nghĩ hiện tại ban nhạc không đóng cửa còn quá bận đ ộ n là không có cái gì thời gian trở về trường giảng bài nhưng là chờ năm nay và năm sau h ế t bận, ban nhạc không đóng cửa cũng nên tiến vào một cái bước b ấ t c ỳ bất kể là nhân khí vẫn là thành tích, đều lắng đ ọ n g xuống, tiền vậy không thiếu rồi. cho đến lúc đó, đối ban nhạc không đóng cửa tới nói, làm âm nhạc thật sự chính là bằng yêu thích tới làm, các loại to to nhỏ nhỏ thông cáo cùng thường diễn hoạt động, cũng đều không có cái gì tham gia cần thiết. đến lúc đó, ban nhạc không đóng cửa chỉ cần duy trì được hai năm một tấm el bum mới, lại thêm phần diễn, cũng liền không sai biệt lắm rồi. kỳ thật minh tinh, bất kể là ca sĩ vẫn là diễn viên, v ậ n ộ n nhất m ạ n h nhất, đều là vừa lửa cháy đến dốc sức làm kia mấy năm. chờ đến danh khí chân chính ổn định lại về sau, ngược lại đều sẽ chủ động giảm bớt không cần thiết thông cáo cùng lộ ra ánh sáng, không còn như vậy năng suất cao rồi. Tư liệu mạng tam lang, một năm đập ba bốn bộ phim truyền hình, hoặc là ra một hai album, hạ thấp một năm một bộ phim truyền hình, một hai năm một tấm album tần suất. Như thế, Diệp Vị ư ơ n g kỳ thật liền có thời gian đến cho học sinh đi học. Khả năng không thể giống toàn c h ứ c giảng sư như thế, mỗi ngày đều sắp xếp hóa, nhưng là một tuần một tiết hóa tần suất vẫn là có thể c m đoan. Chỉ bất quá, việc này phải đợi năm sau mới có thể bắt đầu c h n g thực. Tạm thời. Diệp Vị Ương cũng chỉ có thể đem ý nghĩ này chứa ở trong đầu. Bất quá, Diệp Vị Ương dạy học tâm rất nhanh liền bị thỏa mãn. Bên trên sông công khai khóa 3 ngày sau, ngày mùng ngày 4 tháng 5. Như trước vẫn là kế hoạch cầu đồng tổng bộ, như trước vẫn là ban nhạc không đóng cửa chuyên môn phòng luyện tập. Bất quá lần này cũng chỉ có Diệp Vị Ương cùng Chu Hoàn hai người, Nô Thắng Hạo cùng ban nhạc không đóng cửa thành viên khác nhóm đều không ở hôm nay, là Diệp Vị Ương đối Chu Hoàn một đối một chỉ đạo. Cuối tuần, các đạo sư thủ hạ học viên tiểu tổ thi đấu liền muốn bắt đầu rồi. Trước lúc này, Diệp Vị ương xem như đạo sư, hơn nữa còn là ban nhạc không đóng cửa nhóm này đạo sư bên trong. duy nhất sẽ sáng tác chủ sướng tự nhiên muốn gánh chịu dạy học n h i ệ m vụ. tại tiết mục tổ an bài xuống nay mai hai ngày diệp vị ương sẽ đối chu hoàn cùng nô thắng hạo hai người phân biệt tiến hành trước thi đấu huấn luyện dung thông tục lại nói chính là cho hai người bọn họ thiên vị lớn như vậy phòng luyện tập bên trong những thứ khác nhạc cụ đều bị thu nạp đến rồi một góc diệp vị ương ngồi ở một cái điện đi a n o trước mặt hoa ái nhìn đứng ở trước mắt hắn chu hoàn vừa cười vừa nói hôm nay g ọ i ngươi tới là vì ngươi tiến hành tập huấn thông qua khoảng thời gian này đối ngươi quan sát ta đối với ngươi ca đường cùng phong cách cũng còn xem như hiểu rõ rồi Chu Hoàn, ngươi thanh tuyến rất thích hợp c h ữ tình ca khúc, mà lại ngươi cũng rất rõ ràng chính mình như thế, bình thường cũng là nghiên cứu c h ữ tình ca khúc làm chủ. Cho nên hôm nay ta sẽ cường điệu dạy bảo ngươi, như thế nào viết xong cùng hát tốt c h ữ tình ca khúc. Hiểu chưa? Đối mặt Diệp Vị Ương lời nói, Chu Hoàn tự nhiên là liền đội vàng ở ậ t đầu. Rõ ràng, cảm ơn Diệp lão sư, ta sẽ nghiêm túc học tập, tuyệt đối sẽ không phụ lòng ngài dạy bảo. Diệp Vị Ương hài lòng cười một tiếng, như vậy chúng ta bắt đầu đi. Dạy như thế nào học sinh? Phương diện này ta kỳ thật cũng là người mới, không hiểu nhiều. Trong mắt của ta. tự thân dạy dỗ tự nhiên là thuận tiện nhất rồi như vậy đi ta cho ngươi ra một đạo để ngủ diệp v ị ư ơ n g chống đỡ cái cằm sau khi suy nghĩ một chút m ỉ m cười nói ngươi có thể nghĩ như vậy giống như ngươi và vài bằng hữu đi hát ca ra ok bên trong có cái xinh đẹp nữ hải tử ngươi rất thích ngươi hát rất đa tình ca cho nàng nghe kết quả nàng cũng không có cảm thấy yêu lại càng nghe càng t i ề n không có chút nào cảm thấy hứng thú thậm chí cuối cùng đều k h ô n đến áp muốn ngủ ngươi tấm lòng thành chẳng những không có chuyện đặt đến ngược lại căn bản không bị nàng để ý trở về về sau ngươi rất thương tâm viết một ca khúc biểu đạt cố này phiền muộn c ũ n g khó qua tâm tình. ngươi sẽ viết như thế nào bài hát này? nhân viên công tác lập tức hiểu chuyện cho chu hoàn cung cấp một phần giấy bút. cho ngươi một buổi sáng thời gian, có thể viết bao nhiêu ca từ liền viết bao nhiêu, nếu như có thể viết đoạn giai điệu thì tốt hơn. về sau ta sẽ căn cứ ngươi viết ra ca, tính nhắm vào dạy bảo, vạch ra chỗ thiếu sót. đương nhiên, nếu như ngươi viết phi thường tuyệt, không có gì có thể sửa chữa địa phương, vậy nói rõ ngươi không cần bất luận cái gì dạy bảo, hoàn toàn có thể tự thành một phái rồi. diệp vị ương vui vẻ nói. chu hoàn một tay cầm bút, một tay cầm mấy trường giấy n h á p một mặt mộng bức nhìn xem Diệp b ị ư ơ n g không phải đến học tập sao? Làm sao cái gì đều không dậy? Trước thi thử lên rồi, vẫn làm ệ n h để kiểm tra, xem ra tựa như là Diệp b ị ư ơ n g tùy tiện hiện nghĩ một cái c h à n g cả n h A Chu Hoàn tỉ mỉ hồi tưởng một lần Diệp b ị ư ơ n g vừa rồi đưa ra để bụng, còn tính là tương đối bình thường bình thường một cái đề tài, một cái hắn yêu nàng, nàng không yêu hắn câu chuyện, tại thương cảm tình ca bên trong phi thường thường thấy. Trên cơ bản m 0 i thủ thương cảm tình ca bên trong, tám đầu đều là v i ế t này chủ n g loại hình c ủ sự. Nhìn ra được, Diệp ị ư ơ n g đúng là tùy ý nghĩ, cũng không có tận lực làm khó dễ Chu Hoàn ý Tứ. Diệp lão sư, Chu hoàn đành phải gãi gãi đầu, ôm giấy nháp ngay tại chỗ ngồi xuống, bắt đầu mình tư khổ tưởng như thế nào viết bài hát này rồi. Mặc dù nói Diệp Vị ư ơ n g cho đề mục rất đơn giản, nhưng là lại đơn giản ca, cái này dù sao cũng là ca khúc sáng tác, luôn luôn phải vô cùng suy tư nhiều. Không phải mỗi người đều là Diệp Vị ư ơ n g đều có treo có thể dùng, viết bài hát rồi cùng uống nước một dạng nhẹ nhõm. Đối Chu hoàn tới nói, hắn không cầu lâm thời sáng tác có thể viết ra tốt bao nhiêu một ca khúc, nhưng là ít nhất phải có chút ý mới, hoặc là có như vậy một giờ điểm sáng đi, được cho đạo sư lưu một cái ấn tượng t ố ta. nếu là viết ra ca không thú vị khả trần, không có một tia điểm sáng, quả chi là lao sư cũng không còn biện pháp cho ra bất luận cái gì chỉ đạo tính đề nghị. nhìn xem chu hoàn minh tư k h ổ tưởng bộ dáng, diệp vị ương cười khẽ một tiếng, đứng dậy liền rời đi phòng luyện tập, đem cái địa phương này tặng cho chu hoàn, vậy đem điện t i ano tặng cho hắn. không chỉ hắn rời đi, diệp vị ương còn đem ở phòng nghỉ bên trong tiết mục tổ quay chụp nhân viên công tác tất cả đều gọi đi rồi, chỉ để lại mấy cái cố định quay chụp vị trí máy. sáng tác là một cái so sánh tư ẩn sự tình, ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người phía dưới. Chu Hoàng là rất khó bung ra tâm tư đi sáng tác, hơn phân nửa tâm tư khả năng đều muốn đặt ở cảnh vật chung quanh ảnh hưởng bên trên. Cho nên Diệp Vị ư ơ n g đem những người khác tất cả đều gọi đi rồi, tận lực cho Chu Hoàng sáng tạo một cái coi như có thể sáng tác hoàn cảnh. Một buổi sáng thời gian vẫn là rất dư dả, chế tác âm nhạc phức tạp ở chỗ biên khúc, mà cũng không phải là từ khúc sáng tác. Biên khúc muốn biên tốt, khả năng cần một tuần đến thời gian một tháng, nhưng là viết từ khúc lời nói, cũng không nhất định rồi. Trên thực tế tuyệt đại đa số nhạc sĩ, tại thời gian mấy tiếng bên trong, đều đủ để có thể viết ra một đoạn giai điệu lại thêm bán thành phẩm ca từ rồi. nếu như đến rồi linh cảm lời nói viết ra nguyên một bài hát tử cùng giai điệu đều không phải vấn đề chỉ cần một thanh guitar hoặc là một chiếc piano đã đủ rồi diệp vị ương cho điều kiện vẫn là rất rộng rãi chương 776 đồng cảm năng lực không đủ chương 776 đồng cảm năng lực không đủ lâm thời ra đề mục tiểu khảo hiển nhiên không có khả năng viết ra cái gì k i n h thế chi tác diệp vị ương cũng không còn nghĩ tới chu hoàn có thể ở ngắn ngủi một buổi sáng liền viết ra nhiều lưu tác phẩm hắn càng nhiều kỳ thật cũng chỉ là đem cái này xem như một lần thông thường khảo h ạ c h như thế nào dạy người sáng tác ca khúc đây là một cái rất c h ị u tượng khái niệm. Chu Hoàn cũng không phải là cái gì đối sáng tác rốt đặc cán mai người ngoài nghề, hắn hiện tại ngay tại Quảng Phủ Học Viện Âm Nhạc học tập lưu hành diễn s ứ n g hệ cũng coi là người trong nghề. cho nên Diệp Vị Ưng nghĩ tới nghĩ lui, đối với hắn tiến hành tính nhắm vào dạy bảo lời nói, phương thức tốt nhất chính là căn cứ Chu Hoàn sáng tác, tìm ra chỗ thiếu sót, lại thêm lấy dạy bảo. hắn để Chu Hoàn mệnh đ ể sáng tác, chỉ là muốn có một cái có thể dùng đến dạy học bản mẫu mà thôi. thậm chí hắn ra đề mục, cũng là đặc biệt chuẩn bị. buổi chiều, tại đến qua tiết mục tổ mua s ắ m đến cơn h ộ p về sau. Diệp Vị ư ơ n g hai tay chắp sau lưng, t r ợ m ung dung đẩy ra phòng luyện tập môn. Thế nào, viết xong sao? Ngay tại vùi đầu làm cơm hộp Chu Hoàn hốt hoảng g ồ n g đầu, liền nội vàng đem trong miệng cơm n g ố a xuống, cầm lấy bên cạnh đặt vào mấy c h ư ơ n g giấy nháp liền đưa cho Diệp Vị ư ơ n g Diệp lão sư, đây là ta buổi sáng sáng tác t h ô thiện tác phẩm, còn mời bị giám. Diệp Vị ư ơ n g gật gật đầu, tiếp nhận cái này mấy trương giấy nháp, một bên nhìn, vừa nói, ta xem trước một chút, ngươi tiếp tục ăn cơm đi, ă n n o mới có khí lực tiếp tục học. Cầm giấy nháp ngồi xuống điện đi An n -no bên cạnh, Diệp Vị ư n g trực tiếp chiếu vào Chu Hoàn sáng tác giai điệu, liền thử b ắ t lên. Lão sư đều tới, Chu Hoàn đâu còn có cái kia tâm tư ăn cơm à? Hắn lung tung đem còn dư lại mấy ngụm cơm nhét vào trong miệng, n ú n từng ngụm lớn xuống dưới về sau, liền đem hộp cơm vứt xuống góc khuất trong thùng rác, hùng h ụ đi tới Diệp Vị ư ơ n g sau lưng, khéo léo đứng, một bộ chờ đợi lão sư giáo dục thái độ. Do si si do Diệp Vị ư ơ n g tại Ti Ano bên trên lục lội, nếm thử đàn tấu Chu Hoàn viết giai điệu. Một bên đ ạ n hắn một lần cũng ở đây nhìn Chu Hoàn viết ca tử. Ngay từ đầu, hắn biểu lộ còn tính là so sánh hoài, nhưng là theo giai điệu xâm nhập, Diệp Vị ư ơ n g biểu lộ dần dần trở nên bình thản lên, thậm chí hơi níu nổi lên lông mày. nói như thế nào đây? Có thể là do thời gian quá ngắn, cũng có thể là Chu Hoàn làm một còn chưa ra cửa trường học sinh, khả năng kinh nghiệm không quá đủ. Hắn hao phí một buổi sáng sáng tác bài hát này, chỉ có thể nói là bình thường, thậm chí có chút kém cỏi. So sánh với bình thường kinh nghiệm phong phú nhạc sĩ tiện tay sáng tác ca khúc, khả năng cũng còn phải kém kỉnh một chút. Gai i điệu vẫn còn tốt, viết mặc dù nói không có nhiều kinh nghiệm, nhưng là cũng coi là trùng quy trùng củ một bài c h ữ tình ca. Muốn nói khuyết điểm, ngược lại là cũng không còn cái gì k u y ế t điểm, nhiều nhất chính là bình thường một chút. Thế nhưng là hắn viết này tấm ca tử. t i a Tật Sấu coi như thật nhiều lắm. Người cái này từ biết, Diệp Vị ư ơ n g ở trong đầu thật tốt tổ chức một phen ngôn ngữ về sau vẫn là ngay thẳng nói, không thể nói là đặc sắc tuyệt luân, chí ít cũng là bình thản vô kỳ đi. l à m một thủ chữ tình ca t i nói, tuyệt đối là không hợp cách. Chu Hoàn một tấm bốn là rất trắng non khuôn mặt nhỏ, bá một cái càng thêm hiện trợ nhìn. Hắn muốn cũng không quá am hiểu biết từ, trước đó tham gia hải tuyển lúc h á ca, ca từ chính là hắn một cái đồng học biết, cũng không phải là xuất từ tay hắn. Lại thêm lần này mệnh đề sáng tác đột nhiên xuất hiện, Chu Hoàn không có nói trước làm bất kỳ chuẩn bị gì. càng l à 10 ư phần trình độ chỉ tới kịp phát huy ra năm phần mà thôi. bây giờ bị Diệp Vị ư n g như thế ngay thẳng điểm phá, để hắn có chút sợ hãi cùng lo lắng. Diệp Lão sư sẽ không không nhìn chúng mình à? Chu Hoàn lẩm bẩm mấy lần về sau, gian nan mở miệng, Diệp Lão sư ta còn chưa chờ hắn giải thích đâu, Diệp Vị ư ơ n g liền đưa tay cắt đứt hắn, không cần c ầ n trường, viết không hợp cách rất bình thường. nếu như ngươi nếu là cái nào cái nào đều làm rất tốt, vậy ta còn dạy cái gì? Diệp Vị ư n g nhẹ nhõm cười một tiếng, run lên trên tay giấy n h á n h ờ n g ngươi lâm thời sáng tác một ca khúc, chính là muốn rèn luyện ngươi sáng tác năng lực, cùng chỉ điểm thiếu sót của ngươi chỗ. Thông qua bài hát này, ta đại khái có thể nhìn ra được, tương đối mà nói, ngươi am hiểu hơn biết giai điệu, tại ca từ sáng tác phương diện so sánh yếu kém. Liên lấy bài hát này tới nói đi. Dựa theo ta đưa cho ngươi đề mục, đây cũng là một bài biểu đạt bản thân nội tâm tình cảm ca, nhưng lại bị ngươi viết thành rồi một thiên tự thuật nhỏ biết b a n rồi. Chủ ca bộ phận, ngươi hoàn toàn là lấy ngôi thứ ba thị giác, tại v i ế t nhân vật chính nhiều thích một nữ hài. Câu này nếu như thượng tiên có thể cho ta một cơ hội, ta nguyện ý hóa thành hộ hoa xuân buồn nói thật, thật sự viết rất đúng đúng, thật sự là quá chỗ trống không có gì rồi. Chữ tình ca khúc. quan trọng nhất là muốn để người nghe sinh ra của mình, mà loại này của mình cũng không phải là dùng một chút kỳ kỳ quái quái v í v o n cùng sốc nội tu tử có thể sinh ra. chúng ta sáng tác bài hát cần đem chân thật tình cảm bùi đầu vào trong câu chữ. đương nhiên, cái này cần sáng tác người mình có thể thể hội hiểu loại tình cảm này mới có thể chuyển hóa thành thật cắt văn tự. Diệp vị ương trên dưới quan sát vài lần chu hoàn, treo chọc nói, ngươi nên là không có trải qua loại này yêu mà không được, liếm không đến nữ thần cảm thụ, cho nên vô pháp v i ế t ra tình tú bất quá, chuyện cũng kể thật tốt, chưa ăn qua thịt heo cũng đã gặp heo chạy à? bình thường phim truyền hình bên trong trong phim ảnh còn có trong tiểu thuyết nhiều như vậy yêu mà không được cố sự đều có thể hóa thành sáng tác linh cảm nơi phát ra à nếu như mỗi cái nhạc sĩ cũng giống như như người vậy không có trải qua liền không biết ra được đến kia giới âm nhạc lấy ở đâu nhiều như vậy khổ tình ca không có khả năng mỗi cái nhạc sĩ cả một đời đều phải phân mấy chục lần tay bị lục năm sáu lần tài năng viết ra như vậy đ à tình ca Diệp Vị ư ơ n g hình tượng sinh động đánh giá chẳng những hóa giải chu hoàng khẩn trương cảm giác còn để hắn có chút buồn cười kém chút không có bị c h ọ c phát cười nói cầu thả lý không cầu thả mặc dù nói trong vòng rất nhiều tinh phẩm tình ca, sát thực đều là một chút nhạc sĩ căn cứ chính mình chân thật tình cảm trải nghiệm mà viết liền. nhưng là cũng không phải là mỗi một thủ tình ca đều có chân thật sự tích có thể theo dõi. đại bộ phận tình ca, kỳ thật đều là sáng tác người tưởng tượng ra được tình yêu. mỗi một cái nhạc sĩ, kỳ thật đều là rất có sức tưởng tượng, cái gọi là linh cảm tại sáng tác bài hát từ phương diện, kỳ thật chính là đột nhiên nghĩ đến cái nào đó rất cảm động hoặc là rất sáng chói c ố sự k ị c bản, sau đó đem hóa thành ca từ mà thôi. văn học sáng tác nha, đại bộ phận đều là m i tưởng. Chu Hoàng Ca Tử viết không tốt, kỳ thật kém chính là kém ở sức tưởng tượng không đủ. Trừ cái đó ra, còn có một cái khuyết điểm, chính là đồng cảm năng lực bình thường. Đồng cảm năng lực mạnh người, không nhất định sẽ là một cái tốt viết lời người, nhưng là đồng cảm năng lực không mạnh người, nhất định không có khả năng trở thành tốt viết lời người. Bởi vì chỉ có đồng cảm năng lực mạnh người, mới dễ dàng tại tầm thường trong sinh hoạt tìm đến rất nhiều không bình thường cố sự, đem sáng tác thành ca tử. Không phải cuộc sống của mỗi một người đều là trầm đồng chập trùng, mỗi một ngày đều có thể trải thành s ự thi o a n h a n l i ệ t liệt. Nhưng là mỗi người xung quanh, tuyệt đối đều không thiếu khuyết trầm đồng chập trùng cố sự. đồng học một đoạn long đong yêu đương trải nghiệm trên internet một chút cảm động cố sự sách vở bên trong lưu danh sử sanh hành động sự tích đây đều là âm nhạc sáng tác nơi phát ra mà chỉ có đồng cảm năng lực mạnh người mới có thể phát hiện cùng lợi dụng bên trên những vật này hóa thành dưới n g ò i bút từng hàng động lòng người ca từ diệp vị ương có thể xác định chu hoàn chính là thiếu quyết đem chuyện này vật chuyển hóa thành dưới n g ò i bút ca từ đồng cảm năng lực trương 777, ngươi làm sao vậy mà nói hát ca ra ok chi vương là ta trương 7 7 7 ngươi làm sao vậy mà nói hát ca ra ok chi vương là ta để ấn chứng mình ý nghĩ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 lại hỏi, ngươi cảm thấy, bài hát này, hẳn là biểu đạt ra dạng gì tình cảm? hoặc là nói, nếu như gặp phải loại chuyện như vậy là ngươi, ngươi sẽ nghĩ như thế nào, tâm tình là dạng gì? đối mặt Diệp Vị ư ơ n g đặt câu hỏi, Chu Hoàn gãi g gãi đầu, do dự sau khi, ngựa khí rất không xác định vì nói, phiền muộn, khó qua thương tâm. hắn lấy cái x ả o trực tiếp đem để làm bên trong nhắc tới mấy cái từ xem như đáp án trả lời ra tới, tựa như học sinh làm duyệt đọc lý giải để một lúc, trực tiếp sao cái khác đại để để làm đồng dạng. dạng này đáp án, không thể nói sai, nhưng là tuyệt đối không phải là chuẩn xác đáp án chính xác. Diệp Vị ư ơ n g chấn mắt, có chút im lặng. Hắn xem như nhìn ra rồi, cái này Chu Hằng cũng thật là một cái không quá có thể đồng cảm người ai trừ phi chính hắn tự mình trải qua, không phải chỉ sợ hắn rất khó thông qua văn tự hoặc là nghệ thuật tác phẩm cảm nhận được người khác tâm tình. Giống hắn loại người này, chính là loại kia trong giảm chiếu phim xem phim lúc, người khác đều vì cảm động tình tiết hoa hoa khóc lớn, hắn lại một mặt nộ bức nhìn màn ảnh, thậm chí cảm giác xấu hổ, không biết cái khác người xem vì sao lại cảm động cái loại người này. Nói dễ nghe gọi nước mắt điểm cao nhưng là trên thực tế chính là khuyết thiếu đồng cảm năng lực, vô pháp đặt mình vào hoàn cảnh người khác đến thể nghiệm người khác tình cảnh. từ đó đạt tới cảm thụ cùng lý giải người khác tâm tình. đây cũng không phải là cái gì bệnh, chỉ có thể nói chính là khuyết thiếu cái này một khối tình cảm mô đủ lệ đi. đồng cảm năng lực quá mạnh cũng không tốt, cảm xúc dễ dàng bị người chi phối. nhưng là nếu như đồng cảm năng lực quá kém, đối làm nghệ thuật người mà nói, đặc biệt là tác phẩm văn học cùng âm nhạc tác phẩm lĩnh vực cũng là phi thường thua thiệt, rất khó sáng tác ra ưu tú tác phẩm. dù sao chính ngươi cũng không có đồng cảm năng lực, còn thế nào trông cậy vào biết ra ca khúc, tác phẩm văn học, hoặc là đánh ra dự ảnh, có thể làm cho người xem cùng độc giả đồng cảm đâu? Diệp Vị ư ơ n g đưa tay xoa mi tâm. có chút đau đầu. Bình thường t ớ i nói, k h u y ế t thiếu đồng cảm năng lực người, không quá hiểu thích nghe ca nhạc ca hát đi. Dù sao đại bộ phận lưu hành ca đều là lệ c h ữ a tỉnh, thích nghe cùng hát lưu hành ca người, phần lớn đều là bị âm nhạc đả động. Làm sao lại xuất hiện chu hoàng cái này kỳ hoa đây? Bài hát này, h ẳ n làm u ố n biểu đặt ra, không bị bản thân yêu thích nhân lý giải t ị c h mình cùng ý khuất mới đúng à? Ta muốn đem lòng hướng minh n g u y ệ t làm sao minh n g u y ệ t chiếu cống ránh? Một tấm chân tình muốn truyền đạt cho nữ thần, nhưng là đối phương nhưng căn bản lơ đễn, thậm chí coi nhẹ mảnh này tử tình. Đây mới là cái đề mục này muốn người viết ra cảm x ú ca. Diệp Vị ư ơ n g thở dài, không chút lưu tình nói, tựa như như ngươi loại này, bày ra thẳng t h u ậ t đem điều này cố sự viết thành tự sự ca từ tác phẩm, chỉ có thể nói là cấp thấp nhất trình độ. Chu Hoàn nhíu lại một gương mặt biểu lộ ủy khuất mà không hiểu nhìn xem Diệp Vị ư ơ n g nhỏ giọng hỏi, Diệp Lão sư, kia cái gì dạng ca từ, mới là cao cấp cách viết à? Hắn cũng không phải muốn cùng Diệp Vị ư ơ n g đ ọ t kiêng, là thật không hiểu. Đối với ca từ sáng tác cái này một h ố i Chu Hoàn rất rõ ràng bản thân không có được, tất nhiên hiện tại có cơ hội, hắn nhất định là muốn thường xuyên mời dạy Diệp Vị Ưương. Mặc dù không biết, nhưng là hắn hay là muốn cố gắng học. nhìn xem chu hoàng kia chân thành tha thiết ánh mắt diệp vị ương thở dài con tốt trước đó nghĩ ra cái đề mục này thời điểm hắn đã có chuẩn bị rồi diệp vị ương thẳng lưng lên đem trên tay giấy n h á p bỏ vào một bên hai tay bỏ vào tiano khóa bên trên nhìn thấy hắn này tấm động tác chu hoàng chưa kịp phản ứng nhưng làm ộ t mực tại cẩn trọng quay chụp tiết m ụ c tổ lập tức liền kịp phản ứng cùng chụp thu lại tổ phó biên đạo s ắ t mặt kích động một hàng tổ quay phim vào giờ nhanh cho diệp lao sư chính diện toàn cảnh cùng phần tay đặt ạ một tấm đều không cho là mất chu hoàn b y hậu chi hậu rất kịp phản ứng diệp lao sư đây làm muốn đạn bài hát không thể nào nương theo lấy mọi vi tiết mục tổ nhân viên công tác thì thẩm thanh âm một trận đơn giản nhưng là không thông thường giai điệu từ diệp vị ương đầu ngón tay văng lên hắn Ti a n o diễn tấu trình độ rất bình thường nhưng là đơn giản lưu hành đàn hát vẫn là có thể làm được bị đơn giản hóa đến chỉ có đơn giản hợp âm tiết tấu nhưng như cũng rất êm t h a i giai điệu thanh âm ở nơi này không tính lớn phòng luyện tập bên trong van rội người nào lại tin tưởng cả cuộc đời cái này nông cạn đối thoại tới đi tặng cho ngươi gọi mấy trăm vạn người rơi lệ qua ca như chưa từng nghe qua lời thể như hạnh phúc đủ vậy. mới làm ta bởi vì ngươi muốn hô trời gọi đất, yêu yêu yêu yêu nhiều như vậy. Mở tiếng nói đã kinh diễm, một đoạn không có chút nào bất luận cái gì làm n ê n được khúc. Từ Diệp Vị Ưương trong miệng đột nhiên xuất hiện, hắn không chút kiên kỵ biểu đạt lấy tình cảm của mình. Cho ngươi dùng sức làm hai m thủ không rời, còn tặng kèm ngươi yêu quá giới hạn. Cho ngươi ra sức hát hai m thủ thực tình chân ý. Bị dỗ p h ồ n đều bởi vì ta đ ạ c dùng, không người cùng ta. Ngươi làm sao vậy mà nói hát ca dao okay k chi vương, là ta. Ngắn ngủi chín câu ca t ừ rất có hình tượng cảm m u màn. Ngay tại hiện trường nhân viên công tác cùng Chu h à n trong mắt bị vẽ ra. lóe lên một cái lấy t i a l e r đèn đu ám cờ t ờ vờ trong phòng một đám nam nam nữ nữ ngay tại đ á m tiếu chơi đ ồ ổ i lấy một người dáng rất phổ thông không đủ xoáy không đủ k h ố c dáng người có chút b é o khả năng còn mang theo mắt kính nam nhân một mình cầm m mì ị tổ phồn ngồi ở góc khuất ngay tại một bài tiếp lấy một bài hát tình ca hắn một lần yên lặng hát ca đảm nhiệm bầu không khí sinh động cờ t ờ vờ trong bao xương bối cảnh âm nhạc ánh mắt rực quang lại không ngừng liếc về phía ngồi ở trong dạng bị chúng tinh p h n g ệ t nữ hải hắn trong tiếng ca thoáng hiện tang thương cùng thâm thúy đến đầy đủ đụng vào linh hồn tình cảm ta chỉ muốn cùng ngươi tương lai ngâm ở bể tình mà n g ư ờ i k i ê u ngáp tuyệt được không thể tuyệt, tuyệt đến tan rơi ta, nhưng lại không có người để ý hắn, chú ý hắn, càng không có người biết rõ, hắn hát được tê tâm liệt phế những n à y tình ca, tất cả đều là cho tại cho nữ hải kia hát, một bài, một bài, lại một bài, trong i ạ p nam nam nữ nữ nhóm đàm tiếu vui đùa, bầu không khí tốt không tầm thường, duy chỉ có hắn ngồi ở góc quất, đảm nhiệm cái này nhiệt liệt bầu không khí bối cảnh âm nhạc tô đậm người, hắn cho là mình cái này hát đến bị rộ phun đều vì d ừ n g động dung tình ca, có thể cảm động đến bị đám người vây quanh nữ thần, có thể thông qua cái này một bài thủ cảm thiên động địa tình ca. đem hắn trong lòng nồng n ặ g kia yêu thương truyền đạt cho đối phương. Thế nhưng là thằng đến trận này cờ tở vợ tụ hội kết thúc, tất cả mọi người tinh bỉ l ư ỡ tận, thậm chí có chút hịt đến mệt mỏi, mệt đến m u ồ n ngủ đều không người để ý hắn diễn sướng. Thậm chí nữ hải kia còn cảm thấy hắn cả đêm đều cầm bỉ rộ phồn tại kia ca hát, hoàn toàn chính là cái c h ù m á i l à quá không có ý nghĩa một người. Cuối cùng tan cuộc thời điểm, hắn chỉ lấy được nữ thần một câu ngươi là hát ca ra ok chi vương đánh giá, c u n loạn tỏ tình, đổi lấy là lại là vô tình coi nhẹ cùng không thèm để ý diệp vị ương tiếng ca, không có chút nào tê tâm liệt phế, thậm chí còn có chút ôn nhu. nhưng là mỗi một cái âm phủ cùng trong tiếng ca, kia bi thương tại tâm c h ế t cảm xúc, kia nồng đậm đến s ô n g phá chân trời tịch mịch cùng mỹ quất, cũng không so tấu chuyện nội tâm, thậm chí để hiện trường nhân viên công tác đều có chút cảm thấy không t h n ổ i ngắn ngủi bất quá mười mấy câu ca từ mà thôi, cảm xúc lại như vậy nồng đậm, như vậy khiến người đ ọ c d u n g chương 778, chia thêm mấy lần t a y liền có kinh nghiệm. chương 778, chia thêm mấy lần t a y liền có kinh nghiệm. Diệp Vị ư ơ n g đã sớm chuẩn bị xong hát ca a o k OK c h i Vương bài hát này, thậm chí hắn ra để mục thời điểm, chính là dựa theo hát ca a o OK Kichi Vương bỏ ra để. Dù sao xem như đạo sư khẳng định không thể mất mặt bụi à, cho nên hắn chuẩn bị một bài tinh phẩm tốt c a. Nếu như Chu Hoàng biết ra ca cũng không tệ lắm, hắn liền sẽ không xuất ra bài hát này đến, trực tiếp tại Chu Hoàng biết ra ca trên cơ sở cho hắn bạch ra chỗ thiếu sót, sau đó tiến hành hoàn thiện là được. Nhưng là nếu như Chu Hoàng biết ca rất dở, khắp nơi đều là chỗ thiếu sót, căn bản không có sửa chữa hoàn thiện giá trị, vậy hắn liền sẽ trực tiếp xuất ra bài hát này, lấy cái này thủ tinh phẩm ca khúc làm ví dụ, đến n ố i Chu Hoàng tiến hành dạy học. Cũng chính là như lần trước cho trời hải âm vui học viên học sinh dùng pháo hoa trong tàn làm dạy học đồng dạng. Chỉ bất quá. Hắn không nghĩ tới Chu Hoàn biết lời năng lực kém như vậy kình, hoàn toàn ra khỏi Diệp Vị Ương n g o à i ý muốn. Nói thật, theo Diệp Vị Ương, Chu Hoàn biết lời năng lực thiếu hụt, đã không phải là đơn giản dạy học liền có thể bù đắp rồi. Đồng cảm năng lực quyết i ế u không phải hậu thiên có thể bù đắp sự tình. Đối Chu Hoàn tới nói, phương pháp tốt nhất chính là từ bỏ ca từ sáng tác, liền r ứ t k thoát đi soạn nhạc phương hướng, sau đó tìm ưu tú biết lời người hỗ trợ từ từ. Bản thân biết lời liền trả là quên đi thôi, không cần thiết làm khó chính mình. Cho nên nguyên bản hắn đều không có ý định xuất ra hát ca gia ô kế t i vương bài hát này rồi. Nhưng là Chu Hoàn đều đã hỏi tới. vậy hắn cũng liền ôm không sao cả tâm tính, cạn hát nửa thủ hát ca ra ok chi vương. trên thực tế, chỉ hát nửa thủ thì không cách nào hoàn chỉnh biểu đạt ra bài hát này ưu tú. dù sao ta hát được không đủ động lòng người, ngươi đừng như mày, ta nguyện ý cùng ngươi ước định đến chết. xin ngươi đừng c h ê ta đem cái này phiến tình dâm hiến cho ngươi. nếu là yêu không thể cảm động người, khuôn sáo cũ ca tử kích động ngươi chắc c ầ n bài hát này chủ ca bộ phận những ngày ca tử mới là hợp thành bài hát này bi tình bối cảnh hát không thể thiếu bộ phận. thiếu quyết chủ ca bộ phận sẽ để cho bài hát này hoàn chỉnh tính thật lớn thiếu thốn. hát ra tới lời nói nhưng thật ra là không đủ để người nghe có thể cảm nhận được nam chủ nhân công bi tình sát thái. bất quá diệp vị ương chỉ hát bộ phận cao trào vậy đ ầ y đủ để hiện trường các nhân viên làm việc cảm nhận được bài hát này bi tình rồi. không nói những cái khác liền cuối cùng một câu kia ta chỉ muốn cùng ngươi tương lai ngâm ở bể tình mà ngươi kia ngáp tuyệt được không thể tuyệt tuyệt đến tan rơi ta. từ diệp vị ương trong miệng một hát ra tới kia nồng nặc vị k h u ấ t cảm cùng tịch mịch tâm lạnh để m ỗ i một cái nghe được người trái tim đều đi theo khe run mấy lần trừ chu hoàn nghe đứng tại luyện tập sinh góc quất. chánh đi ca m e ra vị quay chụp các nhân viên làm việc kia đ ể nén ca ngợi cùng cảm thán thanh âm chu hoàn có một tí kẹo như thế mộng bất quá không chờ hắn nhiều dư vị vừa rồi diệp vị ương tiếng ca đâu diệp vị ương tiếng hỏi liền đã chuyển đến hắn bên hai chu hoàn vừa rồi ta hát bài hát này người sau khi nghe xong có cảm giác gì đối mặt diệp vị ương vấn đề chu hoàn cũng không dám dầu g i ế m gãi gãi đầu về sau có chút ngượng ngùng nói thật là dễ nghe giai điệu đơn giản nhưng là không phổ thông trong tiếng ca tình cảm rất phong phú lão sư ngón giọng phi thường lợi hại ca từ vậy viết tốt có nội hàm chu hoàn đánh giá tất cả đều là từ kỹ x ả o kỹ thuật, sáng tác trình độ bên trên xuất phát, không có chút nào dính đến ca khúc bản thân tình cảm. Chính là cái vô tình kỹ xảo bình dáng máy móc. Diễm Vị ương một mặt bất đắc dĩ nhìn xem Chu Hoàn, trước đó làm sao không có phát hiện, cái này học viên là cái vô tình ca hát máy móc đâu. Lần trước Đại Gia đang thảo luận thật sự yêu ngươi bài hát này thời điểm vẫn còn tốt, không có đồng cảm năng lực không có nghĩa là không có tình cảm, chỉ là vô pháp đối người khác trải nghiệm cảm động lây mà thôi. Chu Hoàn lại không phải không có m ụ m m tự nhiên biết rõ tình thương của mẹ, cùng Đại Gia trò chuyện lên sáng tác đến ngược lại là không có một chút vấn đề. Nhưng là lần này. Diệp Vị ương tại nêu ví dụ một cái Chu h o à n không có trải nghiệm qua tình cảm trải nghiệm về sau, hắn liền thật là hoàn toàn không cảm. Dù là Diệp Vị ương hát lại cử động người, trong tiếng ca giàu có tình cảm lại sung mãn, Chu h à n vậy ghét không đến đại gia vì cái gì như vậy cảm động. Nhưng là từ chuyên nghiệp góc độ xuất phát, dù là Diệp Vị ương chỉ là đơn giản đàn hát, Chu h à n cũng có thể cảm nhận được bài hát này ưu tú, chỉ là thiếu tình cảm góc độ phán đoán mà thôi. Thật cũng không đến như nhìn không ra bài hát này tốt xấu tới, chỉ là đây là để Diệp Vị ương rất đáng tiếc. Ở trong lòng, Diệp Vị ương đối Chu h à n đánh giá, lập tức c h ợ hạ xuống mấy cái cấp bậc. mặc dù nói ca sĩ không nhất định đều muốn bản thân sáng tác, chu hoàn lấy hắn kia ưu tú thanh tuyến ưu thế, hoàn toàn có thể tìm chuyên nghiệp nhạc sĩ cho hắn đo thân đặt làm ca khúc, tại trong vòng vẫn như cũ được h o a n n lên. nhưng là khuyết thiếu đồng cảm năng lực, liền sẽ dẫn đến một chút ca khúc đến rồi chu hoàn trên tay sẽ để cho hắn vô pháp hát tốt, không có cách nào đầu nhập tình cảm đến diễn dịch. chính là tục x ư n g chỉ có kỹ xảo, không có tình cảm. ca hát chuyện này đi, không có kỹ xảo, chỉ có tình cảm là không được tương tự, chỉ có tình cảm, không có kỹ xảo cũng không được. tốt nhất là cả hai đều bao gồm, mới có thể làm được tốt nhất. ban nhạc không đóng cửa mỗi một thủ ca. Diệp Vị Ưương tại diễn sướng thời điểm đều là đầu nhập vào phong phú tình cảm đồng thời, vậy vận dụng rất nhiều diễn sướng kỹ xảo. Chỉ có như vậy tài năng cho người nghe mang đến tốt nhất nghe cảm thể nghiệm. Đáng tiếc, Chu Hoàng Tiên Thiên liền sẽ mất đi một chút ca khúc tình cảm dót vào năng lực. Hắn về sau ca hát chỉ có thể tuyển một chút bản thân từng có kinh nghiệm, có thể hiểu được ca khúc, mới có thể đầu nhập tình cảm diễn sướng, mới có thể hoàn mỹ diễn dịch. t ỷ như trước đó thật sự yêu ngươi bài hát này, Chu Hoàng liền hát được rất tốt, bởi vì hắn hiểu cái gì là cái yêu, sở dĩ có thể đủ r ó t vào tình cảm đến diễn sướng, mà một ít khổ sở tình ca. đoán trưởng đại bộ phận đều cùng Chu Hoàng vô duyên. Hắn cái này 20 tuổi tuổi tác, chỗ nào trải qua cái gì khắc cốt Minh Tâm tình yêu ai những khổ kia tình ca bên trong động một chút lại tê tâm liệt phế. Khắc cốt Minh Tâm, đoán trưởng tại Chu Hoàng trong mắt đều lúng túng không tầm thường. căn bản là không có cách lý giải đ ả n g á i yêu đương tại sao phải tăng lên đến sinh ly tử biệt tình trạng. căn bản là không có cách cảm động lây, r ó t vào tình cảm. thế nhưng là mười thủ lưu hành ca bên trong, đoán trưởng có tám đầu đều là biết tình tình yêu yêu, muốn tìm một chút cùng tình yêu không liên quan ca, rất khó khăn. Diệp Vị Uyng thở dài, trong lòng đã có kết luận. Chu Hoàng A. đã ngươi gọi ta một tiếng l a o sư, vậy ta cũng không thể qua loa ngươi. căn cứ ngươi tình huống, ta có hai cái kiến nghị cho ngươi, ngươi có muốn hay không n g h e Chu Hoàn đội vàng gật đầu, Diệp l a o sư, ngài nói, ta nhất định dựa theo ngài kiến nghị đi làm. Diệp Vị Ưương l ắ t đầu, biểu lộ có chút cái gì nói, đề nghị thứ nhất, nếu như ngươi muốn hát tình ca, đặc biệt là loại kia ẩn chứa tình cảm tương đối phong phú, ta kiến nghị ngươi vẫn là nói chuyện nhiều nói chuyện yêu đương, nhiều trải nghiệm trải nghiệm tình yêu về sau, lại đi hát. có một ít ca, đối với ngươi mà nói, không nói bảy t á cái bạn gái, chia tay y t á lần, có thể là hát không ra được. đương nhiên không phải nương ngươi đồng thời đàm bảy tám cái bạn gái ý tứ tốt nhất là cái gì lốp xe dự phòng a liêm cho a bị người hành đao đoạt tái loại hình đều trải nghiệm trải nghiệm a chu hoàn mắt tròn tròn nhìn xem diệp vị ương nội tâm là sủ đ ổ đây là cái gì quỷ kiến nghị a lão sư chuyện cười này không buồn cười a trương 779, dạy dỗ hai người trương 779, dạy dỗ hai người diệp lão sư kia đề nghị thứ hai đâu chu hoàn trầm mặt một hồi về sau hỏi lần nữa đối với diệp vị ư n g đề nghị thứ nhất hắn biểu thị không phải rất có thể tiếp nhận cái gì chia tay bảy t á lần, nói chuyện nhiều mấy lần yêu đương, đây không phải hắn muốn làm liền có thể làm được, chuyện này tốt hơn theo u y ê n đi. Diệp Vị ư n g cũng biết Chu Hoàng có thể như vậy, cười cười tiếp tục nói, đề nghị thứ hai a. đó chính là thiếu h á t một chút người vô pháp đại nhập cảm tình ca. Chu Hoàng gãi gãi đầu, có chút không biết, dạng gì ca là không có đại nhập cảm. Diệp Vị ư ơ n g giang tay ra, nói một cách đơn giản, chính là ngươi nhìn ca tử, không có gì cậm mình cảm giác ca. ngươi cảm thấy dễ nghe ca, không nhất định liền có cậm mình, khả năng ngươi chẳng qua là cảm thấy ca tử biết hoa lệ, biên khúc làm ưu tú. nhưng là dạng này ca. Ngươi hát đi ra ngoài là không có tình cảm, chỉ có kỹ x ả o Tựa như ta vừa rồi hát bài hát kia, ngươi xem hiện trường các nhân viên làm việc, cả đám đều từ âm nhạc bên trong cảm nhận được nhân vật chính ủy h u ấ t cùng lòng c h u a s ó t nhưng là ngươi lại cái gì đều không cảm nhận được. Ta tại hát thời điểm là đầu nhập vào tình cảm, cho nên l ạ i r a tài năng cảm nhận được loại này tình cảm. Nhưng là nếu như đổi lấy ngươi đến hát, ngươi căn bản là không có cách đồng cảm, càng đừng sách để người nghe có thể có cảm ì n h Vậy cái này bài hát bị lực phải lớn giảm b t đi. Diệp Vị Ưương trực tiếp lời nói, để Chu Hoàn rất bị đả kích. h ắ n từ nhỏ đến lớn. người bên cạnh đối với hắn ca hát kia cũng là tán dương không dứt, trên cơ bản không có người nói hắn hát không được. dù sao thanh tuyến ưu thế b à y ở cái này đâu, lại thêm b ả n thân hắn đối âm nhạc liền trả tính có thiên phú, tùy tiện học một ít liền có thể đem khí tức hòa âm cao cái gì nắm giữ rất tốt. Thuộc về là kỹ xảo kéo căng hình ca sĩ, tại cờ vờ tờ cấp bậc, h i ể n nhiên đã đầy đủ chinh phục mọi người, không có khả năng tăng lên đến tình cảm no bụng không no đủ, có hay không nội hàm loại hình cảnh giới. nhưng đã đến d i ệ vị ương trình độ này ca sĩ, đối l ạ i âm nhạc diễn xuất, kia tiêu chuẩn cũng rất cao, không phải một cái kỹ xảo kéo căng, liền có thể để hắn hài lòng. Bình thường ca sĩ nhìn kỹ sảo, đứng đầu ca sĩ nhìn chỉnh thể biểu hiện, nhìn kỹ sảo cùng tình cảm phối hợp. Đây cũng là cho Chu h o à n lên bài học đi. Chu h o à n mỗi cái ca sĩ đều có không am hiểu lĩnh vực, mà chúng ta cần phải làm là lấy thừa bù thiếu, hoặc là đề cao thế mạnh, tránh đi chỗ yếu, đem không am hiểu bộ phận che đậy kín, cho người nghe b à y biện ra hoàn mỹ nhất một mặt. Không nên cảm thấy như vậy là không tốt, cũng không cần kiên trì bên trên. Loại này đánh nhau vì thể diện không cần thiết. Ngươi muốn lựa chọn thích hợp nhất phong cách của ngươi, đưa ngươi thành tuyến ưu thế phát huy đến lớn nhất, tài năng đi càng xa. Diệp Vị ư ơ n g hướng dẫn từng bước v i ê n lớn hắn. trên thực tế, đồng cảm năng lực kém, cũng không đại biểu chính là một cái không có tình cảm người, chỉ là vô pháp đối cái khác người trải qua các loại long đ o n g sự kiện có cộng minh mà thôi. đối với mình đặt mình vào hoàn cảnh người khác trải qua sự vật vẫn là rất có tình cảm. cho nên cũng không phải nói chu hoàng nên cái gì chữa tình ca cũng không thể hát, hắn chỉ là không thể hát một chút bản thân không có trải qua tình cảm ca mà thôi. t h ì như chuẩn bị t h a i thần ca, khổ tình ca a loại hình, không thể trông cậy vào một cái không có làm qua liếm chó người, đem liếm chó cái chủng loại kia cảm giác hát sâu như vậy tình mà, chu hoàng đại khái vậy rõ ràng diệp bị ư n g ý tứ. Hắn nghĩ nghĩ về sau, có chút không xác định truy vấn. Diệp lão sư, vậy ta tương đối thích hợp loại hình gì ca? Đối với lần này, Diệp vị ương cũng có ý nghĩ. Vậy khẳng định là thanh xuân ca khúc à? Người ngay tại trải qua chính là thanh xuân, nên hát một chút thanh xuân ca khúc. Những cái kia tình tình yêu yêu đồ vật, chờ sau này lại hát mà. s â n trường, thanh xuân, còn có dốc lòng loại, ca ngợi thân tình, viết mối tình đầu, bằng hữu, những này ca đều thích hợp người à? Chu hoàn mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng là Diệp vị ương cảm thấy hắn không phải là một lần yêu đương đều không nói qua, mối tình đầu đại khái vẫn phải có. trong cuộc sống hiện thực, kỳ thật phần lớn người mối tình đầu đều là phổ phổ thông thông, không có truyền hình điện ảnh tác phẩm t r o n g kia a n h a n h l i ệ t liệt, yêu muốn chết muốn sống. nhưng làm ố i tình đầu kia phần rung động, lần thứ nhất yêu đương lúc khẩn trương cùng chờ mong, tất cả mọi người một dạng. loại kia viết mối tình đầu bầu không khí, viết ngọt ngào yêu đương, viết thanh xuân rung động ca, Chu hoàn hẳn là có thể điều khiển ở mà lại vậy thích hợp hắn ở độ tuổi này đến hát, thích hợp hắn hơn thanh tuyến. rõ ràng rồi, Chu hoàn nặng nề gật gật đầu, trong lòng đã bắt đầu suy nghĩ tiểu tổ thi đấu tranh tài khúc mục rồi. lần này tiểu tổ thi đấu, không có đám đạo sư chuyện gì. đều là các học viên lẫn nhau so. Sau đó, Chu Hoàn liền cùng Diệp Vị ư ơ n n nghiên cứu thảo luận nổi lên hắn tranh tài khúc mục. Nguyên bản, Diệp Vị ư n g là muốn cho hắn tiếp tục hát bản gốc ca khúc, dù sao hắn hải tuyển thời điểm biểu hiện cũng không tệ lắm. Nhưng là hiện tại xem ra, Chu Hoàn sáng tác trình độ thật sự rất đáng lo, hiện tại cho hắn thu ca đoán chừng cũng không h ị ể rồi. c n tốt, dựa theo tiết mục chế độ thi đấu, tiểu tổ thi đấu cạnh tranh thời điểm, vậy không hạn chế chỉ hát ca khúc mới, tiếng Quảng Đông giới ca hát bình đ i n ca khúc cái gì đều có thể hát. Dù sao tiểu tổ thi đấu là xa lô chiến, 12 vị giữa học viên muốn thi đấu mấy trận. đều hát ca khúc mới lời nói, nào có nhiều như vậy ca khúc mới. cho nên Diệp bị ương có thể ung dung cho Chu h o à n tiến hành ca đơn tuyển chọn. hai người phế bỏ rất lớn k ỉ n h mới tại tiếng quảng đông giới ca hát bên trong tìm được một bài cũng không tệ lắm ca, làm ộ t bài 96 n ă m lão ca mối tình đầu. bài hát này viết là lần đầu tiên yêu đương tiểu nam nữ ở giữa rung động xuân tâm. Nguyên hát là một vị nữ ca sĩ hát, nhưng là không cần bất luận cái gì r á n g âm, Chu h o à n liền có thể khống chế lại, còn có thể phát huy đầy đủ ra hắn kia tinh tế thanh tuyến ưu thế. quan trọng nhất là bài hát này trong kia loại dí dòm yêu đương k ý tức, Chu h n là có qua tự mình trải qua. sở dĩ có thể đủ tương đối tốt đầu nhập tiếng tình cảm. tại thử hát thời điểm, nghe hắn tiếng ca, diệp vị ương cũng nhịn không được nết lên quẹt miệng. thay vào đến bài hát này bên trong ngọn g à o bầu không khí bên trong. không sai, cái này thủ mối tình đầu rất thích ở người. hạ chàng liền hát bài hát này, nhất định có thể thắng. hôm sau, tại dạy dỗ chu hoàn về sau, diệp vị ương lại n g ự a không ngừng võ tiếp đại ngô thắng h ạ o vẫn là đồng dạng địa điểm, chỉ là học viên thay đổi một cái. so với chu hoàn, chỉ đạo ngô thắng h ạ o có thể nhẹ nhõm nhiều. hắn không có cái gì thói xấu lớn cùng thiếu hụt, mà lại ban nhạc chủ sướng xuất t h â n sáng tác trình độ kỳ thật vậy rất không tệ. Ngô Thắng Hạo là một các phương diện cũng còn không sai người mới ca sĩ. Mặc dù nói không đến mức giống ban nhạc không đóng cửa lúc trước như thế, đi lên liền nghiền ép quần hùng, nhưng là chí ít cũng là trình độ cao hơn trước mắt giới âm nhạc bình quân trình độ một vị tân l ệ n ă n g lực cao hơn giới âm nhạc bình quân trình độ đã là rất khó được người mới, chí ít tại người mới ở giữa cạnh tranh bên trong, sức cạnh tranh vô cùng cao. Diệp Vị Ưng cũng chính là đối với hắn ngón giọng bên trên một điểm không đủ, cùng sáng tác bên trên một chút bệnh vặt tiến hành rồi bạch ra cùng sửa chữa, so trên người Chu h o à n Thiếu hao tâm tổn trí nhiều, mà Ngô Thắng Hạo tranh tại khúc m như trước vẫn là đi bản gốc lộ tuyến. hắn dù sao cũng là chơi ban nhạc, trên tay tồn kho ca khúc mới vẫn là thật nhiều, chọn hai bài ra tới hát một chút cũng không tệ. mà lại chơi ban nhạc người, ít nhiều có chút ngạo khí ở trên người, không phục người khác, liền phục bản thân sáng tác. đối với lần này, Diệp Bị ư ơ n g cũng rất ủng hộ. Trương 780, ngày của mẹ vui vẻ. Trương 780, ngày của mẹ vui vẻ, hao tốn hai ngày thời gian, dạy bảo thủ hạ hai vị học viên về sau, Diệp Bị ư ơ n g lại lần nữa đầu nhập vào buổi hòa nhạc bận rộn bên trong. tại có thể dự tính tương lai, Đoan Trường không ngừng bắt đầu diễn ư ớ n g hội. sẽ trở thành ban nhạc không đóng cửa phải làm chuyện. hắn ngay tại học quân thuộc. Cùng lúc đó, ngày của mẹ bước chân v ậ y lặng yên tới gần. đ ơ n g theo lấy ngày của mẹ đến, tiếng quảng đông đại tân sinh tiếng trời chiến đấu thứ tam kỳ, đúng hạn online. bê tổ đạo sư chiến đội thi đấu, ngay lập tức liền đưa tới nửa cái hoa hạ ánh mắt. so với tổ a đạo sư, bê tổ bởi vì có ban nhạc không đóng cửa, h i ể n nhiên là càng thêm có thể hấp dẫn người xem. mà đại gia chờ mong ban nhạc không đóng cửa biểu diễn, cũng không có chờ mong sai. làm thật sự yêu ngơi y ê nhạc, v a n vọng tại ngàn bạn trong gia đình thời điểm, không thể nghi ngờ là vì năm nay ngày của mẹ. đưa lên một cái tuyệt nhất lễ vật, không cách nào có thể tân trang một đối thủ, mang ra ấm áp vĩnh viên ở sau lưng, cho dù rông dài từ đầu đến cuối chú ý, không biết chân v ị qua ai nấy, say đắm ở thang âm nàng không tán thưởng, mẫu thân yêu lại vĩnh đã lui nhường, quyết tâm sông ra trong lòng d y ruộng, thân ân r ố t cuộc có thể báo đáp. là người bao nhiêu ấm áp ánh mắt, dạy ta kiên nghị nhìn qua con đường phía trước, c ă n dặn ta k é ngã không nên từ bỏ. không có cách nào giải thích sao có thể báo tận thân ân, yêu thương rộng lớn là vô hạn, mời cho phép ta nói tiếng thật sự yêu người, từng câu xâm nhập lòng người ca tử. hát môi cái ngay tại xem tiết mục người xem đều đ ù i mùi mãi thôi nu tình một phát ai còn không có mù mụ mụt ạ i ngày của mẹ cái này đặc thù thời gian nghe thế dạng một bài thật sự yêu người lực sát thương thật sự quá mạnh mẽ dù là rất nhiều người xem không phải quảng đông người đối tiếng quảng đông n ử a hiểu được không nhưng là phối hợp với phụ đề vẫn như cũ n g có thể cảm nhận được bài hát này bên trong đối với mâu thân nồng nặc cảm mèn hở ca ngợi thật tình từ trước đến nay là nhân loại kéo dài không suy chủ đề từ 550 vạn năm trước phương nam v ư ợ n cổ nhón còn tại trên cây lúc sinh sống đến 180 t vạn năm xuống cây bắt đầu đứng thẳng h à n h tàu đứng thẳng người Lại đến 30 vạn năm trước đã biết dùng tảng đá chế tác công cụ, có đơn giản thị tộc bộ lạc hình thái hồ m ổ sạp t ị end. Cho tới bây giờ đã khoa học kỹ thuật cao độ phát đạt hiện đại nhân loại. 550 vạn năm qua, thân tình vẫn luôn là khắc vào nhân loại g n a bên trong vĩnh hằng bất biến một loại tình cảm. Dù là thương hại tăng điển, thế sự vật biến, nhưng là nhân loại vẫn luôn là lấy thân tình xem như ràng buộc, duy chỉ lấy từng đời từng đời này đời đời con cháu nhóm đi hướng rộng lớn hơn thiên địa. Ca ngợi thân tình, hiện nhiên là có khả năng nhất gọi lên trong nhân loại tâm c ủ a mình, t ỉ n h lại giờ n a chỗ sâu nhất cảm động một loại phương thức. cũng chỉ có ca ngợi thân tình ca khúc mới có thể để sở hữu người nghe đều có thể mới thôi đ ọ c dung dù sao tình yêu cái đồ chơi này không phải sinh ra đã có không phải mỗi người đều có thể cảm động lây nhưng là thân tình tuyệt đối đương nhiên cực thiểu số gia đình bất hạnh có cha mẹ còn không bằng không có cha mẹ x u ô i x ẹ o hại tử khả năng xác thực vô pháp đối bài hát này sinh ra cái gì của mình nhưng là cái này dù sao cũng là s ố i tuyệt đại đa số xem tiết mục nghe tới thật sự yêu n g ơ i bài hát này người xem vẫn là đối cái này thủ đáp lại thật sâu cảm động năm nay tuyệt nhất một ca khúc thật sự yêu ngươi nhìn thấy ca tên thời điểm ta còn tưởng rằng là viết tình yêu, không nghĩ tới là viết cho mụ mụ. đúng vậy à, lúc nào yêu cái này từ cho người ấn tượng đầu tiên, là chỉ có tình lữ mới có thể dùng đâu. ngươi bao lâu không có cùng cha mẹ nói một tiếng ta yêu ngươi rồi? chớ có con muốn m u a mà cha mẹ không đợi, thừa dịp cha mẹ vẫn còn, dũng c ả m đối bọn hắn biểu đạt ra tình yêu của mình đi. mời cho phép ta nói tiếng thật sự yêu ngươi. Diệp Lão sư bài hát này biết, quả t h ậ t rồi. hoa hạ người luôn luôn hàm xúc biểu đạt tình yêu của mình, cảm thấy có mấy lời coi như không nói, đối phương khẳng định cũng đều hiểu. cảm thấy hành động thắng quang ngôn ngữ nhưng là nhân loại tiến hóa ra ngôn ngữ vốn là dùng để câu thông hẳn là dùng cảm đối cha mẹ biểu đạt bản thân yêu không chỉ là dùng hành động càng hẳn là dùng ngôn ngữ m ê n n g ô n g nhiều hoàn toàn tỉnh nộ đám dân mạng trên nhụy bù các loại đối m ụ m ụ tỏ tình đương nhiên cũng có người ở một bên châm chọc khiêu khích internet yếu tử xin đừng nên đem đối với mâu thân yêu chỉ đặt ở internet bên trên mỗi ngày chuyển phát một chút tự ta cảm động văn trường có công phu này luôn xuống điện thoại di động nhiều b ồ i b i m ụ m ụ s so ò cái gì đều mạnh nhưng là l h kể một chút phản diện h ụ bình Hiện nhiên là vô pháp ngăn cản đám dân mạng bởi vì thật sự yêu n g ư ơ i bài hát này mà đưa tới khổng lồ tình cảm phung trào. Hôm nay đối m ụ m ụ tỏ tình sao lớn mật nói ra ngươi yêu hai cái này hot s ẽ ấ e p nhanh chóng đưa lên đến ủ ụ y bù hot s ẽ l e ở bảng hàng trước nhất. Một đống lò gỡ đều phơi ra bản thân cho mâu thân thổ lộ yêu thương tán gẫu đi chép, cũng có người phơi ra cho m ụ m ụ rửa chân, xoa bóp loại hình ảnh chủ. Mặc dù nói trong đó phải có không ít lò gỡ đều là đến cọ nhiệt độ, nhưng là chí ít loại này tốt nhiệt độ, cũng có thể cho đám dân mạng mang đến tích cực chính diện ảnh hưởng. Dù sao cũng so cái k i ê m ngày ngày tại internet bên trên ăn người bánh bao m ó c l ọ c gơ nhóm mạnh. Tiệu cầm đồ lộng trời h o a thức hướng mẫu thân biểu đạt yêu thương phương thức xuất hiện ở đấy b ổ trang đầu bên trên về sau, tự nhiên là kéo theo rất nhiều đám dân mạng nhiệt tình. Hoa Hạ dân tộc vốn là một cái so sánh hàm xúc dân tộc, sẽ rất ít buồn nôn ngay thẳng hướng cha mẹ người nhà biểu đạt bản thân yêu. Không giống Âu Mỹ nhân, mỗi ngày động một chút lại đem lớp mũ treo ở bên miệng, động một chút thì là dán mặt lễ cùng ôm ấp. Rất nhiều người khả năng từ sau trưởng thành, liền n ố t cuộc không có ôm qua cha mẹ một lần, không còn có cùng bọn hắn nói qua ta yêu người loại này buồn nôn lời nói. nhưng là hôm nay bởi vì thật sự yêu ngươi bài hát này đưa tới toàn mạng thủy triều để không ít bình thường xưa nay không có ý tốt biểu đạt bạn thân yêu thương người đều lớn mật lên đến nhân loại là t ư chúng làm toàn mạng đều ở đây khởi sướng đối m ụ m ụ thổ lộ dậy sóng lúc những cái tia ra mặt mỏng n g ự a n g mung người tại này cô bầu không khí cản quét bên dưới cũng đều dũng cảm bước ra một bước này căn cứ về sau thống kê ngày mùng ngày t tháng 5 ban đêm tam đại nhà phát hành đều sinh ra một số lớn cao ngạch trò chuyện phí tập trung ở 8 giờ tối đến 12 điểm ở giữa mà lại đại bộ phận trò chuyện phí dụng sinh ra đều đến từ thân tình d ã y số ở giữa trò chuyện Quảng phụ, lãnh hồng ninh trong nhà. Khi nàng xem xong rồi hôm nay kỳ mới nhất tiếng quảng đông đại tân sinh tiếng trời chiến đấu về sau, hai mắt đã đỏ bừng. Bốn tổ đạo sư đều ăn ý nhất trí lựa chọn ca ngợi tình thương của mẹ làm chủ đề sân khấu. Bố n thủ tình thương của mẹ ca khúc liên sướng, sinh ra hiệu quả tuyệt đối không phải toán cộng mà là phép nhân. Lãnh hồng ninh suy nghĩ đã sớm bị tiết mục mang theo đi rồi, nàng hồi tưởng lại rất nhiều khi còn bé mình và mâu thân ở giữa từng ly từng tí, nhớ lại mâu thân kia ấm áp ôm ấp, nhớ lại mâu thân đó cùng ái t i ế u dung, là từ c h ừ n g nào thì bắt đầu mình và mâu thân ở giữa. không còn có quá mức thần mật tiếp xúc đâu. lần gần đây nhất ôm ấp mẫu thân là bao lâu sự tình trước kia rồi? một năm trước vẫn là hai năm trước. lãnh hùng n i n h c h e m i ệ n g có chút thương tâm cùng có qua. sau một hồi, nàng móc ra điện thoại di động, bấm một cái nhớ ký ở trong lòng điện thoại. mụ mụ ngày của mẹ vui vẻ, ta vĩnh viễn yêu ngươi. chương 781, t i ê n tâm đi. chương 781, t i ê n tâm đi. thật sự yêu ngươi tại truyền ra sau cấp tốc bạo lửa, đồng thời dẫn phát toàn mạng ca ngợi tình thương của mẹ triều d â n g chuyện này, bất kể là tại đại chúng xem ra vẫn là tại chính ban nhạc không đóng cửa xem ra. đều là chuyện rất bình thường. Ban nhạc không đóng cửa c c mà, lại thêm tại ngày của mẹ gái này, thiên thời địa lợi nhân hòa thời gian truyền ra, không lửa đó mới kỳ quái đâu. Đại gia nhận biết ban nhạc không đóng cửa cũng không phải nửa năm một năm, trên cơ bản bọn họ đại chúng ấn tượng đã thiết lập vô cùng kiên cố rồi. Ban nhạc không đóng cửa tinh phẩm tốt ca. Thuyết pháp này mặc dù không hoàn toàn đúng, nhưng là cũng lớn kém hay không rồi. Cái này kỳ thật cũng là kế hoạch cầu d ồ n g âm thần khổ não địa phương. Bây giờ ban nhạc không đóng cửa, c h ạ g thật sự quá cao. Bất kể là fan hâm mộ vẫn là đại chúng người qua đường, đối với bọn họ chờ mong cũng rất cao. giống như chỉ cần là ban nhạc không đóng cửa ca khúc mới, t i ế tuyệt đối sẽ l ử a tuyệt đối là tính phẩm ấn tượng như vậy là rất khiến người tự hào sự tình, nhưng là đồng thời cũng là ở trên núi cao khiêu vũ, không ai có thể cam đoan mình có thể một mực viết ra để đại chúng yêu thích tốt ca. Diệp Vị Ưương ra mặt cũng bất quá vừa 3 năm mà thôi, một cái nhạc sĩ vừa mới bắt đầu bạo l ử a 2-3 năm, tập h ậ p mang đến tốt ca vẫn là có khả năng, nhưng là trông cậy vào hắn toàn bộ nghề nghiệp kiếp sống một mực tốt ca không ngừng, quá khó khăn. dù là ế u t ố như Châu Kiệt Luân, tại mất đi thời đại l ọ c kính về sau, hắn hậu kỳ ban bố ca khúc mới. đánh giá vậy phổ biến là thấp hơn lão ca. Cái gì hết thời, càng ngày càng tệ, càng ngày càng rác rưởi loại hình bình luận vẫn luôn chưa từng thiếu. Đồng dạng, hiện tại ban nhạc không đóng cửa lửa nóng, cũng vô pháp để kế hoạch cầu đồng không lo lắng, tương lai của bọn hắn c n đường. Hiện tại đại chúng chính là cho rằng, ban nhạc không đóng cửa, Diệp v ị ương viết ca, tuyệt đối đều sẽ rất êm h a i đều là t ì n h phẩm tốt ca. Thậm chí có chút ca khúc thụ chúng không có rộng như vậy, rất nhiều người trên thực tế cũng không có cảm giác, nhưng là cũng ở đây trong lòng cho rằng, bản thân không thích không có nghĩa là ca không tốt, chỉ có thể nói âm nhạc thẩm mỹ không giống, kỳ thật ca vẫn là tốt ca. Loại ý nghĩ này cũng rất đáng sợ. Làm đại chúng đối người nào đó đã sinh ra một loại thâm căn cố đế cứng nhắc ấn tượng về sau. Một khi cái này người làm ra cái gì vượt ra khỏi ấn tượng sự tình, kia sinh ra mặt trái tiếng vọng sẽ lớn vô cùng. Nếu như ngày nào đó Diệp Vị Ương biết một bài bình thường ca, thậm chí cũng không thể t ì n h kém, chỉ là phổ thông trình độ mà thôi, kia tuyệt đối đều sẽ dẫn phát toàn bộ hoa hạ chân kinh, vô số đại chúng đều sẽ khó có thể t i n tùy theo chính là một đống lớn mặt trái để lại đánh tới. Trước một khắc đứng tại đám mây, sau một khắc liền có khả năng bị đánh nhập được sâu. Loại hậu quả này là phi thường đáng sợ. đại chúng thích tạo nên minh tinh, nhưng là đồng thời vậy thích xem đến bị nâng cao tại thượng minh tinh nã lạc vân đỉnh xuất đạo mới ba năm ban nhạc không đóng cửa vẫn chưa thể xem như thời đại thần tượng càng không khả năng trở thành một thế hệ thanh xuân không có loại này lắng động tình n u i dưới bọn hắn nhất định phải thận trọng duy trì hình tượng của mình cùng nhân thiết làm thật sự yêu ngươi lần nữa bạo lửa lần nữa ấn chứng diệp bị ương xuất phẩm hẳn là tinh phẩm cái này ấn tượng đầu tiên về sau kế hoạch cầu đồng cái này một bên ngược lại đối ban nhạc không đóng cửa rời đi hoa hạ đ i Â u mỹ tuần diễn sự tình phi thường m ấ t thiết hiện tại bọn hắn thật sự cần tại hoa hạ hạ nhiệt một chút. Không phải đại chúng cảm xúc như thế trồng chất xuống dưới, ngược lại sẽ quá nguy hiểm. Vị ương a, tiếp xuống các ngươi thành thật một chút, ca khúc mới cái gì cũng đừng thử. Chúng ta ở trong nước đợi đến tháng 7, sau đó liền bắt đầu chạy hết cầu toàn diễn. Cuối năm qua năm buổi hòa nhạc cái gì cũng đừng tham gia, các ngươi năm nay lộ ra ánh sáng lượng đã quá vẹn toàn rồi. Thích hợp giảm bớt giảm bớt lộ ra ánh sáng lượng, ngược lại sẽ đối với các ngươi sang năm a l b u mới m có thể có tốt hơn chờ mong hiệu quả. Sang năm ebu mới, có thể là các ngươi ban nhạc trọng yếu nhất một tấm l b u chỉ cần có thể kéo dài đang sống danh tiếng, kêu ban nhạc không đóng cửa cái thứ nhất năm năm. trên cơ bản liền đặt vững c h u y n kỳ cuối cùng này trước mắt nhất định phải ổn định a liêu vân tình tận tình khuyên nhủ lấy d i ệ p vị ương hiện tại hết thể sự vận đều muốn vì 6 tháng cuối năm tuần diễn cùng sang năm b u m mới n h ờ n g đường tuần diễn c ò n tốt chính là một cái mệnh mọi điểm công tác mà thôi nhưng lại b u n mới là thật vô cùng vô cùng trọng yếu thậm chí quyết định ban nhạc không đóng cửa có thể hay không phong thần chỉ cần sang năm b u m có thể kéo dài thành tích tốt kia ban nhạc không đóng cửa đầu 5 năm chít tích liền đem là hoa mỹ lại về sau Dù là diệp vị ương chợt có thất thủ xuất hiện, trải qua 5-6 năm lực ảnh hưởng lắng đ ộ n g về sau, ban nhạc không đóng cửa căn cơ triệt để đúc thành về sau, vậy thì không phải là một hai bài mất tiêu chuẩn ca khúc liền có thể để bọn hắn ngã l ạ c vân quả n h â n rồi. Nhưng là nếu như lần này Elbow mới không có đạt tới đại chúng mong chờ, thậm chí để bọn hắn có chờ mong h ụ t h ơ n cảm giác kia mãnh liệt phản vệ, liền có khả năng nuốt hết ban nhạc không đóng cửa. Mặc dù nói không đến mức để bọn hắn âm nhạc con đường trực tiếp thanh lý, nhưng là tuyệt đối sẽ đem bọn hắn chuyển kỳ con đường chặn ngang chặn đ ứ Về sau nếu như muốn một lần nữa thu hồi đại chúng tín nhiệm. hướng chuyển kỳ khởi sướng x u n g kích, vậy liền cần trả giá gấp mấy lần kế nỗ lực. Vị ương, tiếp xuống ngươi trừ tuần diễn bên ngoài, sự tình gì đều không cần nhọc lòng rồi. Ngươi chỉ có một nhiệm vụ, rèn luyện tốt sang năm a l u m mới. Nếu như cảm thấy a l u n mới sáng tác có bình cảnh, hoặc là sáng tác không quá thuận lợi, vậy chúng ta liền kéo dài thời hạn đến năm sau phát, những này đều không phải vấn đề. Tha thiếu không đủ, lần này a l u m mới nhất định phải làm được thập toàn thập mỹ. Nếu như không hài lòng, vậy liền một mực kéo dài thời hạn. Dù sao các ngươi hiện tại nhân khí góp nhạc thật sự là quá cao. y ê n lặng một đoạn thời gian, đem trọng tâm phóng tới buổi hòa nhạc bên trên, mở mấy năm tuần diễn cũng không thành vấn đề. liêu vân tình rất là nghiêm túc, ôm một cái không tốt cũng không phát t â m tính, tình nguyện ban nhạc không đóng cửa tiếp xuống 2-3 ba năm đều không phát a l b u m vậy không hy vọng qua loa phát một tấm trình độ bình thường a l b u m dù sao phát a u b u n loại chuyện này, trên thực tế cũng không còn mở tuần diễn kiếm tiền. hiện t ạ i phát a l b u m mới đối ban nhạc không đóng cửa tới nói vô cùng nguy hiểm, vậy thì nhất định phải thận trọng. bất quá diệp vị ương ngược lại là cảm thấy liêu vân tình nhỏ nói thành to. liêu tỷ, thoải mái tinh thần. liền sáng tác bài hát cái này một hồi, ngươi sao có thể không tin ta đây? e l b u m mới bình thường đẩy tới là được, ta tin tưởng ca khúc mới vẫn như cũ sẽ để cho đám fan hâm mộ thích. Diệp Vị ư ơ n g đ u n g b a i một điểm áp lực cũng không có. hắn có thể có cái gì áp lực? Ban nhạc không đóng cửa e l b u m từ tờ thứ nhất bắt đầu, chính là hắn tỉ mỉ quy hoạch, mỗi một e l b u m khúc mục đều là liên tục suy xét sau mới lựa chọn, cũng không có tùy tiện tuyển. cho nên hắn tại e l b u m bên trong cũng không có lạm dụng qua tinh phẩm ca, trên tay còn cầm một đống lớn tiếp trước tinh phẩm ca khúc đâu. So thơ hậu thanh xuân cùng đang sống a l b u m bên trong tốt hơn cả, hắn tùy tiện đều có thể lấy ra mười mấy hai mươi thủ. Theo kế hoạch cầu vòng phong hiểm rất lớn, một bước đạp sai liền có khả năng tạo thành hủy diệt tính đả kích a l b u m mới. Tại diệp vị ương trong mắt quả thực nhẹ nhon không tầm thường. Trình một tấm trình độ cùng đang sống cùng với thơ hậu thanh xuân không sai biệt lắm a l b u m Chết c ờ i trình độ so cái này hai tấm cao hơn a l b u m hắn đều có thể chỉnh ra tới. Lần này không đem trong nước m ê ca n h ạ c chấn thất điên bắt đảo, vậy hắn cũng không họ diệp. Chưn g 782 cuối cùng là đem các ngươi đưa đi. Chưn g 782 cuối cùng là đem các ngươi đưa đi. Elbu mới theo diệp bị ương hoàn toàn không là vấn đề. Bất quá việc này thật cũng không gấp. Tại Lưu Vân t ì n h liên tục c ă n dặn bên dưới, ban nhạc không đóng cửa chủ động bắt đầu rồi giảm b ấ t lộ ra ánh sáng, rút hot sale. Đây cũng là phá thiên h o à n g một chuyện. Chỉ gặp qua các minh tinh tranh cướp giành giật mua hot sale, nhưng là còn không có gặp qua các minh tinh tranh cướp giành giật rút hot s a l ở đâu. Bình thường chỉ có loại kia có hại nghệ sĩ hình tượng, b ô đen nghệ sĩ, cùng với mặt trái tin tức hot sale mới có thể đắp lên đội và rút. Ban nhạc không đóng cửa cái này bởi vì thật sự yêu người quá m ê m hay. Các loại tương quan tán dương hot sale bị rút cũng thật là để người trong vòng mở rộng tầm mắt. ngoại giới các loại à o à o hỗn loạn nổi lên bốn phía truyền ô n tự nhiên là không ảnh hưởng tới trung tâm phong bạo ban nhạc không đóng cửa tại tiếng quảng đông đại tân sinh tiếng trời chiến đấu thứ 8 kỳ tiết mục chuyển ra về sau ban nhạc không đóng cửa liền trở nên i ê n lặng mặc dù đến tiếp sau thu lại bọn hắn sẽ còn tham gia nhưng lại sẽ không lại lên đài ca hát sau đó năm kỳ thu lại là các vị đạo sư dưới t r ư ớ n g giữa học viên chiến đấu từng chàng xa l u â n chiến từng vị học viên bị đào thải 12 tiếng 6 t i ế n đấu chung kết đỉnh phong dạng chu hoàn cùng ngô thắng hảo rất là ra sức một mực không có tụt lại phía sau quả thực là xông vào đấu chung kết đ ị n h phong dạng duy chỉ có có chút đáng tiếc chính là q u á n quân cũng không có bị hai người bọn họ chém xuống cuối cùng cái này một mùa tiếng quảng đông đại tân sinh tiếng trời chiến đấu đại tân sinh tổng q u á n quân là đến từ tổ a đạo sư tứ đại thiên vương đứng đầu lê tòa nhà lao sư dưới t r ư ớ n g đoàn đồng chu hoàng cùng nô thắng hạo vậy thu được thứ hai cùng thứ ba cũng coi là không sai thành tích tốt rồi chu hoàng tại tiết mục truyền ra đến nửa trình thời điểm liền thu được trong nước đỉnh cấp quản lý công ty hoa ngữ giải trí u i n h đệ cấp s người mới ký nô thắng hạo thì ngay tiếp theo hắn số 8 sân ga ban nhạc một đợt ký vào kế hoạch cầu đồng trở thành ban nhạc không đóng cửa đồng môn sư đệ Kế hoạch cầu v ư n g có thể là ăn vào ban nhạc không đóng cửa tiền lãi về sau. Đối ban nhạc phương diện này có rồi không ít ý nghĩ. Mấy năm gần đây, bọn hắn lần lượt ký rồi không ít ưu tú độc lập ban nhạc. Đáng tiếc, độc lập ban nhạc phần lớn âm nhạc phong cách đều là còn hơi n h ỏ chúng, không phải liền sẽ không làm độc lập âm nhạc rồi. Những này ban nhạc ký nhập kế hoạch cầu v ư n g về sau, mặc dù nói có một ít tài nguyên giá trị, nhưng là vẫn không có bất luận cái gì một chi ban nhạc có thể ở trong nước đại h ỏ a Bất quá tại tiểu chúng âm nhạc lĩnh vực, cũng coi là số một số hai ưu tú, thu nạp không ít tiểu chúng âm nhạc k ẻ yêu thích, đến như làm thương nghiệp âm nhạc ban nhạc. không thể nói hoàn toàn không có, nhưng là cũng coi là phượng mao lân giác. Tại hoa h ạ n tại hoa ngữ giới âm nhạc, ban nhạc thời đại đã qua, bây giờ là thần tượng tổ hợp thời đại. Giống loại kia chạy thành danh cùng kiếm tiền làm minh tinh đi, cũng sẽ không lựa chọn chơi cái gì thương nghiệp ban nhạc, mà là lựa chọn làm thần tượng tổ hợp hoặc là thần tượng ca sĩ rồi. Muốn tìm được một cái giống ngũ m g ệ tiên, số đã dìu ưu tú như vậy thương nghiệp ban nhạc, tại năm 2024 bây giờ, độ khả thi đến gần vô hạn tại không. Bất quá lần này Ngô t h á n g Hạo dựa vào tống nghệ tiết mục, hút một đại sóng nhiệt độ. mặc dù nói không có ban nhạc không đóng cửa lúc trước tham gia ca sĩ sáng tác hoa trương như vậy nhưng là cũng rất hoan nóng hiện tại toàn mạng thảo luận độ một mực tại trước năm người bù mới tăng fan hâm mộ hơn 5 triệu có một cái như vậy mặt tiền số 8 sân ga ban nhạc là có cơ hội có thể tại chủ lưu giới âm nhạc xông ra một mảnh bầu trời kế hoạch cầu v ổ n g tự nhiên là quyết đoán xuất thủ đem bọn hắn ký rồi xuống tới có được ban nhạc không đóng cửa nơi tay kế hoạch cầu đ ồ n g đối cái khác ban nhạc lực hấp dẫn không là bình thường lớn đô thắng hạo không chút do dự liền hay ban nhạc thành viên làm chủ gia nhập kế hoạch cầu t n g đại gia đình. đây xem như ban nhạc không đóng cửa tham gia cái này ngăn tiết mục đến nay vì kế hoạch cầu đồng thu hoạch lớn nhất việc vui đi. đương nhiên, sau lưng, Diệp Vị Ương vậy âm thầm phỏng đoán n ô Thắng Hạo cùng Chu Hoàng t r ư a bắt lại lần này tiết mục q u q u ầ n sợ rằng sau lưng cũng có quản lý công ty nguyên nhân. Bởi vì vị kia lấy sau cùng bên dưới vô địch đoạn đồng tuyển thủ, tại tiết mục sau khi kết thúc, lập tức liền ký tiến vào Quảng Đông truyền hình dưới cờ một nhà quản lý công ty hiểu đều hiểu. loại này tìm kiếm tài năng tiết mục, bất kể là cái nào đài truyền hình, nếu như không ký cùng đài truyền hình có quan hệ quản lý công ty, đó là không khả năng cầm vô đ ị c h nhân gia đại truyền hình phí như vậy đại công phu, không có khả năng làm ra vì người khác làm áo cưới sự tình. Mặc dù nói mấy vị hàng hiệu đạo sư ở giữa sân khấu, quảng đông truyền hình không dám làm ra cái gì thao túng bỏ phiếu sự tình, nhưng là không có gì hậu đại tiểu tân nắm ư ờ i quảng đông truyền hình còn không phải tùy tiện nắm mà, mà lại việc này coi như làm, đám tuyển thủ đã không còn gì để nói. trong vòng đều như vậy, sở hữu tìm kiếm tài năng tiết mục đều không sạch sẽ, liền ngay cả bạch trần đều không địa phương bạch trần đi, trừ phi không muốn ở nơi này vòng tròn bên trong la l ộ n kế hoạch cầu vòng ký xuống nô thắng hạo về sau. không phải cung đối với hắn không có c ầ m tới thứ nhất, cái r ấ m đều không thốt một tiếng, tiên l ặ n g tiếp nhận rồi mà. cái vòng này chính là cái này bộ dáng, có chút quy tắc ngầm căn bản không có cách nào đi cải biến. tiếng quảng đông đại tân sinh tiếng trời chiến đấu thu lại kết thúc đồng thời, ban nhạc không đóng cửa ở trong nước 12 trận buổi hòa nhạc, vậy lần lượt đều mở xong. 12 trận buổi hòa nhạc, hết thảy bán ra hơn 50 vạn tấm vé vào cửa, mỗi trận buổi hòa nhạc tỷ lệ đặt chỗ đều cao đến 98 t r ở lên. không cẩn thận, ban nhạc không đóng cửa liền lại phá vỡ p h ủ đuổi đã lâu trong nước buổi hòa nhạc tỷ lệ đặt chỗ ghi chép. đã tận lực điều thấp, giảm bớt lộ ra ánh sáng ban nhạc không đóng cửa vẫn là khó tránh khỏi lại lên một lần toàn mạng trang đầu đầu đề. Ban nhạc không đóng cửa trong nước tuần diễn là gần nhất 5 năm đến nay, hoa ngữ ca sĩ tỷ lệ đặt chỗ tối cao cùng với mức tiêu thụ cao nhất một lần tuần diễn, quá đáng giá các truyền thông trắng trợn hoan hô. Mà lần nữa lại thêm một cái danh dự cùng ghi chép ra thân ban nhạc không đóng cửa, thì tại toàn mạng chủ đề nóng cùng thảo luận bên dưới, ngồi lên rồi bay hướng Tokyo chuyến bay. Ban nhạc không đóng cửa ở trong nước r ậ y vò hơn phân nửa năm sau, rốt cục cáo b i ệ n hoa ngữ giới eo n h c mở ra bọn hắn toàn cầu tuần diễn con đường. k h á lắm. là ban nhạc không đóng cửa đăng ký tin tức truyền khắp hoa hạ thời điểm trong nước các lớn nhỏ ca sĩ nhóm nước mắt đều muốn rất xuống tôn này đặt ở hoang ữ giới âm nhạc trên trần nhà siêu sao ban nhạc cuối cùng phổi mông một cái đi a vô số giới âm nhạc đại tân sinh các thiên vương hàng ngày hàng đêm cầu nguyện sự tình cuối cùng thực hiện rồi cuối cùng là đem ban nhạc không đóng cửa đưa đi bọn hắn đều ở đây trong lòng hô to nước gì ban nhạc không đóng cửa lần này xuất ngoại có thể ở nước ngoài chờ lâu cái một năm nửa năm tốt nhất là liền d ứ t k h o á t ở nước ngoài đừng trở về được rồi hoa ngữ giới âm nhạc cái này đầm nước nhỏ đã sắp muốn dung không được tôn này đại phật rồi. các lộ ca vương tiên hậu nhóm album mới mới tuần diễn ăn bài t u n n nghệ tiết mục các loại hoạt động ảo ảo được duyệt trong lúc nhất thời hôm nay ngươi tuyên bố muốn phát album ngày mai hắn tuyên bố muốn phát album ban nhạc không đóng cửa chân trước mới ra nước chân sau toàn bộ hoa ngữ giới âm nhạc liền đều xô i t r à o ca sĩ nhóm tụ tập bước phát triển mới album p h ậ n không thể đem năm nay một năm tròn nghiệp vụ đều tập trung ở trong mấy tháng này cho hết làm đi không phải đợi đến ban nhạc không đóng cửa trở lại vậy coi như muốn nên đón bọn họ hoa ngữ ba chuyên rồi cái này ai dám cùng bọn hắn đụng c h ú ta lưu cho hoa ngữ giới âm nhạc ca sĩ nhóm thời gian không nhiều lắm Chương 783, lại đến Nhật Bản. Chương 783, lại đến Nhật Bản ngày mùng ngày 2 tháng 7, Nhật Bản, Tokyo, hãng ệ đã sân bay quốc tế. Dĩ Na Tạ A Nạt đứng tại vip trong thông đạo, chính một mặt điểm tĩnh cùng đ ợ i Mấy phút sau, trong thông đạo biển người bắt đầu phun c à o Dĩ Na Tạ A Nạt bén nhạy chú ý tới trước hết nhất xuất hiện ở bên trong lối đi mấy vị kính dâm khẩu trang võ trang đầy đủ hành khách, bước nhanh đi lên trước. Trên mặt chất đ ó n g cười, ban nhạc không đóng cửa các vị lao sư, hoan nên đi tới Nhật Bản. Ngủ lại khách sạn đã chuẩn bị xong, bữa tối vậy đặt trước được rồi, ta mang các vị lao sư tiến về nghỉ nơi. một đường lưỡi đổ mệt nhọc, bị liên lụy rồi. Dì n ạ tạ ạ nạt cùng ban nhạc không đóng cửa lần trước gặp mặt vẫn là năng ngoái bên trong, ban nhạc không đóng cửa đến thu lại mang theo âm nhạc đi lữ hành thời điểm. một cái chớp mắt cũng nhanh một năm trôi qua rồi. xem như ban nhạc không đóng cửa n h ậ t bản thị trường c h ấ p h à n h người lại diện. Dì n ạ tạ ạ cả, nạt cảm giác mình giống như là nuôi dưỡng ở bên ngoài tiểu tam. lúc nào ban nhạc không đóng cửa cái này vừa nghĩ lên nàng, mới có thể tiến đến may mắn một lần. nhưng là đối Dì n tạ ạ nạt tới nói, ban nhạc không đóng cửa lại là nàng duy nhất, là nàng mỗi một lần bị sủng h n lúc đều muốn phát huy tất cả vốn liếng lấy lòng đối tượng. Dù sao cái này ban nhạc không đóng cửa tại Nhật Bản là một năm không khai trường, khai trường ăn một năm a. Bọn hắn đến Nhật Bản hoạt động một lần, kiếm được tiền, có thể tương đương với d ì n ạ tạ cả n ạ t mang cái khác nghệ sĩ tân tân khổ khổ 2-3 ba năm, khả năng cũng còn không kiếm được. Thậm chí ban nhạc không đóng cửa không ở Nhật Bản thời điểm đều có một đống Nhật Bản xí nghiệp tìm bọn hắn hiệp đ á m các loại hợp tác. Hiện tại Nhật Bản mặt trời mới mọc đ i a sản phẩm đ i a n còn mang theo ban nhạc không đóng cửa áp phích đâu. Mặc dù ban nhạc không đóng cửa tại Nhật Bản dừng lại thời gian cũng không lâu, nhưng là Nhật Bản đại chúng đối ban nhạc không đóng cửa thật sự không có chút nào lạ lẫm. Đi tàu điện ngầm. mua đồ ăn bặt, tiến cấp cao xa xỉ phẩm cửa hàng, khắp nơi đều có thể nhìn thấy cùng bọn hắn tương quan áp phích hoặc là quảng cáo. rất có một loại ca mặc dù không ở giang hồ, nhưng là giang hồ khắp nơi đều là ca truyền thuyết cảm giác. không có cách, vật hiếm thì quý. liêu vân tình bộ kia khoảng cách sinh ra đẹp luận điểm vẫn là rất chính xác. chính là bởi vì ban nhạc không đóng cửa tại nhật bản hoạt động thời gian rất ít, một năm khả năng chỉ có một hai tháng thời gian. ngược lại để nhật bản bên này mê ca nhạc, đối mỗi lần ban nhạc không đóng cửa ngày sau đều mong đợi không tầm thường, mà lại đối với bọn họ khoan dung độ phi thường cao. không giống trong nước fan hâm mộ. một bài hai bài đơn khúc căn bản cho ă n h ô n g no mỗi ngày đều hô hào muốn nghe a l b u m mới Nhật Bản bên này fan hâm mộ hàng năm nếu như có thể nghe tới ban nhạc không đóng cửa phát một bài tiếng Nhật đơn khúc k i a đều cảm động lệ rơi đầy mặt nếu như bọn hắn có thể đại khí phát hai bài đơn khúc vậy đơn giản là ă n tết rồi cái gì a l b u m mới chết lời căn bản không dám hy vọng s a đ ờ i tại Nhật Bản fan hâm mộ trong mắt bây giờ ban nhạc không đóng cửa là toàn cầu nhất tốt sao ca nhạc tiếng Anh a l b u n cùng tiếng mẹ đẻ hoa ngữ a l b u m đều không i ú p được làm sao có thể có thời gian làm tiếng Nhật a l b u m có thể mỗi năm đều có mới đơn khúc nghe. Đôi kia nhật bản fan hâm mộ tới nói đều là trời dáng đại lễ, đều đáng giá bọn hắn vinh vang đ ấ p y ở hàn quốc cùng đông nam á tiểu quốc m ì m phở trước tuổi không dứt. Nếu không tại sao nói nhật bản fan hâm mộ đối ban nhạc không đóng cửa nhiệt tình, có thể x ư y ê n toàn cầu đệ nhất đâu? Nhân gia nhật bản fan hâm mộ có chuyên môn tiếng nhật đơn khúc nghe a. Cái này khác biệt đ ã n h g ộ Để ban nhạc không đóng cửa nhật bản fan hâm mộ lực n g ừ n g tụ cực kỳ cao. Một năm một hai bài đơn khúc, đội toàn cầu lớn thứ hai địa nhạc thị trường đối ban nhạc không đóng cửa cúi đầu. Cái này mua bán có thể hái hoa được rồi. Diệp San, buổi hòa nhạc công việc chuẩn bị đều đã hoàn thành, ta tự mình dẫn người nhìn c h ằ m c h ằ m sở hữu quá trình trải qua năm lần, tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Đặc biệt sân khấu chuẩn bị cũng đều hoàn thành, lần này đặc biệt sân khấu, đám fan hâm mộ đặc biệt chờ mong. d i Nạ Tạ, ạ Nạt đi theo ban nhạc không đóng cửa phía sau, không ngừng hướng bọn hắn hồi báo Nhật Bản phương diện tình huống công tác. Mặc dù ban nhạc không đóng cửa người không ở Nhật Bản, nhưng là Nhật Bản bên này đoàn đội có thể vẫn luôn không có rảnh rỗi. Trước đó là ở đội vàng hiệp đ ả cùng an bài ban nhạc không đóng cửa tại Nhật Bản bên này đại u ô n cùng quảng cáo, về sau lại đội vàng chủ bị Tokyo b u ổ i hòa nhạc. thường các ngươi công tác cực khổ rồi l i ê u Vân Tình nguyên vẹn đưa cho khẳng định d i Nạ Tạ c ạ Nạt mang đoàn đội mặc dù là hệ cổ rẻ của họ cái này bên cạnh An b à i nhưng là dùng sát thực rất t h u ậ n tay đến mức hiện tại mặc dù ban nhạc không đóng cửa đã không cần dựa vào hệ cổ rẻ của họ tài năng tại Nhật Bản đặt chân nhưng là phần này hợp tác vẫn là không có hủy bỏ chỉ bất quá tại chia thành phía trên kế hoạch cầu vồng cùng hệ cổ rẻ của họ một lần nữa nói một chút mà d i Nạ Tạ Ả Nạt đ o đội vậy lưu lại tiếp tục phụ trách ban nhạc không đóng cửa đối ngày sự vật tại có thể thấy được tương lai đoán chừng cũng sẽ không đổi Dĩ nã tạ c ạ nạt mang theo ban nhạc không đóng cửa trực tiếp từ v i p thông đạo rơi xuống sân bay. Ở đây sớm có một đội đội xe đang chờ bọn hắn rồi. Mặc dù nói lần này ban nhạc không đóng cửa đến Nhật Bản hành trình cũng không có công khai, nhưng là đối ban nhạc không đóng cửa loại này mọi cử động sẽ dẫn phát thế giới chú ý đại Minh tinh tới nói, căn bản sẽ không có tư ẩn có thể nói. Sớm tại một tuần trước có quan hệ bối cảnh fan hâm mộ liền đã từ hàng t i cái này bên cạnh tra được ban nhạc không đóng cửa đi nhật chuyến bay hành trình. Loại này đồ bật ở trong nước không đ ạ t được, tại Nhật Bản một dạng vậy không đ ạ t được. Hiện tại sân bay Hàn đã nhận điện thoại n ơ i cửa. chỉ ít đến rồi 300 vị ban nhạc không đóng cửa fan hâm mộ chính v â y quanh ở kia tha thiết mong chờ chờ lấy bọn họ đâu lần trước đến Nhật Bản bị nhiệt tình Nhật Bản fan hâm mộ tập kích sự tình Diệp Vị Ưương cùng Di Đình bọn hắn hiện tại cũng còn rành rành trước mắt ký ức vẫn còn mới mẻ đâu nào dám lại đến thử một lần a Nhật Bản fan hâm mộ quá nhiệt tình nhiệt tình đến khiến người có chút vô phúc tiêu thụ Tam thập lục kế Tẩu Vi thượng tế không có chút gì do dự ban nhạc không đóng cửa ngồi xe liền từ sân bay Hà Nội đà nội bộ thông đạo trực tiếp rời đi sân bay căn bản không đi nhận điện thoại cậu điều này cũng không tính là bọn hắn lãnh đạm fan hâm mộ bởi vì đối v u Minh Tinh t ớ i nói không công khai hành trình chính là không kinh doanh nếu như nói phòng làm việc hoặc là công ty trước thời hạn tại chính mình lấy b ộ bên trên công bố tiếp xuống một tháng hành trình đồng thời đánh dấu cụ thể ngày t ì như 20 hảo sẽ rơi xuống đất m a đ ồ sân bay vậy đã nói rõ cái này hành trình là công khai là không ngại fan hâm mộ tới đón máy bay Minh Tinh cũng sẽ đi nhận điện thoại khẩu cho fan hâm mộ một cái cơ hội gặp mặt lần trước ban nhạc không đóng cửa bởi vì u a y c h p mang theo âm nhạc đi lữ hành đến n h ậ t b ả n thời điểm chính là công khai hành trình cho nên bọn hắn đi rồi phổ thông nhận điện thoại khẩu mà ban nhạc không đóng cửa lần này đến địa bàn. là không có công bố bất luận cái gì hành trình, đó chính là không phải công khai hành trình. Như loại này không phải công khai hành trình, nhưng là bị fan hâm mộ lấy được chuyến bay hảo, k i ê u Minh Tinh cũng không nhất định nhất định phải b u ồ n bán. Bọn hắn cũng có thể lựa chọn trực tiếp từ v i ế t Thông Đạo rời đi, căn bản không đi cửa lên phi cơ. Mà lại làm như vậy, fan hâm mộ kỳ thật cũng vô pháp chỉ trích cái gì. Dù sao nhân gia vốn là không có công khai hành trình, là chính ngươi tự sinh cơ đổi tới, cũng không lý tới do để Minh Tinh tới gặp ngươi. Cho nên Diệp Vị Ưương bọn hắn phi thường yên tâm thoải mái liền từ sân bay trực tiếp trở về khách sạn. Hai ngày nữa còn có buổi hòa nhạc muốn mở đâu? chương b ả 4 b n ả n quyền thật kiếm lợi a chương 784, b ả n quyền thật kiếm lợi a ban nhạc không đóng cửa tokyo buổi hòa nhạc là ở chứng khủng lồ mở tokyo chứng khủng lồ ở vào nhật bản tokyo khu đủ kỳ là một tòa có năm vạn 5.000 g à n chỗ ngồi sân vận động dù là tại bình thường nhật bản ca sĩ nhóm cũng không có mấy cái có thể ở đây bắt đầu diễn sướng hội có thể ở tokyo chứng khủng lồ bắt đầu diễn sướng hội kia đều phải là nhất thời đỉnh lưu mới được càng nhiều thời điểm nơi này nhưng thật ra là xem như nhật bản nghề nghiệp bóng rổ bóng chảy bóng đá thi đấu sân nhà bất quá lần này Tokyo chứng khủng lồ nên đón một chi quốc tế nổi danh ban nhạc sùng hạnh. Tại ban nhạc không đóng cửa đến Tokyo trước một tuần, Tokyo chứng khủng lồ cái này bên cạnh liền bắt đầu công việc lưu b ủ lên rồi. Đến từ hệ cô rẻ của họ các nhân viên làm việc ngay tại bận rộn bố trí sân khấu. Lần này ban nhạc không đóng cửa Tokyo buổi hòa nhạc đối Nhật Bản thị trường tới nói ý nghĩa trọng đại nhất định phải thật tốt đối lãi, tốt nhất có thể cho tới tham gia buổi hòa nhạc đám fan hâm mộ lưu lại một cái s â u khắc ấn giống như, â n có thể ghi ở trong lòng nhiều năm đều không quên mất cái chủ loại kia. Như vậy mới có thể buộc lại Nhật Bản fan hâm mộ tâm a. Diệp Lão sư, mời tới bên này. Hiện trường bố trí đều đã hoàn thành, vũ m ị cũng đều vào chỗ. Các vị Lão sư hai ngày này tùy thời đều có thể đến diễn tập. Nếu có cái gì không hài lòng địa phương, mời kịp thời cáo chi ta, ta sẽ lập tức căn bài. Di nã tạ ạ n mang theo ban nhạc không đóng cửa một đ ọ à n người đi tới t o k y Ô trứng khổng lồ bên trong. Ngay tại đi thăm lần này buổi hòa nhạc tổ chức địa điểm. Trải qua tổ chim buổi hòa nhạc về sau, ban nhạc không đóng cửa đại gia cũng coi là bị rèn luyện ra được rồi. Gần 10 vạn người buổi hòa nhạc đều mở qua, 45 vạn người buổi hòa nhạc đều mở mười mấy tràng. hiện tại cái này Tokyo buổi hòa nhạc đối bọn hắn tới nói cũng không còn cái gì áp lực nhìn xem sân bãi bên trong kia mênh mông vô bờ chỗ ngồi kinh bác an có chút cảm thán nói còn nhớ rõ chúng ta lần thứ nhất ghi chép cực chọn thời điểm tham gia cái kia cực chọn buổi hòa nhạc đương thời hiện trường cũng liền 18,000 không tên người xem chúng ta đều rung động không tầm thường lên đài thời điểm t a y ta đều ở đây phát run chỉ trước mắt hiện tại mở một trận bốn ă m vạn người buổi hòa nhạc đều c ù n g uống nước một dạng buông lỏng trong lòng một điểm v ợ s ó n g cũng không có diệp vị ương liếc mắt nhìn hắn như cười như không nói chúng ta vẽ tỉn dễ sẽ trường thành a hiện tại cũng có loại này cảnh còn người mất cảm hái thừa cơ hội này dùng loại tâm tính này viết một ca khúc đi thử một chút đi ngươi không phải thật thích sáng tác sao gần nhất làm sao không gặp ngươi sáng tác bài hát rồi sớm đi thời điểm ban nhạc không đóng cửa mới xuất đạo một hai năm lúc đó kinh bác a n cùng dương tiêu còn đối sáng tác rất có nhiệt tình tới hai người bọn họ còn một người v i ế t một ca khúc bỏ vào đang sống a l b u m bên trong xem như fan hâm mộ phúc lợi thế nhưng là từ đó về sau diệp vị ương sẽ thấy không gặp hai người bọn họ có sáng tác cái gì ca khúc mới ra tới rồi hiện tại đột nhiên nhớ lại việc này hắn liền hỏi lên đến. Ai biết, kinh Bắc Gan lại một mặt cười khổ. Vị ư ơ n g có ngươi tôn này đại phật ở nơi này, cao bao nhiêu sáng tác nhiệt tình cũng sẽ bị dội. tắt ra. Chúng ta cái này mèo ba chân trình độ, viết ra ca, cùng tác phẩm của ngươi vừa so sánh, vậy đơn giản vô cùng thê thảm. Ngay từ đầu, đại gia còn mang ngươi có thể, chúng ta cũng có thể suy nghĩ. Nhưng là thử qua về sau, liền biết ý nghĩ này có bao nhiêu một người. Ban nhạc có ngươi sáng tác bài hát, vậy là đủ rồi, chúng ta cũng không cần tại địch đại đau trước mặt quan công rồi. Diệp Vị ư ơ n g nếu mày, đây là bị thật sâu đã kia. Cũng là, liền Diệp Vị Ưương xuất ra những cái tiêu ca. tất cả đều là kiếp trước tinh phẩm tốt ca, liền xem như thế giới này ưu tú nhất nhạc sĩ, khả năng đều không biện pháp điều khiển như thế nhiều khác biệt phong cách tinh phẩm tốt ca đâu. huống chi là kinh bác gan bọn hắn những này mới ra sân trường non nớt người mới đâu, coi như bọn hắn đúng là đương thời thiên hải âm nhạc học viện cùng giới ưu tú nhất mấy người, nhưng là cũng không có đến tuyệt thế thiên tài tình trạng. tại diệp vị ương hàng chí đả kích bên dưới, lính mới tỏ khe mấy người có thể tại sáng tác con đường này kiên trì, vậy liền thật sự gặp quỷ rồi. cái này liền giống như là để một cái học đi a n o tốt nghiệp đại học rồi cùng bè y thổ vẩn một đợt học đấu, một đợt sinh hoạt, ăn, mặc, ở. đi lại đều ở đây một đợt. Như thế ba năm xuống tới, cái nào học đ i a n o ô sẽ không đối với mình trình độ cùng tiên p h u sinh ra Hoàng h i Cũng chính là còn Tốt Diệp vị ư ơ n g là ở âm nhạc sáng tác khối này lợi hại, nhạc cụ diễn tấu phương diện bình thường, căn bản là không có cách cùng kinh bác ga bọn hắn so. Không phải ban nhạc không đóng cửa hai năm trước liền phải giải thể rồi. c ũ n g như vậy một cái quái vật ở cùng một chỗ, ai chịu nổi a? Nhưng là Diệp vị ư ơ n g cũng không nguyện ý gặp đến kết quả này. Hắn thở dài, sáng tác chuyện này không cần quản người khác a các ngươi bình thường cũng có thể bản thân biết nhiều sáng tác bài hát. viết nhiều trình độ tự nhiên là đi lên ai cũng không phải lần đầu tiên sáng tác bài hát liền có thể rất lợi hại không nên nhìn ta ca viết tốt các ngươi cũng không viết ta các ngươi âm nhạc thiên phú cũng rất cao chỉ cần ở phương diện này nhiều bỏ công sức một dạng có thể viết ra tốt ca tới đến lúc đó bất kể là bán cho k h á c ca sĩ hoặc là b ả n thân hát đều là chuyện tốt ta hiện tại giới âm nhạc càng ngày càng chú trọng bản quyền bảo hộ bản gốc ca sĩ cũng không phải bản gốc ca sĩ thu nhập trên lệ phí thường lớn có thể đi bản gốc con đường này vẫn là phải tận lực đi diệp vị ương lời nói này rất t h à n h t h ẩ n hắn là thật cảm nhận được bản quyền mang đến cho mình lợi ích khủng bố đến mức nào lớn nhỏ t n g nghệ tiết mục đặc biệt là những cái kia tìm kiếm tài năng loại hình tiết mục chỉ cần có tuyển thủ muốn hát h ắ n biết ca vậy sẽ phải trả tiền mà lại số tiền này còn có chu kỳ tính tỷ như một cái tuyển thủ tại một kỳ tiết mục bên trong hát bài hát này cái này kỳ tiết mục là ngày mùng ngày 2 tháng 4 truyền ra vậy sẽ phải mua chí ít một tháng bản quyền sử dụng như vậy trong vòng một tháng tiết mục tổ liên có thể vây quanh cái này tìm kiếm tài năng sân khấu làm tuyên truyền cùng mở rộng tại các đại xã giao bình đài truyền phát video đương nhiên cũng có tiết kiệm tiền phương pháp. đó chính là chỉ mua một ngày bản quyền. Vậy cũng chỉ có tiết mục truyền ra hôm nay, tiết mục tổ ấy b ộ loại hình tài khoản bên trên có thể phát tuyên truyền, hôm nay trôi qua về sau liền không thể tái phát rồi. Bình thường cho dù là tài đại khí thô tiết mục tổ, một kỳ tiết mục cũng liền sẽ chỉ chủ đẩy như vậy một hai sân khấu, sẽ chỉ mua một hai sân khấu một tháng bản quyền, cái khác sân khấu đều là mua một ngày. Cho nên người xem thường xuyên liền sẽ phát hiện, nào đó ngăn tìm kiếm tài năng tiết mục tại truyền gia kỳ, luôn luôn sẽ truyền phát như vậy một hai trọng yếu sân khấu, những thứ khác sân khấu cơ bản sẽ không cho tài nguyên mở rộng. một phương diện đây là tập trung tài nguyên đẩy ra mấy cái như vậy chủ yếu hạt giống tuyển thủ, một phương diện khác cũng là làm như vậy tiết kiệm tiền a. toàn đầy lời nói, nào có nhiều tiền như vậy, cái này cũng chính là trong vòng thường nói nện tài nguyên rồi, có chút quản lý công ty, vì có thể làm cho nhà mình luyện tập sinh ra mặt, tiết mục tổ không ữ ỡ vậy liền công ty bản thân tự trả tiền đi mua bản quyền, sau đó tại tiết mục c h u y ể n ra thời điểm khắp nơi tuyên truyền nhà mình luyện tập sinh sân khấu, mà cái này bản quyền phí, có hơn vân nửa đều có thể rơi xuống diệp vị ương trên t a y mà tấu nghệ tiết mục phương diện bản quyền vẫn chỉ là diệp vị ương nhận được bản quyền phí một phần trong đó mà thôi. một năm x u ố n g tới, hắn bản quyền thu nhập đều có thể có mấy chục triệu, đặc biệt là trải qua mấy năm này danh khí lắng động về sau. Năm nay bản quyền phí đi tới đại b ạ o phát thời kỳ, đoán chừng toàn cầu bản quyền thu nhập có thể quá trăm triệu. chương 785, t r ư chư quân xuất ra toàn lực đến tiếp ứng đi. chương 785, chư quân xuất ra toàn lực đến tiếp ứng đi. giống châu kiệt l u â n loại cấp bậc kia thời đại siêu sao, lại thêm tầm 10 năm nhân khí lắng động. dù là một năm tròn cũng không có cái gì hoạt động. phát e o buông mới, trên thực tế một năm q u n g thu bản quyền phí cũng có thể thu hơn vài chục triệu thậm chí hơn trăm triệu. bây giờ diệp vị ương mặc dù nói bản gốc ca khúc số lượng vẫn còn so sánh không lên châu kỷ luân nhưng là bởi vì hắn danh tự thuộc về nhiều một chút nở hoa hoa ngữ tiếng nhật tiếng anh ba ngữ ca khúc tại toàn cầu đều có thị trường lại thêm của hắn nhân khí trước mắt đang đứng ở tối đỉnh phong thời điểm là hai năm nay quốc tế trong giới âm nhạc được quan tâm nhất ca sĩ một trong cho nên năm nay hắn bản quyền có thể nói là bán tốt nhất tấu nghệ tiết mục phim truyền hình địa ảnh thậm chí một chút hoạt động thương bờ g m mua loại hình dù b ậ t l ẻ tẻ c ộ g lại năm nay bản quyền có hy vọng phá trăm triệu chủ yếu là số tiền kia diệp vị ương còn không cần cùng bất luận cái gì công ty tiến hành chia thành là thuần lợi nhuận. phải biết ban nhạc không đóng cửa một năm doanh thu mặc dù cũng có thể có cái một hai ước nhưng là tầng t ầ n p vân xuống tới lại thêm ban nhạc nội bộ một điểm diệp vị ương tới tay cũng chỉ có hơn vài chục triệu thậm chí cũng không sánh nổi bản quyền thu nhập. an v à o bản quyền phúc lợi sau diệp vị ương càng là biết rõ bản gốc ca sĩ cũng không phải bản gốc ca sĩ ở giữa thu nhập trên lệ c h lớn bao nhiêu. mặc dù nói ban nhạc không đóng cửa hiện tại khẳng định phải dựa vào diệp vị ương đến phụ trách từ khúc sáng tác nhưng là giống dương tiêu kinh bác an bọn hắn. xem như ban nhạc không đóng cửa một biên, bản thân tự mang độ h o t cùng tin phục độ, đều là viễn siêu tại trong vòng phổ thông nhạc sĩ. nếu như bọn hắn có thể sáng tác ra trình độ cũng không tệ lắm ca, coi như mình cũng hát, vậy tuyệt đối không lo bán. bán về sau, chỉ cần đem bản quyền trộm trong tay, về sau không nói có thể giống diệp bị ương như vậy bó lớn bó lớn thu bản quyền phí, nhưng là một năm thu cái mấy triệu cũng là có hy vọng. ngồi ở trong nhà liền có thể năm nhập mấy triệu, cái này không thâm sao. hơn nữa còn là có thể tiếp tục phát triển thu nhập, không phải kiếm bùn sẽ không có. lại nói, dương tiêu bọn hắn cũng có thể bản thân b i ế t bản thân hát. mặc dù ban nhạc không đóng cửa ca, vì ban nhạc đ ộ hoặc cùng địa vị bảo hộ, khẳng định không dám nếm thử dùng bọn hắn v i ế t ca tới làm a l bum chủ đánh ca. nhưng là chính bọn hắn hát bản thân ca, lấy cùng loại g i đ ị n h trước đó giữa đ ị n h hạ đỉnh a l bum, hoặc là solo đơn khúc phương thức đem bán, cũng là có thể ai chỉ cần hát cùng sáng tác bài hát người không phải diệp vị ương, vậy liền không quá hiểu ảnh hưởng đến ban nhạc không đóng cửa đánh giá. hơn nữa còn có thể lớn mật thử lôi, có thể tốt hơn diệp vị ương nhiều. đ i ệ u đỉnh thở dài, thay bọn hắn lên tiếng ủng hộ nói. làm sao có thời giờ viết ta hiện tại bận b i u đều bận b i u chết rồi, thật không biết ngươi là sao có thể một bên bận rộn công tác, còn vừa năng suất cao không ngừng. Diệp Vị Uyơ trợn mắt, không muốn chuyện gì đều bắt ta đến so sánh, như vậy các ngươi dễ dàng tự bế. Ta có treo, các ngươi có sao? Dù sao việc này rất trọng yếu, mỗi người sáng tác đỉnh phong kỳ, kỳ thật cũng liền tại 20 tuổi đến 30 tuổi mà thôi, không muốn lãng phí khoảng thời gian này, ta cuối cùng sẽ không hại các ngươi, đều cho ta nghe tiếng trong lòng đi. Lớn mật biết, bình thường không có việc gì là hơn biết biết, b ả n thân hát hoặc là lấy ra bán đều có thể. Diệp Vị Ương liên tục đối Dương Tiêu mấy người d ặ n d ò biết rồi Dương Tiêu cùng Kinh Bắc An hữu khí vô lực phụ hoạn, đề tài này xem như tạm thời đã qua một đoạn thời gian. Hôm nay bọn hắn đến Tokyo chứng khủng lộ là có chính sự muốn làm đâu, không phải để Diệp Vị Ương tới t u y ế t giáo. Đại Khái nhìn một vòng sân khấu về sau, mấy người liền lên sân khấu, bắt đầu rồi lần này buổi hòa nhạc diễn tập công tác. cả một buổi chiều, ban nhạc không đóng cửa đều là tại diễn tập bên trong vượt qua. Diễn tập cái đồ chơi này chủ yếu chính là phiền phức cùng r ư ờ n g giả, bận ngã là cũng không phiền hạ, chân chính màn kịch quan trọng vẫn là đằng sau buổi hòa nhạc chính thức mở h á ngày mùng ngày 6 tháng 7, thứ bảy, khoảng 5 giờ chiều, Tokyo chứng khủng l ồ bên ngoài liền đã hội tụ nổi lên khủng l ồ do người. Bên m ô n g bao nhiêu tuổi nam nam nữ nữ nhóm đều mượn nhờ tàu điện ngầm cùng t i ế n xe các loại phương tiện giao thông từ Tokyo các nơi, thậm chí là Nhật Bản các nơi chạy đến Tokyo chứng khủng l ồ Hôm nay, đối với phần lớn người bình thường tới nói, chỉ là một rất tầm thường giả nhất, nhưng là đối ban nhạc không đông cửa fan hâm mộ tới nói, lại là phi thường đặc biệt một ngày. Tokyo chứng khủng l ồ ngoài cửa chính treo một mức thật lớn áp lực, ngay tại không tiếng động cáo chi lấy người sở hữu. Hôm nay cảnh tượng ì n h trắng. Ban nhạc không đóng cửa Tokyo buổi hòa nhạc, đến từ Hoa Hạ quốc tế đỉnh tiên ban nhạc thì rất cùng tính r ấ c song trọng hưởng thụ. Một năm chỉ có một lần cơ hội, không cho phép bỏ lỡ. Châu Á chi tình từ Nhật Bản đi ra quốc tế ban nhạc, mặc dù không biết cái này từ Nhật Bản đi ra là như thế nào bên dưới kết luận, nhưng là cái này một tấm tấm áp phích hoàn toàn có thể đại biểu hiện trường chúng mê ca hát tâm tình. Đối ban nhạc không đóng cửa Nhật Bản buổi hòa nhạc, bọn hắn thế nhưng là đã mong đợi hơn 2 năm rồi. Từ ban nhạc không đóng cửa lẹm ẩ n h à n h không xuất thế, đến đủ trẻ ạ hạ ã bị cái này e l b u w cho Nhật Bản chúng mê h á mang tới kinh hỉ. lại đến nhìn xem ban nhạc không đóng cửa từng bước một xông ra châu Á đi hướng thế giới Nhật Bản fan hâm mộ có thể nói là nhất ủng hộ ban nhạc không đóng cửa fan hâm mộ thậm chí cùng h ó a hạ fan hâm mộ so vậy không kém cỏi chút nào dù sao ban nhạc không đóng cửa là đến Nhật Bản phát triển qua đồng thời còn bị Nhật Bản mê ca nhạc tiếp nhận bản thổ hóa ban nhạc lại nói đây chính là châu Á duy nhất một chi có thể đi hướng quốc tế chủ lưu ban nhạc a danh sưng thế giới thứ hai đĩa nhạc thị trường Nhật Bản trước kia vậy chưa từng có loại này quốc tế siêu sao sinh ra Nhật Bản cái này cho tới nay đều là lấy dùng bãi cường giả là vinh quốc độ cũng sớm đã đ u i ban nhạc không đóng cửa quý b á i rồi. Coi như rất nhiều người cũng không chú ý ban nhạc không đóng cửa, không phải ban nhạc không đóng cửa fan hâm mộ. Nhưng là chỉ cần tại Nhật Bản nâng lên ban nhạc không đóng cửa chi này ban nhạc, k i a tuyệt đối có thể thu được bọn họ cùng khen ngợi cùng dựng thẳng lên ngón tay cái. Coi như không thích ban nhạc không đóng cửa, bình thường không quáưa thích nghe âm nhạc, nhưng là bọn hắn vậy thừa nhận, ban nhạc không đóng cửa là một chi rất lợi hại ban nhạc, là châu á giới âm nhạc k i ể n xuất minh tinh. Mặc dù bọn hắn đến từ Hoa Hạ, nhưng là tất cả mọi người tán đồng ban nhạc không đóng cửa là Nhật Bản giới âm nhạc một phần tử. tán đồng cảm cối này, ban nhạc không đóng cửa tại Nhật Bản có thể nói là nắm gắt dao. Điều này cũng cùng Diệp Vị ư ơ n g viết ra một bài thủ tiếng Nhật tinh phẩm ca khúc, thoát không ra quan hệ. Mặc dù ban nhạc không đóng cửa tại Nhật Bản phát ca không nhiều, nhưng là chất lượng bên trên tuyệt đối là cùng hoa ngữ, tiếng Anh Elbun không kém chút nào. Hôm nay ban nhạc không đóng cửa muốn hát ca khúc mới rồi. Đợi gần một năm, cuối cùng đợi đến ca khúc mới a. Nếu như ban nhạc không đóng cửa là chúng ta Nhật Bản bạn t h ổ ban nhạc là tốt rồi, s ắ p v á c h hoa hạ đám fan hâm mộ thật hạnh phúc ca. Chúng ta Nhật Bản fan hâm mộ. Nhất định phải xuất ra lớn nhất nhiệt tình để ban nhạc không đóng cửa các vị nhìn thấy chúng ta Nhật Bản fan hâm mộ lực lượng à chỉ có như vậy bọn hắn mới có thể đem ánh mắt đa hướng Nhật Bản đầu n h ậ p một chút. Dù là một năm có thể có hai ba thủ đơn cúc vậy vậy là đủ rồi à. Đúng vậy à đúng vậy à chúng ta Nhật Bản mê ca nhạc hậu v i ê n hội lần này nhất định phải để ban nhạc không đóng cửa nhìn thấy nhiệt tình của chúng ta cùng lực lượng. c h ư Quân xuất ra toàn lực đến tiếp ứng đi. t ừ n g bây ban nhạc không đóng cửa Nhật Bản fan hâm mộ giống như ra chiến trường bình thường. tại cửa ra vào hôm một đống nhiệt huyết sôi t r à o khẩu hiệu về sau liền cầm vé vào cửa ý chí chiến đấu sụp sôi đi vào To Kyo chứng cẩm lộ địa bộ này phản phất không phải đến xem buổi hòa nhạc mà là đến tham dự một trận có thể cải biến thế giới đấu tranh tự như đồng hồ beat bên dưới gửi chuyển phát nhanh phía trên bảy phía dưới gửi hôm nay tiếp tục mở bảy hai ngày này viết rất c ả n bỉn ba giờ mới b i ệ n xuất một trường để cho ta điều chỉnh điều chỉnh chương 786, a p h a n hâm mộ chương 786 a p h a n hâm mộ năm bạn 5.000 chỗ ngồi To Kyo đồn ở buổi tối lúc 7 giờ rưỡi cũng đã ngồi đầy là người. Ban nhạc không đóng cửa buổi hòa nhạc là 8 điểm đúng giờ mở hát, còn có thời gian nửa tiếng. Trước thời hạn đã đến trận đám fan hâm mộ đều ở đây c h â u đầu ghé tai nóng trò chuyện liên quan tới ban nhạc không đóng cửa, liên quan tới hôm nay buổi hòa nhạc hết thảy. Mặc dù nói Nhật Bản là m ộ t so sánh cứng nhắc dân tộc, người xa lạ ở giữa bình thường không quá dễ dàng như vậy như q u â n thuộc. Nhưng là đại gia có cộng đồng nhãn hiệu ban nhạc không đóng cửa fan hâm mộ vẫn là rất dễ dàng có thể trò tới cùng nhau. Đám fan hâm mộ tại nóng trò chuyện cùng chờ mong đêm nay đ ặ s ắ p diễn xuất thời điểm tối hôm nay các nhân vật chính cũng đang hậu đài tiến hành lên đài trước cuối cùng chuẩn bị. ban nhạc không đóng cửa mấy người cả đám đều mặc vào phi thường trói sáng sân khấu phục mặc dù không đến mức giống trần dịch tấn sân khấu phục như vậy kỳ lạ nhưng là vậy có chút trái với lệ t h ư ở n g toàn thân sáng lấp lánh nghe nhân viên công tác nói sở d ĩ ca sĩ tại buổi hòa nhạc bên trên sẽ mặc chút rất sốc nổi áo quần diễn xuất chính là vì thu hút ánh mắt người khác gây nên người khác chú ý khiến người khác sâu ấn tượng mà thôi nếu như một cái ca sĩ đem mình ăn mặc hơi đặc biệt liền sẽ để bản thân fan hâm mộ bao quát những người khác sẽ nghĩ vì cái gì hắn muốn đánh đóng vai thành như vậy có đúng hay không có cái gì đặc thù ý nghĩa có đúng hay không có cái gì đặc thù biểu diễn như vậy liền sẽ để ngẫu nhiên nhìn thấy cái này ca sĩ buổi hòa nhạc băng h i hình người đối cái này ca sĩ buổi hòa nhạc có càng lớn h ư ơ n g thú. sẽ để cho càng nhiều người đi quan sát trận này buổi hòa nhạc đem buổi hòa nhạc vé vào cửa bán đi càng nhiều để càng nhiều người hiểu rõ liên quan tới cái này ca sĩ để cái này ca sĩ danh khí càng lúc càng lớn dù là ban nhạc không đóng cửa đã đầy đủ nổi danh nhưng là cũng không còn tất yếu chuyên môn rồi cùng trong vòng ca sĩ đối n g h ị c h cho nên bọn họ áo quần diễn xuất bao nhiêu cũng là có chút điểm số nổi các loại đủ mọi màu sắc sáng sủa quẹt mắt vậy dán không ít t ấ t cả đám đều làm phi thường số nổi t i ể u tóc trên người hâu phục cùng váy treo đầy bật trang sức giống như là loại kia tuần lễ thời trang bên trên đặc biệt tạo hình đồng dạng nhật bản đoàn đội cái này một bên đối sân khấu phục tạo hình thiết kế vẫn rất có tâm đắc dù sao nơi này chính là thị giác hệ ban nhạc nơi phát mới tới s ạ mạn thủy tổ đầu bị trang điểm đoàn đội một trận l a y hay về sau thời gian cũng không còn nhiều lắm đi tới 8 điểm buổi hoa nhạc hiện trường tiếng ồn à o vậy dần dần thấp xuống xuống tới đại bộ phận mê ca nhạc khán giả đều sẽ ánh mắt ném hướng về phía chứng k h ổ n g l ồ trung ương sân khấu ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong hai tay no nghe muốn động tùy thời chuẩn bị vì ban nhạc không đóng cửa đ a n g chẳng dâng lên reo hò cùng lớn tiếng khen hay, theo làm chút tiếng c h u n g gõ bang. sân khấu bên trên pháo hoa băng một lần nổ hướng lên bầu trời, tách ra chói lọi sát thái. không lô gian giáo, từ dưới võ đài phương thăng đi lên, lộ ra đứng tại giàn giáo bên trên ban nhạc không đóng cửa. toàn trường năm vạn năm ngàn tên người xem, lập tức bạo phát ra kịch liệt reo hò cùng tiếng kêu to, xông phá trời cao. dù láng ă n lấy mấy cây số bên ngoài khu dân cư, đều có thể nghe thấy âm thanh trời long đất nở bình thường của hô. ban nhạc không đóng cửa. a a a Diệp San, A Di rửa đến đường. ô, ô, ô cuối cùng nhìn thấy bọn họ. trời ạ, trời ạ, thật sự rất đẹp trai, rất đẹp trai, đủ loại lao nhao tiếng đảo, tại Tokyo đổn bên trong v ă n vọng. Cho dù là mang theo cách đâm t h a i trở lại, Diệp Vị ư n g đều mơ hồ có thể nghe rõ ràng đám fan hâm mộ tiếng hoan hô, bầu không khí phi thường tuyệt. Dương Tiêu cùng Tinh Bắc An bọn hắn nhìn xem toàn trường người xem i e o h ọ cũng có chút kích động cùng vui sướng. Vẫn là bắt đầu diễn sướng hội thoải mái a, chỉ có ở thời điểm này, tài năng cảm nhận được chân thật nhất độ hót phản hồi a, trên internet nóng n y quá không chân thật. i ệ n h cảm thán nói. Diệp Vị ư n g hít sâu một hơi, cầm lấy m ị rô p h ổ dùng tiếng Nhật la lớn. Nhật bản các bằng hữu, các ngươi tốt sao? Ban nhạc không đóng cửa, t o Kyo buổi hòa nhạc, rất muốn lớn tiếng nói yêu ngươi. Không nhiều làm nhảm, trực tiếp mở hát. Một bài nhiệt v ế t sông lên đầu, thanh xuân kích tình mở mã ca, rất muốn lớn tiếng nói yêu ngươi vang vọng ở sân khấu bên trên. Bài hát này, trước đó chỉ có b ư ớ đỉnh diễn sướng giọng nữ phiên bản, lần này ban nhạc không đóng cửa lựa chọn dùng bài hát này mở ra trận tương tự cũng coi là đưa cho khán giả một kinh hỉ. Diệp Vị Ưng phiên bản rất muốn lớn tiếng nói yêu ngươi so với đỉnh diễn sướng, ít đi 3 phần nu t ì n h nhiều 3 phần thiếu niên cảm giác, ít đi một phần đáng yêu, nhiều hơn một phần q u y t tỉnh. Ngày mai họ thay đổi EMI ho tú đông lệnh gì tờ FUIKEU thời gian họ bu c h i a x ta y nhìn mỹ nam m ố n cân độ ảnh ba cây nai ra tiếng ca v ộ vang lên đến hiện trường khán giả liền tất cả đều rung đầu lắc n á o tiến vào trạng thái mặc dù nói thế giới này không có sở lem đ u bộ này bóng rổ nhiệt huyết viên nhưng là cái này thủ trong âm nhạc bao hàm kích tình lại sẽ không bởi vì cái này liền giảm mất bao nhiêu xem như mở màn ca khúc tới nói bài hát này tuyệt đối là ban nhạc không đóng cửa sở hữu tiếng nhật ca bên trong thích hợp nhất tô đậm cùng nhóm lửa bầu không khí ca một bài rất muốn lớn tiếng nói yêu ngươi hát xong. Hiện trường lập tức liền tiến vào đến rồi nóng h ị t b ổ i hòa nhạc bầu không khí bên trong. g e n sắc khi còn nóng, Diệp Vị ư ơ n g vẫn không có dừng lại cùng khán giả giao lưu, mà là lập tức lại đến rồi một bài sẻ cài ga h mã h a Bài hát này mặc dù nói bao nhiêu mang một chút chán trường khí tức, nhưng là điệp khúc bộ phận như trước vẫn là rất khiến người cấp trên, cũng rất muốn lớn tiếng nói yêu ngươi tiến hành hai liên sướng, tuyệt đối có thể sinh ra một 12 h i ệ u quả. Cái này hai bài ca 2 liên sướng xuống tới, ban nhạc không đóng cửa to kĩ b u b i hòa nhạc mở màn bầu không khí liền xem như đặt v rồi. hiện trường khán giả cũng đều từng cái gương mặt đỏ bừng đi theo âm nhạc hô 4-5 n ă m phút tiến vào loại kia nóng bỏng v u ơ n g h i ệ trong không khí lúc này diệp vị ương mới c h ầ m lại tiết ấu cầm lấy mịt rỗ phồn cùng khán giả chào hỏi tokyo các b ằ n g h ư u đã lâu không gặp đại gia nghĩ tới chúng ta sao nghĩ đám fan hâm mộ lập tức nhiệt tình đáp lại mặc dù cái này lời thoại có chút buồn nôn nhưng là vì giữ gìn ban nhạc không đóng cửa nhật bản cơ bản bản diệp vị ương vẫn là t i ê n trì cùng đám fan hâm mộ nói một chút đủ tình mật ý lời nói đơn giản chính là chúng ta cũng nhớ các ngươi công tác quá mệt mỏi nhưng là trong lòng một mực nhớ nhật bản fan hâm mộ cho nên lần này bài trừ muôn vạn khó khăn, cuối cùng tới gặp mọi người loại hình nói. Lời hữu ích dù sao lại không muốn tiền, nhiều lời vài câu còn có thể để đám fan hâm mộ cảm nhận được. Bản thân thật sự có bị thần tượng ghi t ạ c trong lòng, thật sự có được coi trọng đến. Truy tinh chuyện này, vẫn luôn là cần song phương đều trả giá. Không chỉ là đám fan hâm mộ cần làm thần tượng các loại tiếp ứng cùng ủng hộ, thần tượng nhóm cũng muốn tận lực đi trả lời đám fan hâm mộ những này nhiệt tình, dành cho bọn hắn khẳng định cùng cảm tạ. Như vậy mới là một đoạn khỏe mạnh fan hâm mộ quan hệ. Ban nhạc không đóng cửa vốn là tương đối ít đến địa bàn, hiện tại khó được mở ra một trận buổi hòa nhạc. đương nhiên phải tận lực nhiều chấn an cùng giữ gìn một lần bọn này một mực không rời không bỏ ủng hộ bọn họ Nhật Bản fan hâm mộ rồi. Khoan hay nói, nói nói, chính Diệp Vị ư ơ n g đều có chút động tình, h ố c mắt cũng bắt đầu leo lên đỏ ửng. Con tốt, hắn không chế được cái này cảm xúc, tại cảm tạ một fan fan hâm mộ về sau, lập tức bắt đầu rồi tiếp theo bài hát diễn sướng. Lúc này mới không có phát sinh nước mắt v ề y hiện trường sự tình. Không phải, sợ rằng ngày mai Tokyo báo chí trang đầu đầu đề, liền tất cả đều là ban nhạc không đóng cửa buổi hòa nhạc hiện trường. Diệp Vị ư ơ n g nước mắt vẩy hiện trường, khóc thành nước mắt người t i n t ư Chương 787 lớn còn tại phía sau đâu chương 787 lớn còn tại phía sau đâu một bài lại một bài từ l ẽ m ừ n đến đủ c h ị y ạ hạ nã bi lại đến rèn rèn rèn sẽ cùng tiếng nhật bản nổi gió rồi cùng với ban nhạc không đóng cửa một bộ phận tiếng anh ca khúc và hôm nay cái này phổ thông nhưng là lại đặc biệt ban đêm bị ban nhạc không đóng cửa không ngừng dâng lên so phòng thu âm phiên bản càng thêm ề m hay càng thêm có đánh vào thị giác hiện trường bản diễn sướng để năm vạn năm ngàn tiền fan hâm mộ cơ hồ không có nghỉ ngơi cơ hội chỉ lo i e o h ọ cùng biết động hiện trường nhìn buổi hòa nhạc cảm giác cùng mang hai nghe tại trên điện thoại di động trên máy vi tính nghe ca nhạc nhìn video thật là hoàn toàn không giống một loại thể nghiệm, loại cảm giác này vô pháp cụ thể đi hình dung. Nếu như nói cứng lời nói, một chữ liền có thể t n g kết, thoải mái. Không chỉ là khán giả nghe thoải mái, ban nhạc không đóng cửa hát vậy thoải mái. Kinh b á c An trên tay chống đ ồ n g càng gõ càng mạnh hơn, càng gõ càng có cảm giác. Dư Tiêu né đầu phát quét lấy g u i ta tương tự cũng đã lên đầu. Cho dù là luôn luôn im lìm l ô đại vĩ, vậy buộc con mắt lay động nổi lên đầu, tiến vào cuồn hoan trong không khí. Là chủ hát, Diệp Vị ương càng là hoàn toàn tiến vào trạng thái, cuống h ọ càng hát càng linh hoạt, càng hát khí tức càng ổn. thi thật một trận buổi hòa nhạc bên trong, ca sĩ bình thường là ở giữa bộ phận, trạng thái là tuyệt nhất. dù sao vừa mở hát thời điểm, c n g họng còn không có tiến vào trạng thái, mà tới hồi cuối thời điểm, c n g họng đã tinh bì lưỡn, vậy không ở trạng thái. chỉ có mở màn 40 phút tại h ư u thời điểm, mới là trạng thái tốt nhất, bật hết hỏa lực thời điểm. có kinh nghiệm ca sĩ, bình thường cũng sẽ ở khoảng thời gian này, đem chính mình tương đối khó hát, song ca công yêu cầu tương đối cao ca, đặt ở lúc này hát, có thể lấy trạng thái toàn thịnh để phát huy, giảm bớt sai lầm độ khả thi. đồng dạng Diệp Vị Ưương cũng nghĩ như vậy. một bài làm sơn h u ậ n h ọ n lén hở gò hát xong về sau t i ế n nhạc bẽ xuống một cái tạm dừng ngồi ở chính giữa sân khấu bị dương tiêu bọn hắn bận quanh d i p vị ương cầm bỉ rồ phồn sơ sơ thở phì phò cùng khán giả lần nữa hàn huyên đại gia vừa rồi âm nhạc nghe được còn hài lòng mà hài lòng em hay lại đến một bài ban nhạc không đóng cửa nhất đồng các loại tiếng hoan hô kịch liệt đáp lại hắn diệp vị ư n g cười gật, gật đầu biểu lộ mang theo một chút lịch niệm nói đại gia hẳn là tại mấy tháng trước liền đã biết rồi lần này chúng ta ban nhạc sẽ ở trên sân khấu này cho đại gia mang đến một bài ca khúc mới a À, đúng nguyên bản trải qua 40 phút cường độ cao nhảy nhót reo hò đã có chút cảm thấy mệt mỏi cùng kế tục không còn chút sức lực nào kháng giả tinh thần lập tức liền lên đến rồi từng cái trừng mắt sáng lấp lánh hai mắt nhìn về phía chính giữa sân khấu diệp vị ương không sai tiếp xuống một bài tâm làm sì đưa cho chờ đợi ca khúc mới đã lâu nhật bản đám fan hâm mộ hy vọng các ngươi sẽ thích ấm áp nhấp nhở bài hát này có một chút một chút vết thương nhỏ cảm huệ xin hãy chuẩn bị tốt khăn giấy cùng nước mắt hiện trường khán giả có không ít đều cười ha h ả thương cảm Cái đồ chơi này ban nhạc không đóng cửa sát thử cam hiểu à? c h í ít tại Nhật Bản fan hâm mộ trong mắt Diệp Vị ư ơ n g chính là một rất am hiểu biết loại kia Nhật thức cố gắng tình cảm nhạc sĩ. Không nói khác, liền kia một bài lẹm mẩn cũng đã đầy đủ chứng minh. Nghe tới Diệp Vị ư ơ n g nói như vậy, đại gia chờ mong quả thực muốn bạo d a p rồi. Hắc hắc, nhìn xem từng cái mong đợi vào đầu bức t h a i người xem, Diệp Vị ư ơ n g cười khẽ một tiếng về sau, liền hít sâu một hơi, bắt đầu điều chỉnh nổi lên trạng thái của mình. Cái này thủ tâm làm gì là một bài tình cảm mười phần dư thừa cả Nhất định phải điều chỉnh tốt trạng thái mới có thể đem diễn d ị c tốt. sân khấu bên trên nguyên bản chói lọi ánh đèn hiệu quả tất cả đều dập tắt xuống tới một đạo ấm màu lam ánh đèn đánh vào diệp vị ương trên thân hắn t ú i đầu nổi lên hồi lâu sau dơ lên mịt ổ p h ồ n không có bất kỳ cái gì nhạt đệm lặng lặng thanh sướng lên đến ne mo simo a nếu như nói toàn sube kenem na gebo su kezaretaa có thể đem hết t h ầ y bỏ qua nói cười hoa ra k e s i n h i kizuko toga jaku ninazu cười sống sót như vậy liền sẽ biến nhẹ nhõm sao Diệp Vị ư ơ n g thanh thúy thanh âm, giống như là tại thanh sướng, hoặc như là tại k h e p ê e o tự hỏi. c h ă m chú chỉ là như vậy một câu thanh sướng ca từ, hiện trường khán giả lập tức liền đã có một loại trái tim bị nhéo lên cảm giác. c h ầ m một bước giai điệu, tại sân khấu bên trên băng lên. Không có quá phức tạp phối khí, chỉ là một khung đi a n o đơn giản chỉ đ ạ n thanh âm, g ư ơ n g theo lấy Diệp Vị ư ơ n g tiếng ca, tiếp tục thì thẩm băng lên. Ma ta n g ự c mu ne, ga đau nhức, ita, kunaju kaza, ngược lại đau nhức đâu? Mou gì, nani, mo nói, o na i e i, i o đủ rồi, cái gì cũng không cần nói a. hai câu giống như là tại tự hỏi tự trả lời nhưng là sâu nghe lại làm cho người lâm vào trầm tư lời nói phối hợp thêm Diệp Vị ư ơ n g cúi đầu một cái tay che ngược dáng vẻ đối nhật bản chúng mê ca hát lực sát thương quả thực quá lớn n g ư ờ i nhật bản thật sự là tốt rồi cái này một vụ liên thích loại này chán trường không thôi tha thứ chúng ta xấu danh t ự cũng không tốt nghe cười vậy không ấm lòng vậy không vào được ngươi tâm lọ sợ tự dêu bi tình ca cái này có thể quá đ i a u đạo rồi không hổ là âm nhạc n h à t h ư á o nhật bản bi tình âm nhạc khối này xem như cho Diệp Vị ư ơ n g chơi rõ ràng rồi hiện trường khán giả. không ít người trong lòng đều dâng lên ý nghĩ này. bất quá, tha cho bọn họ suy nghĩ cùng đánh giá thời gian, cũng không nhiều rồi. làm hai câu thê thê thảm thảm, thảm thảm ư u t ư lộ ra nồng đậm yêu thương. Ti a n ô thanh sướng sau khi kết thúc, đến trận một bước cái khác nhạc cụ, cuối cùng đi theo tiết tấu. mãnh liệt đánh nhịp trống, lại phối hợp có chút bi tráng t h ứ c tám, cùng với dùng làm ngọn nguồn âm b ậ t cùng đi ta điện, tình lại sở hữu người xem l ô t hay. địa đạo n h ậ p thức g i ọ n g thấp điệu biên khúc, dù l à nhịp trống cùng t h c tám thanh âm lại n ộ bang, nhưng là vậy che không được cái này biên khúc tự mang đạo thương sát thái. Diệp ị Ưng lần nữa hát lên lần thứ hai chủ ca. so với trước đó kia thấp giọng tự hỏi thanh sướng lần thứ hai mới giống như là chân chính cùng các thính giả triển khai đối thoại n e mo sỉ -si mo toàn sube ke quên hoa su zeta -ja nara -ja. à nếu như hết thề đều có thể toàn bộ quên được nói khóc na kanai z e s i n i kizuko tomo jaku ninazu không còn t ố t t h ế t mà sống s ó t việc này cũng sẽ thay đổi nhẹ nhõm sao zemo so n na sự ko to ra tới zeki nai k a a nhưng mà như vậy sự là không thể nào đây này mo u gì nani mo thấy vì Sena i s r a e đủ cái gì cũng không cần lại cho ta nhìn a khí tức ổn định tiếng dung tự nhiên chuyển âm khéo đưa đẩy tình cảm sung mãn Diệp Vị Ưng ơ tiếng ca có thể sương hoàn mỹ đem bài hát này bao hàm tình cảm thông qua ngón giọng kỹ xảo cùng tình cảm đầu nhậm hoàn mỹ truyền đi ra ngoài đây là một bài từ đầu đến đuôi bi tình ca khúc nhưng là giai điệu ở giữa loan thoáng rất muốn cũng không vẹn vẹn chỉ là buồn hiện trường khán giả vừa mới bắt đầu chỉ là bị cái này hoàn toàn đánh trúng yêu thích giai điệu hấp dẫn nhưng là cái này mỗi chữ mỗi câu ca từ nhưng lại làm cho bọn họ hoàn toàn đắm chìm t i ế n vào bài hát này bên trong. Diệp Vị Ưương kia thâm hậu từ khúc bản lĩnh, để bọn hắn kinh thán không thôi. Nhưng mà, chủ ca chỉ là bài hát này một tí xíu khai vị dưa cải mà thôi. Chân chính rung động tâm linh, khiến người tê cả da đầu, suy nghĩ khúc chiết đại chiêu còn tại phía sau đâu. c h ư ơ n g 788 yêu quá yêu rồi. c h ư ơ n g 788 yêu quá yêu rồi. Sạ cụ h ả c á kỳ loại này nhạc cụ, tựa hồ trời sinh liền mang theo nồng nặc đau thương khí tức, như là hoa hạ nhị hồ bình thường. Chỉ cần tại tiếng nhận ca khúc bên trong. xuất hiện sạ cụ hả kỳ âm sắc kia tất nhiên sẽ để người nghe cảm xúc bắt đầu e m ò lên. cổ cổ do nạ xí bài hát này nhạc dạo bộ phận sạ cụ hả kỳ cùng cổ đ i ệ n hòa l ẫ n lại phối hợp ngọn nguồn kêu guitar thanh âm thật sự rất có thể làm cho lòng người tỉnh thoải mái xuống tới. nhưng mà nhạc dạo emo chỉ là vừa mới bắt đầu khai vị dưa cải mà thôi. làm tràn ngập đau thương nhạc dạo kết thúc diệp vị ương nâng lên mịt ổ phồn trắng trận điều nhiệm thăng chức nổ tung giọng nẹn n g o mạnh mẽ mà phát. quân ni do re ra ke gần du y emo coi như như thế nào tiếp cận người phó tâm ha một tờ s u a ke. ta trái tim cũng là chỉ lần này duy nhất. Diệp Vị Ưng một tay giơ m ị r phồn, một cái tay khác đặt ở tay trái lồng ngực, dùng sức nắm lấy y phủ. phi thường sạch sẽ thanh tịnh thiếu niên âm, phối hợp thêm hắn kia tê tâm liệt phế dọn nhẹ n à o gào thét, rung động điện trường hơn 5 vạn vị khán giả tâm linh. khúc y v h o khúc y v h o, quá tàn khốc, quá tàn khốc. mo u y so phó thể họ, dứt khoát đem ta thân thể, si pe, dẫn ki n ứ ớ c i p phá hư đi sẽ rời đi. t u t ki na y o uni s e o, tùy ngươi thích đưa đi. Diệp Vị Ưng kia bung ra c ũ n h g à o h é t tiếng ca, sâu đậm chạm đến sở hữu người xem nội tâm. như thế có lực bộc phát, k i n h diễn một mặt để khán giả nhận thức lại một lần Diệp Vị Ương. Mặc dù hắn âm điệu vô cùng cao, nhưng khí tức lại hết sức ổn, phản phất có một cỗ thanh âm từ đỉnh mà ra. Để sở hữu nhìn xem, nghe hắn diễn s ư n g người, có một loại da đầu tê dại run rẩy cảm. Không đợi cho bọn hắn bất luận cái gì cơ hội thở dốc, càng cao càng nổ tung, càng cuồng loạn tình cảm phát tiết vẫn còn tiếp tục. Diệp Vị Ương nửa t ú i người, trên cổ gân xanh đều bạo khởi, dùng hết tất cả đều là khí lực, bỏ qua giả âm, trực tiếp dùng nguyên thủy nhất g ầ thét, truyền đạt bài hát này buồn đến cực hạn nội h ạ c h Gọi N G tạo Y P. thế nhưng là vô luận ta như thế nào kêu gọi, như thế nào d ã y r ộ a mặt họ sưng r a x t emo, như thế nào khóc đến hai mắt sưng đỏ cũng tốt. Mara q u â n h a phó sự gọi ôm k i x ỉ m ẹ t pe cách x a n a i n g ư ờ i vẫn như cũ ôm thật chặt ta, không chịu buông tay. Mo úy i i o đã đủ a. Đoạn cuối cùng cao chảo chỗ, không thêm xử lý dọn nẹn nào âm, càng là đem tình cảm thăng hoa đến cực hạn, không chút nào làm ra vẻ, sợ vừa để xuống mõ tay, chính là với biệt, vô hình đỏ cả v ề mắt, sức cuốn hút 10 phần mạnh. Bài hát này quả thực quá làm cho Nhật Bản m ê c a nhạc vui mừng, đây chính là bọn họ thích nhất. vậy có thể n h ấ t g h é t đến loại kia nhận thức bi tình ca khúc ca diệp lão sư đối nhật bản mê ca nhạc thật sự quá tốt rồi một mặt là cảm nhận được diệp vị ương đối nhật bản đám fan hâm mộ coi trọng một phương diện khác cũng là bởi vì bài hát này sát thực phi thường đâm tâm ở nơi này hai cố tình cảm đ i ệ p ra phía dưới không ít đáng yêu nhật bản các tiểu tỷ tỷ lập tức nước mắt bể hiện trở rồi tình cảm sát thái như thế nồng đậm cơ hồ là đập vào mặt cản cũng đỡ không nổi một ca khúc vì cái gì còn muốn khắt chế tình cảm của mình phóng thích đâu đến xem buổi hòa nhạc vốn là một lần phóng thích bản thân h ỏ n g m é tâm t í n h quá t r ì n h có lẽ ở nơi này mờ tối buổi hòa nhạc hiện trường, trắng trận khóc một trận, đối đệ nén tâm tình, chính là một loại tốt nhất phóng thích rồi. Mượt bài hát này, mượt bài hát này bên trong hát bi t h ư ờ n g cố sự, thống thống khoái khoái khóc một trận cũng không còn ngượng ngùng gì. I am pey ho, I am pey ho, đình chỉ đi, đình chỉ đi. U sì si cu sì na i re o đừng đối ta ôn nu như vậy a. Do u sì si pey o phó ni ha lý giải ra không được io, bất luận như thế nào ta cũng không cách nào lý giải đau i i ho, đau i i ho, đau a. Đau nhất io, đau nhất io, đau quá a, đau quá a. Nôn diệm dè pey e io. dùng ngôn ngữ nói cho ta biết đi. Diệp Vị Ưương tiếng ca vẫn còn tiếp tục, khi thì ôn nhu thổ lộ hết, khi thì gào rú đ ộ c phát, p h ả n phất là một cái âm tình bất định, tâm tình ở vào sụp đổ biên giới thất ý người. Nói thật rất rung động. Theo hắn diễn sướng, khán giả vậy dần dần đọc hiểu bài hát này tại nói cái gì. Đây thật ra là một cái liên quan tới người máy cùng nhân loại yêu nhau cố sự, là một máy móc nữ h ả i tại không hiểu nam hài ôn nhu đồng thời, khát vọng có được nhân loại tình cảm cùng nhân loại trở nên một dạng cố sự. Ca khúc bên trong truyền đặt ra, người máy cái chủng loại kia liều mạng muốn đi tìm hiểu, nhưng là lại không có cách nào lý giải yêu điên c ù n g xé rách tuyệt vọng khiến người run rẩy khiến người không tự giác rơi lệ nói là vô tâm nhưng là toàn khúc tình cảm b u ộ c phát lại phi thường cường liệt Diệp Vị ư ơ n g giọng nhẹ n n à o rất đẹp mà lại h ắ n giọng nói phi thường có m ị lực loại k i a thanh tịnh thiếu niên cảm gia t r ỉ càng làm cho bài hát này nhiều hơn mấy phần sạch sẽ cảm giác ứng hòa người máy k i a thuần khiết nội tâm nhưng là khán giả nghe nghe trong lòng tiếc nuối chi tình lại càng lúc càng nồng nặng nếu như bài hát này chỉ là đơn thuần bi thương đến cùng tuyệt vọng đến cùng tựa hồ lại có chút quá mức bi tình có chút khiến người quá tan nát cõi lòng hiển nhiên Bài hát này chắc là sẽ không đơn giản như vậy. Nhận thức thương cảm tình ca, tại cực hạn đến cùng buồn đồng thời, luôn luôn sẽ ở phần cuối nơi, có lưu một tia hy vọng cùng cứu rỗi. Cái này thủ cổ cổ rồ n ạ xi si cũng giống như thế. Làm tê tâm liệt p h ế đau thấu tim gan b ộ phát sau khi kết thúc. Giai điệu lần nữa chậm lại xuống tới. Thằng đến cuối cùng của cuối cùng, một mực đè nén giai điệu bên trong, mới có một loại cứu rỗi ý vị ở trong đó chậm rãi nở rộ ra tới. Diệp Vị ư n g ngẩng đầu nửa ngước nhìn bầu trời, một cái tay chậm rãi r u i ra, phảng phất muốn bắt lấy cái gì tự như. Nợ e, mo sĩ mo phó ni tâm ga a z u n a -ja, À. nếu như ta có được tâm l ờ i nói, do u i a k so re n thấy tờ s u k re ba i i, vậy ta nên như thế nào đi tìm v ậ t kia cho phải đây? Nương theo lấy mang theo nghi vấn tiếng ca, diệp vị ương vươn đi ra tay chậm rãi thu hồi, đặt ở trên ngực, trên mặt mang một tia tiêu tan ý cười, cúi đầu xuống nhẹ giọng hát nói, thiếu sĩ mỉm cười n l r q u n ga nói l làm sơ mỉm cười ngươi nói đạo so re han e, co con ni a ju ý o cái k i a đâu? Ngay ở chỗ này à? ấm màu lam ánh đèn đánh vào diệp vị ương ngực trên trái tim, độ phân giải cực cao cao cấp camera hướng ngay lồng ngực của hắn. Diệp Vị ư ơ n g kia kịch liệt buộc phát hát b a n g qua đi, mà đang không ngừng trên dưới chập trùng nhảy lên lồng ngực, xuất hiện ở trên màn hình lớn, xuất hiện ở hiện trường sở hữu người xem trong lòng. Giống như ngay tại không tiếng động nói cho lại ra. Nhìn, nguyên lai like không biết từ lúc nào bắt đầu, cái này người máy cũng đã có rồi một viên, đang dùng lực nhảy lên trái tim. Cái này đã có hình tượng lại có xung đột một màn, đưa cho sở hữu người nghe đối sau này chuyện xưa mơ màng. Cũng vì cái này b ị tình đến cùng cố sự, tăng thêm mấy phần tràn đầy cứu rỗi cùng hy vọng tương lai. Cái này quả thực rất hợp Nhật Bản mê ca nhạc khẩu vị rồi. Bài hát này. Hoàn toàn chính là một bài đánh vào Nhật Bản m ê c a nhạc âm nhạc thẩm mỹ bên trên tuyệt hảo tác phẩm. Con mắt n g ậ m như lệ, nội tâm cảm động ngàn bạn, cảm xúc trầm động chập trùng khán giả. Trong lòng đối diệp vị ương tài hoa sợ hai thán phục chi tình, căn bản khó nói lên lời. ê n l Vị này đến từ Hoa Hạ nhạc sĩ, thật sự quá hiểu Nhật Bản m ê c a nhạc rồi. Yêu, quá yêu rồi. c h ơ n g 789, nghe không được, không ngủ được. c h ơ n g 789, nghe không được, không ngủ được. Cô cô d â nã sỉ cái này thủ vì Nhật Bản đám fan hâm mộ tỉ mỹ chuẩn bị ca vừa ra, hiệu quả kia quả thực vô đ ị c rồi. Bài hát này, cho dù là không biết tiếng Nhật người, từ đầu tới đuôi nghe một lần, vậy hoàn toàn có thể cùng ca khúc chuyển ra ngoài cái chủ loại kia n ồ n g đậm tình cảm chỗ của mình, nghe không hiểu đều có thể e m ò Chớ nói chi là có thể nghe hiểu được ca từ Nhật Bản đám fan hâm mộ, càng là dễ dàng liền bị bài hát này đánh tan tâm p h ò n g Tất cả đối với ban nhạc không đóng cửa lâu dài không đến Nhật Bản hoạt động, tiếng Nhật ca ra quá trầm rồi, buổi hòa nhạc mở quá ít quán niệm, ở nơi này bài hát trước mặt, tất cả đều tiêu tán không còn một mảnh. Giờ phút này, hiện tại, hiện trường sở h u đám fan hâm mộ trong lòng chỉ có một ý nghĩ. Diệp Vị Ưương thật sự thật lợi hại, quá sẽ biết, quá biết hát rồi. Ta muốn phấn hắn cả một đời. Coi như ban nhạc không đóng cửa một năm mới đến Nhật Bản một lần, cái kia cũng không có cái khác bất luận cái gì ca sĩ có thể thay thế bọn hắn trong lòng mình địa Vị. Nếu như nói lại mần bài hát này là đặt vững ban nhạc không đóng cửa tại Nhật Bản danh khí, vậy cái này thủ cổ cổ d ộ nạ x ỉ tuyệt đối sẽ trở thành ban nhạc không đóng cửa tại Nhật Bản trở thành truyền kỳ nước cơ đầu. Mặc dù nói bài hát này tại Diệp Vị ư ơ n g tiếp trước, trên thực tế cũng không có như thế hành động hiệu quả. Nhưng là muốn cân nhắc đến tiếp trước hát bài hát này. là một giả lập ca cơ, là một t ạ vạn hóa vòng tròn bên trong sản phẩm. Mà thế này, bài hát này là xuất từ ban nhạc không đóng cửa chi t h ủ Một bài đồng dạng là chất lượng thượng thừa tinh phẩm ca khúc, tại Châu Kiệt Luân trong tay tuyên bố, cùng ở một cái internet nhị thứ nguyên cờ h o lở trên tay tuyên bố, sinh ra hiệu quả tuyệt đối là không giống, thậm chí tranh lệch lớn đến vô pháp đánh giá. Mà lại bài hát này ở kiếp trước Nhật Bản, cũng là cấp tốc tại internet bên trên bạo đỏ Nhật ca, bị rất nhiều Nhật Bản ca sĩ có v a qua, vốn là có rất nhiều Nhật Bản fan hâm mộ yêu thích. Hiện tại đi qua d ệ p bị ương tay, lần nữa xuất hiện ở đây trên thế giới này. hiệu quả phi thường tuyệt, không dám nói trực tiếp liền có thể trở thành nhật bản giới âm nhạc truyền kỳ ca khúc, nhưng là chí ít duy trì được lệ m ẩ n cho ban nhạc không đóng cửa mang tới nhân khí cùng nổi tiếng, thậm chí tiến thêm một bước, tuyệt đối không là vấn đề. nhìn xem hiện trường khán giả tiếng vọng đặc biệt tốt, diệp vị ư n g cũng rất vui vẻ, hắn thở hổn hển, vừa cười vừa nói, các vị nhật bản mê ca nhạc các b ằ n g h ữ u liền chờ rồi. cái này thủ ca khúc mới, đại gia còn thích không? đám chìm trong cổ cổ n ạ x t ạ o nên bi tình bầu không khí bên trong khán giả, lau lau rồi một lần khoe mắt nước mắt, lớn tiếng hô, thích lắm, em hai. âm nhạc n h à t h ơ diệp vị ương lúc này bọn hắn mới phát hiện cổ họng của mình không biết lúc nào đã khàn hẳn có thể là trước đó 40 phút h h t hát để bọn hắn không có chút nào cảm nhận được bản thân cuốn họng không thích hợp ngược lại là tại cổ cổ do n ạ xì đấm chìm bầu không khí bên trong tất cả mọi người thất thần tới bất quá cái này không trọng yếu cuốn họng cũng không có la câm còn không biết xấu hổ nói mình nhìn một trận buổi hòa nhạc sao haha ha, cảm ơn mọi người cái này thủ gọi là cổ cổ do nà xì ca khúc hôm nay qua đi cũng sẽ ở âm nhạc s ở t r ế á m mình media bình đài đồng bộ giải cấm Đại gia sau khi trở về có thể thỏa thích nghe đài. Đây là chúng ta ban nhạc đưa cho mê ca nhạc lễ vật, cho nên không dùng trả tiền mua. Bất quá công ty còn chuẩn bị một nhóm bán hàng loạt thực thể đơn khúc sách, cũng sẽ ở ép sẽ chính thức đồng bộ online, hứng thú mê ca nhạc cũng có thể hạ đơn mua. Bất quá đại gia muốn lượng sức mà đ i h u Hy vọng chúng ta ban nhạc ca có thể làm cho đại gia tại trải qua một ngày mệt nhọc công tác cùng sinh hoạt về sau thu hoạch được một chút xíu an ủi và giải lao. Như vậy là đủ rồi. Diệp Vị ương cười cho ban nhạc ca khúc mới đánh xuống quảng cáo. Cố c dỗ nạ xí bài hát này là không có ý định làm trả tiền. Dù sao một bài đơn khúc kiếm tiền hay không, bây giờ đối với ban nhạc không đóng cửa tới nói đã không phải là trọng yếu bao nhiêu chuyện. Lấy ra làm làm mê ca nhạc fan hâm mộ phúc lợi, vậy rất tốt. Bất q u g hệ cổ rẻ có o a nhạn qua nhổ lông đặc chất vẫn là để bọn hắn làm một nhóm bán hàng loạt thực thể đơn khúc. Cái đồ chơi này là chỉ có rất thích ban nhạc không đóng cửa, n g u y ệ n ý vì bọn hắn mua mua mua mê ca nhạc, mới có thể mua, cất giữ ý nghĩa lớn hơn ý nghĩa thực dụng. Diệp Vị Ưương cũng liền dựa theo công ty yêu cầu, nói ra đẩy miệng được này, cũng không có ý định nhiều đề cử. Cái này ít nhiều có chút cắt giao hệ ư i nghi. Nghỉ nơi ngắn ngủi về sau. Buổi hòa nhạc tiếp tục tiến hành. Ban nhạc không đóng cửa tiếng Nhật ca phát vẫn tương đối hiếu. Cho nên tại buổi hòa nhạc nửa đoạn sau, liền bắt đầu hát lên một chút tiếng Anh cùng hoa ngữ ca khúc. Bất quá cái này không chút nào ảnh hưởng hiện trường đám fan hâm mộ nhiệt tình. Cả trang hai giờ buổi hòa nhạc, từ đầu tới đuôi bầu không khí đều phi thường tuyệt, dẫn phát nhiều lần đại hợp sướng. Thậm chí tại Diệp Vị ư ơ n g đưa lên đơn ca ca khúc xứ Thanh hoa lúc, đều có không ít hiện trường fan hâm mộ cùng hắn một đợt hợp sướng. Dù sao tại Tokyo ố hoa tiểu có thể không có chút nào ít, nguyện ý đến mua vé ủng hộ ban nhạc không đóng cửa thì càng nhiều. Hiện trường năm vạn năm ngàn c o người xem. không sai biệt lắm có một hơn bạn đều là đến từ Hoa Hạ du học sinh hoặc là người Hoa q u â n thể, mà có một nửa người xem đều là hiểu được tiếng Trung, nghe hiểu được cũng nói tiếng Trung Nhật Bản pha hâm mộ. Dù sao thế này Hoa Hạ lực ảnh hưởng tại Châu Á khối này vẫn là so kiếp trước càng thêm lợi hại. Hiện nho ra văn hóa vòng quốc gia đều trong vòng văn xem như thứ hai ngôn ngữ học tập. Cả trang buổi hòa nhạc cử hành phi thường hòa mỹ, chủ và khách đều vui vẻ. Cuối cùng, tại một bài ban nhạc không đóng cửa buổi hòa nhạc tất hát vinh quang trong tiếng ca, ban nhạc không đóng cửa Tokyo buổi hòa nhạc hoàn mỹ hả m n Nhưng mà buổi hòa nhạc kết thúc. Cũng không có nghĩa là ban nhạc không đóng cửa tại Nhật Bản nhất lên g ộ n sóng liền sẽ bình tĩnh lại. Thậm chí t í c h hay vừa mới bắt đầu. Vào lúc ban đêm, làm buổi hòa nhạc kết thúc, tham gia buổi hòa nhạc đám fan hâm mộ về đến trong nhà về sau, không ra bất kỳ ngoài ý muốn, ban nhạc không đóng cửa lập tức trở thành Nhật Bản Internet bên trên thảo luận độ cao nhất nhân vật. Đêm đó, Diệp Vị Dương diễn s ư ớ n g ca khúc mới của Cổ Do Nạ s ỉ cẳng là trực tiếp leo lên Nhật Bản xã giao phần mềm thời gian thực hot sẽ ở đ nhất danh. Sở h ữ u tham gia buổi hòa nhạc người xem đối bài hát này đều cực điểm khen ngợi nữ điệu, đem xưng là Nhật Bản năm nay nhất nghe tốt chữ tình ca khúc. cái này khiến cái khác không có tham gia buổi hòa nhạc, chỉ có thể nhìn ban tự trực tiếp fan hâm mộ cùng những người đi đường. quả thực lòng n g ớ n g ấy không được. ban nhạc không đóng cửa tại nhật bản fan hâm mộ, phỏng đoán cẩn thận cũng có một triệu người. nếu như tính luôn đối với bọn họ ca khúc có hảo cảm, thích nghe bọn hắn ca người qua đường, vậy càng là nhiều đến gần ngàn vạn người đối ban nhạc không đóng cửa có hảo cảm. mà có thể tham gia lần này buổi hòa nhạc, mới 55.000 ngàn người mà thôi. càng nhiều hơn chính là không có c ư p được phiếu, chỉ có thể tha thiết mong chờ nhìn xem số ít kẻ may mắn đích thân tới hiện trường h a n hâm mộ. hiện tại ban nhạc không đóng cửa tại buổi hòa nhạc bên trên h k c k h mới. mà bọn hắn lại nghe không đến, loại cảm giác này có thể quá dày vò. vô số fan hâm mộ tại internet bên trên nắm lấy những cái kia tham gia buổi hòa nhạc bạn trên mạng, không ngừng hỏi thăm trận này buổi hòa nhạc tình huống, thậm chí không nguyện ý bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết. Cũng may, không để cho bọn hắn thất vọng. rất nhanh, quảng đại đám dân mạng liền biết được, buổi tối hôm nay 12 điểm qua đi, ban nhạc không đóng cửa tại buổi hòa nhạc bên trên hát, bị đám fan hâm mộ hô to nghe được ra đầu tê dại cổ cổ d nạ ỉ sẽ toàn mạng đồng bộ online. cái này còn có cái gì dễ nói? đừng h o ả n ngày mai muốn hay không đi làm công tác hoặc là đi học. Buổi tối hôm nay không đợi được bài hát này, không nghe được bài hát này, không có khả năng ngủ. Chương 790, q u a h động không phải bình thường sao? Chương 790, q u a h động không phải bình thường sao? Tại ngàn bạn Nhật Bản fan hâm mộ chờ mong bên dưới. Nhật Bản Tokyo thời gian ngày mùng ngày 7 tháng 7 năm 00 điểm 00 điểm. c ô c ô dỗ n ạ sỉ đúng giờ tại Nhật Bản các đại lưu truyền thông nền tảng âm nhạc giải cấm. Bởi vì là không cần trả tiền mua, cho nên ca khúc giải cấm một khắc này, nháy mắt liền có t r ọ n vẹn hơn 10 triệu mê ca nhạc, tràn vào trang giấy, muốn ngay lập tức thử nghe bài hát này. sờn ở tỷ phí new zip f mở lại n à new zip ở và âm nhạc nhiều nhà nhật bản chủ lưu âm nhạc áp bên trên ban nhạc không đóng cửa ca khúc mới đều chiếm cứ trang đầu phong đẩy m a điểm đi vào chết lời nhưng căn bản tăng thêm không ra đồng thời đoạn tràn vào lưu lượng thật sự là nhiều lắm trực tiếp đem mấy cái áp sẹo vỡ đều làm sụp đổ 12 giờ tối a đột nhiên xuất hiện một vóc dáng trang giấy đắp lên ngàn vạn người đồng thời điểm kích căn bản không có trải qua hoa hạ thương mại điện tử loại kia điên cuồng lưu lượng xung kích n h ậ t bản internet công ty lúc nào gặp qua loại chiến trận này a công ty kia yếu đốt sever c á n bạn không chịu được nổi đột nhiên này cao phong lưu lượng x u n g k í c h sau đó liền đứng máy rồi bất quá cũng không phải sở hữu bạn trên mạng cũng không có thành công cũng có như vậy mấy trăm ngàn người tại sự vợ còn không có sụp đổ trước đó ấn mở trang giấy ấn mở ca khúc thử nghe mà bọn hắn ngay tại hưởng thụ lấy trận này âm nhạc thì y ế n đêm khuya vốn là một cái thích hợp hẹn mò thời điểm 12 điểm n ệ t i a sơn n e i p đã đến giờ cái này không chỉ là hoa hạ người như vậy kỳ thật các nơi trên thế giới người đều t ậ xấu này đêm khuya bi tình ca sinh ra hiệu quả quả thực v u rồi từng cái thành công nghe tới cổ cổ do n ạ xì bài hát này nhật bản người nghe nước mắt đều bất tranh khí từ trong mắt chảy ra đêm hôm cuốc hát tại một mảnh đen kịt trong phòng một người yên tĩnh nằm ở trên giường nghe cổ cổ do n ạ xì bài hát này có thể quá tốt k h ó c diệp vị ương kia một tiếng a ra tới lập tức liền đánh tan vô số người nghe tâm phòng mà khi kia tràn đầy tình cảm cung loạn nổ tung gầm h ế t cùng thê mỹ tuyệt thảm giọng nhẹ ngào vang lên lúc càng làm cho vô số người nghe tê cả da đầu nồng nặc cảm giác chấn động qua đi chính là không cầm được bi thương đánh tới 12 điểm một điểm hai điểm 3 điểm theo sẽ vợ không ngừng chữa trị. Một nhóm lại một nhóm người nghe cuối cùng có thể mở ra cổ cổ r ồ n ạ xì bài hát này thỏa thích nghe. Sau đó liền che giả măng mọc tất cả đều è e mò lên rồi. Người Nhật Bản vốn là tương đối dễ dàng đa sầu đa cảm dân tộc, lại thêm bài hát này nhật thức bi tình sắp thái quá đồng n ặ p địa đạo, địa đạo giống như là cái Nhật Bản nhạc sĩ viết một dạng để Nhật Bản mê ca nhạc giống như trong lòng tốt. Nhiều loại nhân tố ra chỉ phía dưới, cái này thủ cổ cổ r ồ n ạ xì một khi thả ra, lập tức liền leo lên Nhật Bản năm cái nền tảng âm nhạc thời gian thực n h ậ t ca bảng đ ể nhất danh. Thậm chí tại Twitter bên trên. không phải tiếng Nhật khu cái khác ban nhạc không đóng cửa fan hâm mộ, đặc biệt là Âu Mỹ bên kia fan hâm mộ, thế mà cũng không ít người chú ý bài hát này, nghe bài hát này. Cổ Cổ Dỗ Nạ Si tại sở họ tỷ phỉ cùng quả táo âm nhạc nhiều nước bảng danh sách bên trên đều vọt tới một rất không sai thành tích. Cái này ngược lại là để Diệp Vị ư ơ n g bạn bạn không nghĩ tới sự tình. Bất quá nghĩ lại cũng có thể lý giải. Thế giới này Nhật Bản, c ù n g Diệp Vị ư ơ n g tiếp trước một dạng đều là một cái ạ n i m văn hóa phát ra Đại Quốc, tại toàn cầu đều có rất nhiều thích Nhật Bản ạ n i m fan hâm mộ, lực ảnh hưởng khá lớn. Mà theo Nhật Bản ạ niềm nội danh. một chút cùng loại hổ cả h o n t ỷ hệ sở cự nhân một dạng ạ n i m băng rội đồng thời cũng làm cho những n à y ạ n i m băng gốc tại toàn cầu không nhỏ nổi tiếng. không ít âu mỹ nhân đối tiếng nhật ca khúc cũng không phải là hoàn toàn không biết gì, cũng là nghe qua một chút tiếng nhật ca, thậm chí còn có không ít ạ n i m băng gốc rất được hoan lên đâu. kể từ đó, cô cô dâu nạ xì bài hát này tại âu mỹ cũng có thể có một một phần nhỏ thụ chúng. lại thêm bài hát này tình cảm thật sự quá sung mãn, diệp vị ương t i a tê tâm liệt phế giọng hát, cùng thê thảm tuyệt mỹ giọng n ẹ nào là hoàn toàn không cần n g ô n ngữ lý giải, liền có thể nghe hiểu được tình cảm phóng thích. coi như nghe không hiểu ca từ người ngoại quốc cũng có thể từ nơi này trong bài hát cảm nhận được bi thương nồng đậm cũng phát tiết tình cảm không phải tiếp trước cổ cổ r o n ạ x ĩ bài hát này cũng sẽ không tại hoa hạ ạ v ạ n hóa vòng tròn bên trong như vậy lưu hình à t giờ sáng làm cực khổ rồi một ngày ban nhạc không đóng cửa từ sinh đẹp trong giấc ngủ khi tỉnh lại toàn bộ nhật bản cùng toàn cầu tiếng nhật ạ v ạ n hóa vòng tròn đều bị bọn họ cái này thủ cổ cổ do n ạ xỉ cho khuấy động đất run g núi chuyển rồi nhiều nước âm nhạc bản danh sách đ a n g đỉnh cả đêm tại nhật bản tính c p lại phát ra nhân số phá ngàn bạn số lần phá trăm triệu Cô cô Jo Na Si thực thể kỷ niệm đơn cúc, 8 giờ lượng tiêu thụ liền phá 50 vạn trương. Nhiều nhà n h ậ t bản đại truyền hình đều không hẹn mà cùng lấy ban nhạc không đóng cửa, xem như sáng sớm tin tức đầu thứ nhất đưa tin. Nay đã là nhật bản nổi tiếng tối cao, quốc tế một tuyến nổi danh ban nhạc, dù là tuyên bố một bài chất lượng thông thường ca khúc mới, kia đều sẽ nhức lên vô số thảo luận. t h ú Chi, ban nhạc không đóng cửa đưa cho nhật bản m ê c a nhạc ca khúc mới vẫn là một bài tuyển chọn tỉ mỉ phía dưới tinh phẩm ca khúc, có thể không nổ tung, không dẫn phát hiện tượng cấp thảo luận cùng nhiệt độ, đó mới là chuyện kỳ quái. Diệp San, hiện tại toàn nhật bản cũng đang thảo luận các ngươi. Bất kể là TV trong tin tức vẫn là Internet bên trên, hoặc là nền tảng âm nhạc bên trên, các người ban nhạc dành tự đều ở đây không ngừng bị xoát bình phong. c h ơ i ạ, bất quá là một trận buổi hòa nhạc mà thôi, đây quả thực quá điên cuồng. Điểm tâm cũng còn chưa kịp ăn, liền bọn tới ban nhạc không đóng cửa phòng tổng thống gì nạ tạ i an ăn h u ô n mặt nhỏ nhắn kích động đỏ bừng, không ngừng mà tại hướng ban nhạc không đóng cửa đám người báo tin vui. Ngay tại thử nghiệm Nhật Bản đã sắp đồ ăn ạ, bị trách hương vị k í c h thích ngũ quan đều nhăn thành rồi một o à n diệp bị ương khoát tay áo. Không sao cả nói, đây không phải bình thường sao? Sa cách Nhật Bản thị trường một năm lâu tất đác. hơn nữa còn là tỉ mỉ vì đám fan hâm mộ chuẩn bị cảm tạ làm nếu như không phải vô cùng vô cùng tinh p h ầ n ca ta cũng không tiện lấy ra hả d a bình thường không thế nào có thể có thời gian đến nhận bản hoạt động liền đã đ ố i nhận bản fan hâm mộ rất xấu hổ nếu như không thể cho hắn thêm nhóm mang đến một chút tốt ca đều không có ý tứ bị bọn hắn yêu thích nữa nha diệp vị ương một bộ đương nhiên dáng vẻ tràn ngập lòng tin bộ dáng để di nạt ạ cả nạt tâm tình kích động đều bình phục không ít đúng vậy a vị này chính là toàn cầu công nhận sáng tác thiên tài nhiều quốc l ư nói nhiều loại lưu hành phong cách ca khúc sáng tác đều có thể nắm dễ dàng viết ra tốt ca cho tới bây giờ không từng đứt đoạn. c ổ cụ d ố nạ si loại này tại các nhạc sĩ trong mắt là ngẫu nhiên mới có thể lấy được tinh phẩm tốt ca. nhưng là trong tay diệp vị ương, chỉ sợ cũng chính là chỉ cần nhiều phế điểm công phu, liền có thể viết ra A. dĩ n ạ tạ hạ n ạ trên mặt k í c h động cùng cảm giác hưng phấn giảm bớt không ít, nhưng là tùy theo mà đến sùng bái chi tình, lại ngay tại tăng bọn. nàng hai mắt sáng lên nhìn xem diệp vị ương, rất là mong đợi nói, diệp l a o sư, lần này ca khúc mới tại nhật bản như thế m a n động, chúng ta có phải hay không hẳn là tiếp một chút thông cáo, thật tốt đem những này nhân khí cùng lưu lượng nắm chặt, không muốn lãng phí cái này không thể được. một bên một mực tại chuyên tâm ăn điểm tâm l i ế u vân tình ngắt lời nói. ngày mai chúng ta liền muốn bay Hàn Quốc. tuần diễn Hàn Quốc chạm lập tức liền muốn bắt đầu. cũng không rảnh rỗi tại Nhật Bản lưu thêm. lần sau lại nói đi. a. dí nạt tạ a nạt mười phần đáng tiếc thở dài. chương 791, h n t hắn thật sự. ta khóc chết. chương 791, h hắn thật sự. ta khóc chết. nói đi là đi. thật là không mang một điểm do dự. ngày thứ hai. ngay tại toàn Nhật Bản đều còn tại nhiệt liệt thảo luận ban nhạc không đóng cửa cùng c ổ c ổ Do Na x i bài hát này. Các lộ Nhật Bản ca sĩ cùng cờ O l đều tranh nhau chen lấn ở đối h ắ n tán tụ thời điểm. Ban nhạc không đóng cửa một b ọ n người đã ngồi lên rồi máy bay, bay hướng một hải chi cách Hàn Quốc Seoul. Ban nhạc không đóng cửa Châu Á buổi hòa nhạc đều là dính liền nhau, mỗi giữa sân ở giữa đều chỉ cách một tuần. Đây là vì phương diện có thể một hơi toàn bộ triển khai xong. Nhật Bản cái này bên cạnh buổi hòa nhạc hoàn mỹ kết thúc, ban nhạc không đóng cửa đưa cho Nhật Bản fan hâm mộ c ổ c ổ Do Na x tại internet bên trên, không chỉ là dẫn phát Nhật Bản mê ca nhạc thảo luận. Hàn Quốc cái này một bên, đồng dạng cũng là nghị luận ở Mỹ, thậm chí thanh thế không có chút nào kém Nhật Bản. Bởi vì lần trước cũng là bởi vì ban nhạc không đóng cửa muốn cho Nhật Bản fan hâm mộ tại buổi hòa nhạc bên trên hát ca khúc mới việc này, Nhật Hàn fan hâm mộ ở giữa còn hung hăng lẫn nhau xé ra một phen đâu. Hiện tại ca khúc mới s á p thực ra tới, hơn nữa còn rất tuyệt, bị Nhật Bản fan hâm mộ thổi lên trời. Cái này nhưng làm Hàn Quốc đám fan hâm mộ chưa xót hỏng rồi. Mặc dù nói lần trước hai nước fan hâm mộ sẽ bất yên n á o xôn s a o về sau, ban nhạc không đóng cửa vậy ra mặt trấn an, đồng thời hứa hẹn lần này cũng sẽ cho Hàn Quốc đám fan hâm mộ mang đến kinh hỉ. nhưng là đây là có một loại rất rõ ràng đền bù ý vị, tựa như là trẻ con n á o loạn về sau, đại nhân tài bất đắc dĩ cho chút bồi thường đồng dạng. Cùng nhật bản fan hâm mộ loại kia vốn là trước thời hạn tỉ m ỉ chuẩn bị cảm giác khác biệt phi thường lớn, điều này cũng làm cho hàn quốc đ á m fan hâm mộ mặc dù được v ô yên xuống, nhưng đối với chuyện này vẫn như cũng rất mẫn cảm. Hiện tại ban nhạc không đóng cửa đưa cho nhật bản fan hâm mộ ca khúc mới thật sự ra lò, mà lại phi thường tuyệt, để nhật bản fan hâm mộ vô cùng hài lòng. Khi hàn quốc fan hâm mộ tâm tình có thể liền sẽ không tuyệt vời bao nhiêu rồi. Tại inter net bên trên, hai nước fan hâm mộ lại dù men. làm Diệp Vị ư ơ n g bọn hắn đến cêun thời điểm lên mạng xem xét, gọi là một cái quần ma loạn vũ à? Không phải, Hàn Quốc đám fan hâm mộ mỗi ngày đều rảnh rỗi như vậy sao? q u ả n rộng như vậy? Ta cũng là p h c rồi. Dương Tiêu n h ấ t miệng, hết sức im lặng. Hàn Quốc fan hâm mộ, tuyệt đối là ban nhạc không đóng cửa tại toàn cầu phạm vi bên trong, khó khăn nhất quản cùng sự tình nhiều nhất một nhóm fan hâm mộ. Tính toán một chút, bọn hắn sinh khí cũng có như vậy một chút đạo lý. Diệp Vị ư ơ n g khoát tay áo, không sao cả nói, dù sao cuối tuần cêun buổi hòa nhạc lại bắt đầu, đợi đến buổi hòa nhạc bên trên. Kia thủ đưa cho Hàn Quốc fan hâm mộ ca khúc mới hát, bọn hắn hẳn là cũng liền có thể hài lòng. Hiện tại liền để bọn hắn náo đi thôi. Hắn cũng có chút tâm mệt mỏi, l ư a i n h á c quản những chuyện này. l ê u Vân t ì n h rất là nhận đồng gật gật đầu, cũng không còn dự định lấy công ty danh nghĩa ra mặt thanh lý dư luận. Hàn Quốc thị trường vốn cũng không phải là ban nhạc không đóng cửa chủ yếu thị trường, chỉ là phóng xạ thị trường. Bên này fan hâm mộ cũng tốt, người qua đường cũng được, hoặc là chán ghét ban nhạc không đóng cửa hát ken sở giữa, coi như đánh thành một đoàn, đối ban nhạc không đóng cửa phát triển kỳ thật cũng không có quá lớn ảnh hưởng. nếu như kế hoạch cầu đ ồ n g hàng năm đều phí một đống lớn công phu, tại Hàn Quốc cái này bên cạnh vận o a n h cùng phát triển fan hâm mộ, làm hình tượng quản lý, cái kia cũng quá phiền phức. Có công phu này, đem những kinh nghiệm này bùi đầu vào châu Âu thị trường, khai thác khai thác ban nhạc không đóng cửa tại châu Âu lực ảnh hưởng, kia không t h m sao? Hàn Quốc cái này bất quá mấy chục triệu người, nhưng lại có hơn ngàn thần tượng nghệ sĩ chen chúc thị trường, đối ban nhạc không đóng cửa thật không có cái gì lực hấp dẫn. Một năm có thể tới mở một trận buổi hòa nhạc, cũng đã là đối Hàn Quốc fan hâm mộ lớn nhất thành ý cũng đừng trách kế hoạch cầu đồng quá l ã n g ấ nếu như Hàn Quốc thị trường có thể giống Nhật Bản thị trường như thế, v ì ban nhạc không đóng cửa cống hiến hơn trăm vạn chương thực thể album lượng tiêu thụ, hơn mấy triệu số lượng âm gốc lượng tiêu thụ, một năm có thể bán ra hơn trăm triệu yên Nhật xung quanh sản phẩm. Kế kế hoạch cầu vồng đối Hàn Quốc thị trường độ trọng yếu, tuyệt đối sẽ lập mạ d ạ lên tới cùng Nhật Bản thị trường một dạng, trả giá cùng thu hoạch, là muốn ngang nhau mà. Trên thực tế, diệp vị ương ý nghĩ cũng là chính xác, làm ban nhạc không đóng cửa Seul buổi hòa nhạc khai mạc, diệp vị ương tại mấy vạn Hàn Quốc fan hâm mộ nhìn chăm chú, hát lên, ngươi không cần lo lắng, bài hát này sau. Hiện trường sở hữu Hàn Quốc fan hâm mộ. liên tất cả đều phản chiến đối mặt rồi. trước đó đối ban nhạc không đóng cửa các loại lời án giận, cảm thấy bọn hắn không coi trọng Hàn Quốc fan hâm mộ, Hàn Quốc fan hâm mộ là mẹ kế nuôi, bị Nhật Bản fan hâm mộ khi dễ chết rồi các loại ý nghĩ. ở nơi này bài hát trước mặt tất cả đều tan thành mây khói. diễn xuất sân bãi bên trong sở hữu đám fan hâm mộ, nghe diệp vị ương tốt lắm nghe còn có tình cảm tiếng ca, hết thảy tâm lý hoạt động đều bị vứt lên, chỉ còn lại có mỉm cười. ban nhạc không đóng cửa dùng hành động trả lời sở hữu Hàn Quốc fan hâm mộ hô hào cùng lời án giận. còn có cái gì, so đây càng có thể đánh động bọn họ đâu? bất quá. nếu để cho Diệp Vị Ưng nghe tới lời trong lòng của bọn hắn, sợ rằng muốn cười lên tiếng tới. h ắ n thật đúng là không nhiều nghiêm túc đối đãi Hàn Quốc thị trường. Tuyển bài hát này, vậy tinh khiết cũng là bởi vì bài hát này hát lên độ khó thấp nhất, học đơn giản mà thôi. Không nói khác, liên chỉ nói xin trả lời 1988 n băng g ố c ca khúc bên trong, mặt khác một bài thanh xuân liền so bài hát này càng tốt hơn. Thật muốn so với p h ế n tình lời nói, thanh xuân có thể so sánh đ o n t ờ ở gì tốt khóc nhiều, càng có khả năng đ ạ t động Hàn Quốc fan hâm mộ. Dù sao tiếng Hàn chữ tình q u ố c bọn hắn nhất định là nhất hiểu. Chỉ là, cái này thủ thanh xuân ca tử. đối diệp bị ương cái này tiếng Hàn người mới học tới nói có thể so sánh đ o n t ờ ở gì k h ó nhiều cho nên hắn không chút do dự liền lựa chọn càng đơn giản chỉ có mười mấy câu ca từ qua lại lặp lại mà lại một thanh guitar liền có thể hát đ o n t ờ ở gì. Bất quá những chuyện này Hàn Quốc fan hâm mộ là không biết mà theo bọn hắn nghĩ cái này thủ đ o n t ờ ở gì đã phi thường dễ nghe rồi. Bây giờ Hàn Quốc giới âm nhạc là thần tượng tổ hợp đại hành kỳ đ ạ n g niên đại loại kia chân chính có nội hàm nhạc sĩ đã rất suy thoái rồi. Hàn Quốc giới âm nhạc đã hoàn toàn thương nghiệp hóa cùng dây chuyển sản xuất tan ra ca khúc tất cả đều là dựa theo mô bản đại lượng chế tạo. nghệ sĩ cũng đều là các đại kinh k ỳ công ty dựa theo khuôn mẫu đại lượng đào tạo ra đến nam nữ đoàn thể. b ị danh hắn viết là một đời, đời thứ hai, đời thứ ba, bốn đời. Nữ đoàn trên thực tế chính là mỗi ba năm đổi mới một nhóm càng trẻ trung, càng xinh đẹp, nhưng là phong cách một dạng thần tượng nghệ sĩ mà thôi. Loại kia chân chính dụng tâm làm âm nhạc, không chơi x á o lộ, do nét nhạc sĩ. Không thể nói không có, nhưng là thật sự vô cùng vô cùng ít. Mỗi một cái đều là đáo v ậ t cấp bậc. Lần này Diệp Vị ư ơ n g đưa lên d o n t ờ ở gì tại hiện tại thế giới này Hàn Quốc giới âm nhạc tuyệt đối là một dòng nước trong. mà lại bởi vì ban nhạc không đóng cửa là ngoại quốc minh tình, cũng không phải là Hàn Quốc bản thổ xuất thân thần tượng nghệ sĩ. Cho nên tại Hàn Quốc fan hâm mộ xem ra, bọn hắn có thể viết ra loại này ca, là phi thường hợp lý nhưng lại khó được sự tình. Hợp lý là bởi vì Diệp Vị ư ơ n g quả thật có loại này âm nhạc trình độ. Khó được thì là Diệp Vị ư ơ n g như thế lớn lai lịch thế giới đỉnh tiêm nhạc sĩ, thế mà lại vì một nắm Hàn Quốc fan hâm mộ, chuyên môn dùng tiếng Hàn đến sáng tác một bài có nội hàm, có chiều sâu, đáng giá nhai từ từ dư vị tiếng Hàn ca. Cái này, hắn thật sự thật ôn nu ta khóc chết. Chương 792 t h thêm trận. nhất định phải thêm trận chương 792 t r c h thêm trận nhất định phải thêm trận l ư ơ n g theo lấy từng cái đám fan hâm mộ hắn thật sự thật ô nu ta khóc chết ý nghĩ ban nhạc không đóng cửa cêu b buổi hòa nhạc tại đ o n t ờ ở gì trong tiếng ca hạ màn đông dạng bài hát này cùng c ổ c ổ j o n a x i một dạng cũng ở đây hàn quốc inter n e t bên trên nhấc lên gió b á o có thể là bởi vì không n ừ a nhật bản fan hâm mộ s ắ c mặt cũng có thể là bởi vì càng là thiếu quyết cái gì lại càng muốn chứng minh cái gì hàn quốc đám fan hâm mộ thậm chí là không quá hiểu rõ ban nhạc không đóng cửa người qua đường bạn trên mạng tại buổi hòa nhạc kết thúc ngày thứ hai d o ạ t g gì o n l i Hàn Quốc sở trẻ á m mịn media bình đ à i về sau, liền tất cả đều mở ra c u n g tuổi hưng đức. Bài hát này chẳng những chỉ dùng 2 giờ, liền đăng đỉnh Hàn Quốc sở trẻ á m mịn media bình đ à i nhiệt ca bảng đệ nhất danh, mà lại tại mặt hướng toàn cầu quả táo âm nhạc bên trên, bài hát này còn cứng rắn bị người Hàn Quốc nhất vào quả táo âm nhạc thời gian thực nhiệt ca vị trí thứ hai. Phải biết, quả táo âm nhạc thời gian thực nhiệt ca bảng là toàn thế giới sở hữu ca khúc một đợt thống kê, cũng không phân khu. Bình thường tới nói, ở nơi này bảng danh sách bên trên là rất thiếu có thể nhìn thấy đến từ Châu Á âm nhạc và ca sĩ xuất hiện. bất quá người Hàn Quốc ở phương diện này có thể nói là rất có kinh nghiệm. Trước đó Hàn Quốc mấy cái hàn lưu đỉnh tiêm thần tượng toàn thể cũng không còn ít tại bảng danh sách này bên trên xuất hiện, thậm chí có thể ở Hàn Quốc fan hâm mộ duy trì dưới, xông vào biểu bộ tổng bảng 50 vị trí đầu. Mặc dù bình thường cũng chỉ là một vòng hoặc là dạo hai vòng, nhưng là có thể đi vào bảng đã là một cái rất lợi hại chuyện. Dù sao tiếng Hàn ca t ụ c h ú n g thị trường thế nhưng là phi thường nhỏ. Hiện tại những này Hàn Quốc đám fan hâm mộ cùng chung mối thủ một đợt vọt lên d o n t ờ dở ỉ số liệu, bộ phát ra uy lực so Nhật Bản fan hâm mộ còn kinh người hơn. mặc dù nói bài hát này lực ảnh hưởng cùng truyền xứ độ tuyệt đối là không có cổ cổ do n ạ xỉ như vậy cao nhưng là bài hát này tại các lớn âm nhạc bảng danh sách bên trên lấy được thành tích lại đều vượt qua cổ cổ do n ạ xỉ thậm chí vọt vào biểu bộ tổng bảng 50 vị trí đầu cái này thật là r ờ i con chúng Hàn Quốc fan hâm mộ uy lực có thể thấy được chút ít biết được tin tức này Diệp Vị ư n g cái c ầ m đều kém chút không có chân kinh trước kia k i ế p trước nhìn tin tức thời điểm Hàn Quốc cái gì chống đạn đoàn động một chút lại trên b i u cẩm xuống thật nhiều tốt tốt số liệu quả táo nền tảng âm nhạc tiêu thụ bao nhiêu bao nhiêu mánh Diệp Vị ư n g còn không có cái gì cảm giác hiện tại chính hắn tự thể nghiệm đến Hàn Quốc fan hâm mộ uy lực về sau vậy nhưng thật sự là đau nhỏ vạch cái mông mở con mắt bất quá đi việc này nếu như đổi thành những thứ khác cái nào đó Hàn Quốc thần tượng tổ hợp có thể sẽ hưng phấn kích động cũng được bản thân đơn khúc thế mà vọt vào biểu bộ bảng 50 vị trí đầu đây tuyệt đối đáng giá ghi lại việc quan trọng thậm chí in ra dán tại trên đầu gặp người liền p h ơ i bảy một ít đáng giá khoe khoang cả một đời nhưng là đối với có được nhiều đầu đ i ể u bộ con đơn thậm chí ngay cả quan qua mười mấy xung quanh ban nhạc không đóng cửa nhà cái này nhiều nhất chính là một cái t r à dư tiểu hậu có thể trò chuyện chút nhỏ chuyện lý thú mà thôi. t h ừ Hàn Quốc đám fan hâm mộ tại Trắng Trận c a n hô, thậm chí h ư ớ n g Nhật Bản fan hâm mộ các loại k h o à n g Chúng ta bao nhiêu lợi hại, ban nhạc không đóng cửa cho Hàn Quốc fan hâm mộ tặng ca khúc mới nhiều mánh bên ngoài. Chuyện này không có dẫn phát thế giới địa phương khác bất luận kẻ nào chú ý bao quát hoa Hạ fan hâm mộ Mỹ Quốc fan hâm mộ. Chết l ờ i ban nhạc không đóng cửa ca khúc mới, đừng nói bị b ộ 50 vị trí đầu rồi. Nếu như là tiếng Anh ca khúc mới, ngươi chỉ cần dám phát, bọn hắn liền dám để bài hát này trực tiếp nhảy dù đ bộ q u n Hơn nữa còn sẽ không dẫn phát toàn cầu bất luận cái gì người nghe bất mãn. Ban nhạc không đóng cửa chính là có nhảy dù vô địch thực lực và l ự c lượng. Đối b á c Mỹ fan hâm mộ tới nói, bọn hắn thiếu chính là một bài sông vào đ i ể u bộ 50 vị trí đầu đơn q u ú c sao? Bọn hắn thiếu chính là tiếng anh ca khúc mới cùng hoa ngữ chuyên tập mới được không? Diệp Vị ư ơ n g nhanh cho điểm tác dụng a. Không giải thích được, bởi vì đ o n t ờ ở đỡ gì cái này thủ tiếng hàn ca sông vào đ i ể u bộ tổng bảng 50 vị trí đầu. Quảng đại nước Mỹ đám fan hâm mộ ngược lại giơ chân. Tại internet bên trên, tại ban nhạc không đóng cửa SNS tài khoản bên trên, các loại hô hào cùng t ê u d i khóc hô hào muốn ban nhạc không đóng cửa phát eo b mới. Lời nói ở giữa. tựa như là lại nghe không đến ban nhạc không đóng cửa Elbu mới liền muốn tại chỗ qua đ ờ i tựa như cái này nhưng làm b ồ n nơm u s i c làm cho đã tê d ầ n ban nhạc không đóng cửa Châu Á thị trường là không về h ồ n nơm u s i c phụ trách b ồ n nở cũng không có nghĩ đến ban nhạc không đóng cửa tại Châu Á d à y vò sự tình sẽ dẫn phát Âu Mỹ bên này phản ứng dây chuyền Elbu mới Xin nhờ hiện tại b ồ n nở trong lòng chỉ có ban nhạc không đóng cửa thế giới lưu động bội hòa nhạc được không đặc biệt là Bắc Mỹ bên này c ầ n diễn 12 trận thật sự có ít ít nhất cũng phải đến 24 trận à hiện tại các ngươi thế mà tại hô hào muốn Elbu mới nào có công phu này chủ bị a l bum mới a. bất quá đám fan hâm mộ hô hào vẫn là không thể làm làm không thấy. chỉ là uốn nở xem như xuyên quốc gia đĩa nhạc công ty thủ đoạn vậy nhưng nhiều hơn nhiều. tại uốn ở new zip bộ phận đi a lửa cháy thêm dầu bên dưới. bắc mỹ bên này dư luận từ lúc mới bắt đầu hô hào ban nhạc không đóng cửa nhanh lên phát el bum mới, dần dần chuyển biến thành rồi hô hào ban nhạc không đóng cửa nhiều tại bắc mỹ mở chút buổi hòa nhạc. châu á đều có 16 trận buổi hòa nhạc, bắc mỹ xem như thế giới đệ nhất đĩa nhạc thị trường, c h í ít cũng được mở 20 trận a. các loại liên danh tình nguyện, fan hâm mộ hiệu triệu. t h c Hồng lên tiếng, giống như Thủy Triều tuân hướng ban nhạc không đóng cửa. Mới từ Hàn Quốc rời đi, đã tới Malaysia, ngay tại chuẩn bị ban nhạc không đóng cửa Đông Nam Á buổi hòa nhạc diệp vị ương mấy người, lần nữa trận tròn mắt. Buồn n m u s i c bên kia nhân viên công tác mang theo Bắc Mỹ đám fan hâm mộ các loại dư luận trực tiếp tìm tới cửa, hy vọng ban nhạc không đóng cửa có thể hưởng ứng đám fan hâm mộ hiệu triệu. Thêm thêm trận thứ nước Mỹ đám fan hâm mộ nhiệt tình thật sự là quá cao, vừa mở bán buổi hòa nhạc vé vào cửa trong vòng 2 canh giờ liền đều bị đ t bán không còn, mà lại căn cứ n m u i điều nghiên thị trường, nhóm này buổi hòa nhạc vé vào cửa thả ra. Tối đa cũng liền thỏa mãn 30 thị trường mà thôi, còn có nhiều đến 70 m u ố n xem ban nhạc không đóng cửa buổi hòa nhạc fan hâm mộ không có mua được phiếu. Như thế lớn lỗ h ồ n g sao có thể làm như không thấy a? Nhất định phải thêm trận. Lôi cuốn lấy toàn bộ Bắc Mỹ dư luận, bộn nợ New y i r có thể nói là đối ban nhạc không đóng cửa, hoặc là nói đúng kế hoạch cầu vồng. Đến rồi một trận bất thoái bị hành động. Đối mặt với Bắc Mỹ kia mãnh liệt dư luận cùng với bộn nợ New y i r liệt ra tới một phần phần chân thật điều tra nghiên cứu số liệu. Kế hoạch cầu ồ n g bên này một đám quản lý cấp cao đều có chút không có phản bác. Cái này nếu là không thêm trận. đó không phải là để ban nhạc không đóng cửa tự t u y ệ t tại Bắc Mỹ fan hâm mộ mà của n ở n l y w o o t a y này dư luận điều khiển chơi rượu a có thể nói là hung hăng cho kế hoạch cầu v ồ n g lên bài học không hổ là đến từ thế giới nghề giải trí phát triển thành t h t c nhất phát đạt nhất nhất thương nghiệp hóa quốc gia rơi vào đường cùng kế hoạch cầu v ồ n g cao tầng chỉ có thể thông qua liễu bất tình hướng diệp vị ương mấy người chuyển đạt ý kiến cái này Bắc Mỹ buổi hòa nhạc vẫn là được thêm trận chỉ được thêm một trận đặt tới cùng Châu Á một cái trình độ 16 trận buổi hòa nhạc mới xem như có thể cho ban nhạc không đóng cửa Bắc Mỹ fan hâm mộ làm bàn giao. đối mặt trận này b ứ c thoái vị, cho dù là diệp vị ương cũng không dám thật sự liền xem như không thấy được, cái gì đáp lại cũng không cho. rơi vào đường cùng, hắn cũng vẫn là đại biểu ban nhạc không đóng cửa, đồng ý ổn nơ Newzip kiến nghị. Bắc Mỹ tổ diễn thêm trận, tại Bắc Mỹ ngũ đại thành thị lại thêm 5 trận buổi hòa nhạc. Hơn nữa còn là 5 trận lương tự a l ư n g liên sướng buổi hòa nhạc. chương 793 t r c b ọ n hắn đến rồi. chương 793 t r c b ọ n hắn đến rồi. Bắc Mỹ buổi hòa nhạc thêm trận 5 trận, đối ban nhạc không đóng cửa tới nói, tự nhiên không tính một cái về vui. mặc dù nói buổi hòa nhạc mở càng nhiều. k i a cũng sẽ càng nhiều, nhưng là m ệ t mọi trình độ cũng là đường thẳng gia tăng, đặc biệt là thêm trận đều là lương t ự a i lương liên sướng, chính là loại kia ở một cái thành thị liên tục hai ngày mở hai trận buổi hòa nhạc, cái này phi thường khảo nghiệm bọn hắn thể lực dự trữ, nếu không phải Bắc Mỹ đám fan hâm mộ dân ý thực tế quá máy liệt, m á h liệt đến không dám không làm ra bổ cứu biện pháp, không phải Diệp Vị Ưương là tuyệt đối sẽ không đáp ứng, có lẽ đây cũng là một loại nào đó không thể đối kháng đi. tại ban nhạc không đóng cửa Bắc Mỹ người đại diện nệ thản găm ba câu bên dưới, mới thêm 5 trận buổi hòa nhạc, lập tức liền sắp xếp xong xuôi ngày cùng sân bãi. n à y cũng rất tốt giải quyết. ngay tại trước đó ban nhạc không đóng cửa đã định ra rồi n i ế u rót, Washington, l o s a n g e l e s t o r ộ tổ, phi lặn phi ạ c h ờ i ngũ đại thành thị, lại nhiều thuê một ngày sân bãi, nhiều mở một trận là được. thậm chí phiếu đều giả phi thường nhanh. dù sao trước đó cái này mấy trận buổi hòa nhạc vé vào cửa đều bán qua một lần, ưa nờ bất quá là c o t f e e vàster một lần. ngay tại Bắc Mỹ bán vé trên trang web, mở ra cái này nằm trận buổi hòa nhạc và phiếu vẫn là vừa để xuống ra tới liền dây bán không còn. nhưng là c h í ít ban nhạc không đóng cửa thật sự làm ra thực tế đáp lại, mà lại tại nguyên bản 12 trận trên cơ sở, lập tức liền bỏ thêm 5 trận, 4 ố n bỏ năm lên có thể nói là bỏ thêm một nửa. cái này đáp lại cũng không thể nói là hài hòi. mặc dù những này phiếu vẫn như cũ vô pháp thỏa mãn ban nhạc không đóng cửa bắc mỹ fan hâm mộ, vẫn như cũ cùng không đủ cầu. nhưng là đại gia cũng có thể lý giải, không còn tiếp tục tương cầu ban nhạc không đóng cửa làm ra càng nhiều trận an, vậy còn tính là đủ hài lòng. lắng lại bắc mỹ bên này ảnh hưởng dư luận về sau, ban nhạc không đóng cửa cuối cùng có thể liên ổn sinh sống giải quyết bọn hắn tại châu á cuối cùng hai trận buổi hòa nhạc. Malaysia buổi hòa nhạc, Singapore buổi hòa nhạc. Hai trận buổi hòa nhạc đều tiến hành phi thường thuận lợi, ban nhạc không đóng cửa hát rất hít, fan hâm mộ khán giả v ậ y mời phần hưởng thụ cái này Mỹ diệu âm nhạc ban đêm. Mà lại bởi vì này bên cạnh người hoa tương đối nhiều nguyên nhân, tại bắt đầu diễn x ư ớ n g hội thời điểm, Diệp Vị ư ơ n g bọn hắn cơ hồ cảm thấy cùng ở trong nước lúc không có gì khác nhau, để bọn hắn vô cùng thích ứng. Hai trận buổi hòa nhạc mở xong, ngay tại chỗ fan hâm mộ lưu luyến không rời dưới ánh mắt tương tự đối địa phương này thật không bỏ ban nhạc không đóng cửa, leo lên máy bay, bay hướng bên kia bờ đại dương, bay hướng đã lâu nước Mỹ. Ha ha. cuối cùng đợi đến các ngươi rồi. các ngươi hoa hạ có một câu nói là thế nào nói đến lấy. cái gì một ngày không gặp, thật giống như qua thật nhiều năm là một ngày không gặp, như cách ba thu à? vừa xuống máy bay, liền bị hệ thản b á o cái đẩy c ó i lòng d i ệ p bị ương, bất đắc dĩ lay mở h ắ n tay. hệ thản ngược lại là không có chút nào để ý, tiếp tục nhiệt tình lần lượt cùng ban nhạc không đóng cửa thành viên ốm ấp. đúng, một ngày không gặp, như cách ba thu. ta và các ngươi cũng không chỉ là một ngày không gặp à? lần này tử liền hơn nửa năm không gặp. các ngươi không ở nước mỹ thời gian, ta mỗi ngày đều đang nhớ ngươi n h dương tiêu hì hì cười một tiếng. là đang nghĩ ngươi tiền lương đi. Ha ha, không nên nói như vậy mà. h ệ thản cười ha ha một tiếng, không chút nào xấu hổ. h i ế u nghị cùng tiền tài là không xung đột, không phải sao? Nô, no, ngươi nói đúng. h ệ thản gia hỏa này, năm ngoái cũng không có thiếu từ trên thân ban nhạc không đóng cửa kiếm được tiền. Mặc dù bọn hắn năm ngoái tại nước Mỹ chỉ hoạt động không tới nửa năm, nhưng là trong nửa năm này lại là phát a l b u m lại là cường độ cao chạy hoạt động, sáng tạo hơn 10 triệu đô la Mỹ thuần thu nhập. m à hệ thản xem như bổn nợ cho bọn hắn ăn bài người đại diện, cũng là hưởng thụ được chia thành, mặc dù chỉ có một chữ số tỷ lệ phần trăm. nhưng là nói ít cũng được chia mười mấy vạn đủ sd lại thêm bổn nợ cho hắn mở cơ sở tiền công hệ tháng năm ngoái nửa năm liền kiếm được bình thường 2-3 năm mới có thể kiếm được tiền công mà đợi đến ban nhạc không đóng cửa về nước bên trong về sau hệ thảm cái này bên cạnh liền rảnh rỗi chỉ có một ít cơ bản tiền công cùng n g u vật lẻ t h đại nôn g rút thành có thể cầm hắn đây có thể không đối ban nhạc không đóng cửa nhớ mãi không quên đó mới là có quỷ diệp lần này các ngươi tại bắc mỹ hành trình ta đều sắp xếp xong xuôi đến mỗi một cái địa phương đều đặt trước lên khách sạn năm sao mỗi cái tuần diễn thành thị truyền thống hoa hạ mỹ thực p h n g ăn ta cũng đều tìm hiểu rõ ràng Tâm, lần này ta nhất định sẽ bảo hộ tốt cuộc sống của các ngươi an bài, sẽ không để cho các ngươi có bất kỳ không thích h ứng địa phương. Hệ thán một bên mang theo bọn hắn rời đi sân bay, một bên hướng bọn hắn liên tục cam đoan sẽ cho ban nhạc không đóng cửa lưu lại một lần hoàn mỹ nước mỹ hành trình. Khoan hay nói tại nước mỹ cái này bên cạnh có một cái như thế thân mật người đại diện vẫn là rất không tệ, chỉ ít đối người mỹ sinh địa không quen liễu bất t ỉ n h là khẳng định vô pháp làm được như thế thân mật sinh hoạt bảo hộ, còn có thể thực địa chạy một lần các lớn tuần diễn thành thị, đi t h a m m i ế n g nơi đó địa đạo hoa hạ mỹ thực. hệ thán nguyện ý như thế tốn tâm tư. cho dù là xem ở ban nhạc không đóng cửa hấp kim năng lực mạnh phun thượng cũng làm cho diệp bị ương bọn hắn quái cảm động ngươi có lòng hệ thản vô vô hệ thản bà bay diệp bị ương rất là cảm khái đạo vài câu t ạ n chỗ nào đều là hà là hệ thản trên mặt cười đều nhanh cùng đóa hoa cứ vậy hắn h í s ứ c như thế lấy lòng ban nhạc không đóng cửa không phải liền là hy vọng có thể tăng tiến giữa song phương tình cảm nha đặc biệt là ban nhạc không đóng cửa ngày bình thường phần lớn thời gian đều ở đây hoa hạ cùng ở xa nước mỹ hệ thản có vượt qua đại dương ngăn trở đoạn này quan hệ nhất định phải càng chú ý giữ mà hiện tại v ồ n nở trong công ty nhưng có không ít người đều đối ban nhạc không đóng cửa Âu Mỹ người đại diện vị trí này nhìn chằm chằm đâu. Mau lên xe, ta mang các ngươi đi trước khách sạn nghỉ ngơi một chút. h à o s â n buổi hòa nhạc còn có 4 n g à y mới bắt đầu, thời gian của chúng ta còn rất nhiều. Hệ t h a n mang theo ban nhạc không đóng cửa cùng bọn hắn đoàn đội thành viên liền lên một cố đặc biệt an bài q u ẩ n từ sân bay l ê n ngang rời đi. ở nơi này tư bản vì vua t h à n h t h ị dùng thêm trận c ũ n nhận điện thoại, cũng không tính là cái gì nhiều làm người khác chú ý sự tình. Kẻ có tiền so cái này sẽ chơi nhiều rồi. bất quá phổ thông các hành khách không có chú ý. không có nghĩa là một chút người h ư u tâm không có chú ý làm ban nhạc không đóng cửa còn tại về khách sạn trên đường lúc Bắc Mỹ các lớn NSN trên trang web liên quan tới bọn hắn đến nước Mỹ tin tức cũng đã lấy tin nhanh phương thức phi tốc truyền bá ra rồi ban nhạc không đóng cửa đến h ọ c s o n buổi hòa nhạc đến ngược 4 n g à y ban nhạc không đóng cửa đã vào chỗ Bắc Mỹ tuần diễn muốn kéo ra mà che đến từ Hoa Hạ quốc tế giới âm nhạc thế lực mới đã đi tới h ọ c s o n chi này hiện tại giới âm nhạc nóng bỏng nhất ban nhạc sẽ cho h o u s o n fan hâm mộ mang đến niềm vui bất ngờ ra sao căn cứ người liên lạc lộ ra lần này ban nhạc không đóng cửa Houston buổi hòa nhạc sẽ có hoàn toàn mới đơn khúc thủ hát. Từng đầu tin tức tin nhanh tại Bắc Mỹ Internet bên trên đ i ê n truyền. So với Hoa Hạ tự truyền thông nóng, Bắc Mỹ bên này tự truyền thông còn có chút thận trọng, cũng không có đem ban nhạc không đóng cửa xưng là truyền kỳ ban nhạc mà là cho rằng bọn họ là giới âm nhạc thế lực mới, hoặc là trước mắt nóng nhất. Trên thực tế, chỉ phát ra một tấm tiếng anh e l b u m ban nhạc không đóng cửa, vậy xác thực còn nói không lên đến truyền kỳ tình trạng. Bất quá, bọn hắn tất nhiên đã tới nước Mỹ, tự nhiên là muốn tiếp tục phóng ra, y i đạt về truyền kỳ b ấ t c h â n lại bị cảm, b ê m a n gửi gửi gửi gửi lúc lắc lúc lắc b à y chương 794, t i ế n g anh chuyên tập mới nhất định phải đưa vào danh sách quan trọng chương 794, t i ế n g anh chuyên tập mới nhất định phải đưa vào danh sách quan trọng house tân khách sạn như tần xa hoa nhất trong phòng mang theo ban nhạc không đóng cửa ngồi xuống ghế sa lông về sau hệ thản liên bách không chờ mong hỏi tới hắn quan tâm nhất một sự kiện diệp mặc dù hỏi như vậy không quá phù hợp các n g ư ờ i tiếng anh el mới chuẩn bị thế nào rồi hoàn toàn không nghĩ tới hệ thản kiện thứ nhất thế mà là hỏi cái này sự kiện mà không phải hỏi buổi hòa nhạc chuẩn bị công việc diệp vị ương là người mới cười lắc đầu không có nhanh như vậy. ngươi biết, cái này e l b u n đối với chúng ta ban nhạc rất trọng yếu, thậm chí quan hệ đến con đường tương lai. cho nên nhất định phải cực kỳ thận trọng, muốn đã tốt muốn tốt hơn. vậy, ngươi nên biết rõ hai cái này thành ngữ ý tứ a. nguyên bản, Diệp vị ương coi là hệ thẳng nghe thế cái trả lời, sẽ rất khổ não. nhưng là không nghĩ tới, hắn ngược lại thần sắc kích động gật đầu. ta biết rõ, Diệp, ngươi ý nghĩ là chính xác. không muốn nghe bên ngoài các truyền thông loạn mở miệng nói, các ngươi tiếng anh hay truyền, không cần phải gấp gáp hát. hiện tại các ngươi ban nhạc giá trị buôn bán, hoàn toàn còn không có bị khai quật ra đâu. chỉ là tuần diễn đều có thể mở hai năm mới có thể tiêu tan hóa hoàn toàn không cần thiết đội vã phát el bum mới đi c ự c diệp công ty cái này bên cạnh kiến nghị người năm nay và năm sau đều không tất yếu đội vã phát el bum mới sang năm có thể tiếp tục gia tăng tuần diễn ăn bài lại mở mấy chục trận toàn diễn đám người khí đều tiêu h ò a xong năm sau tái phát el bum mới cũng không muộn được u n bên này ý nghĩ có thể nói là cùng kế hoạch cầu đồng không như mà rồi ban nhạc không đóng cửa hai nhà công ty cũng không quá hy vọng bọn họ đội vã phát el bum mới sợ el bum mới vô pháp tiếp được ban nhạc không đóng cửa hiện tại như mặt trời ban trưa nhiệt độ như vậy có thể cũng không phải là nâng cao một bước mà là phải tao n ộ vạ tơ l ụ rồi. bất quá Diệp Vị Ưương tự có mình ý nghĩ. mặc dù hắn vậy không đội mà phát eo bung mới, nhưng lại cũng không muốn kéo quá lâu. ban nhạc không đóng cửa vốn là một chi người mới ban nhạc, tại Hoa Hạ mới xuất đạo hơn 3 năm nhanh 4 n ă m tại Bắc Mỹ càng là mới xuất đạo một năm. bình thường loại này tân duệ nghệ sĩ cũng là muốn rèn sắt khi còn nóng, tại chính mình coi như mới mẹ thời điểm tận lực nhiều thu hút fan, nhiều đề cao nổi tiếng. dù sao chỉ cần là minh tinh, kia đều sẽ có một người khí bình cảnh, mà bình cảnh này s ứ n g ngày đã tới. Tài năng sớm ngày tìm kiếm đột phá. Tựa như môi môi, năm đó ở chi miêu diễu i khối này, dùng thời gian 3, 4 n ă m đem chính mình độ h â c nâng lên bình cảnh về sau. Dứt khoát quyết nhiên chuyển hình, đột phá tự ta, trở thành 2012 năm 2016 toàn cầu nhất tốt nữ ca sĩ. Ban nhạc không đóng cửa, hiện tại cũng cần mau chóng đem người khí để cao đến dốc lĩnh vực bình cảnh nơi, sau đó lại tìm kiếm đột phá, như vậy tài năng thực sự trở thành truyền hưởng kỳ ban nhạc. Mà năm nay thời gian một năm, đều đã dùng để mở toàn cầu tuấn diễn. Nếu như sang năm lại mở buổi hòa nhạc, kia năm sau tài năng phát tiếng anh hai chuyên. lý tưởng nhất trạng thái cũng là 3 năm sau khả năng ban nhạc không đóng cửa độ hợp tài năng tại Âu Mỹ dưới âm nhạc đạt tới bình cảnh đến lúc đó nếm thử nữa chuyện hình b ộ t phá kia cũng là 5, 6 năm sau chuyện mặc dù năm năm sau ban nhạc không đóng cửa bình quân tuổi tác cũng liền 27-28 t u ổ i đi còn rất trẻ nhưng là ai không hy vọng mình có thể dùng ngắn nhất nhanh chóng nhất thời gian liền đăng đỉnh đầu t h à n h danh phải ngồi sớm phong thần cũng muốn sớm làm không thể lãng phí một chút thời gian a mới xuất đạo liền 3 năm một tấm e b n đây cũng quá chậm đi diệp vị ương không tán đồng lắc đầu t h ả n mặc dù chúng ta ban nhạc không đội mà phát album, nhưng là tại năm nay tuần diễn sau khi kết thúc, sang năm chúng ta hẳn là liền sẽ cho đám fan hâm mộ mang đến album mới. u ô n ở ý nghĩ sắp thực rất tốt, sang năm chúng ta cũng có thể tiếp tục bắt đầu diễn sướng hội. Nhưng là các n g ư ờ i có nghĩ qua đám fan hâm mộ vui không vui lòng sao? Chúng ta ban nhạc tiếng Anh ca, thật sự không nhiều, hết t h ệ cũng chỉ có mười mấy thủ mà thôi, thậm chí ngay cả một trận 2 giờ buổi hòa nhạc đều sắp xếp bất mãn. Đám fan hâm mộ phi thường khát vọng nghe tới chúng ta ban nhạc album mới, loại này khát vọng thậm chí muốn s o chúng ta bắt đầu diễn sướng hội còn muốn càng thêm khát vọng. ta hiểu, u a n ở hy vọng chúng ta nhiều bắt đầu diễn sướng hội, có thể kiếm lời nhiều tiền hơn. nhưng là, một cái chỉ có mười mấy bài hát ban nhạc, một năm mở mấy chục trận buổi hòa nhạc, hát cái gì? nói đến ngay thẳng chút, ban nhạc không đóng cửa tại Bắc Mỹ nội tình vẫn là quá ít, cũng chỉ có một tâm chính thức a l bum cùng mấy c h ư ơ n g đàn khúc. ở trong nước còn tốt, ban nhạc không đóng cửa chí ít đã có hai t ầ m chính thức a l bum cùng tầm mười thủ đơn khúc, cùng với diệp vị ư n g cá nhân mười mấy bài hát. coi như cũng có tiểu ngũ 10 thủ hoa n g ư ca, bắt đầu diễn sướng hội có rất hùng hậu tư bản. nhưng là tại nước Mỹ, ban nhạc không đóng cửa lật qua lật lại cũng chỉ có thể hát như vậy mười mấy bài hát mà thôi, làm sao đi t ấ p h ậ p mở t u ầ n diễn? cái này tại fan hâm mộ t r o n g mắt sẽ chỉ làm ộ t cái không làm việc đảng hoàng cách làm. Twitter bên trên, Facebook bên trên, INS bên trên, vô số ban nhạc không đóng cửa Âu Mỹ đám fan hâm mộ, mỗi ngày đều ở đây hô hào ban nhạc không đóng cửa ra tiếng Anh el bùng mới. trước đó, vừa nở tại Thao Túng Bắc Mỹ fan hâm mộ dư luận bất thoái vị thời điểm, ngay từ đầu Bắc Mỹ fan hâm mộ chú ý tiêu điểm, cũng là ở chỗ ban nhạc không đóng cửa cho Nhật Hàn fan hâm mộ đưa lên ca khúc mới, nhưng không có tiếng Anh, ca khúc mới sự tình. chỉ là bị bồn n ở mang tiết tấu bên dưới dẫn tới buổi hòa nhạc trận thứ không đủ để bên trên mà thôi. Nhưng là cái này không có nghĩa là Bắc Mỹ fan hâm mộ liền quên chuyện này. Nhìn xem, phía ngoài truyền thông đều đang đồn, lần này chúng ta ban nhạc h ạ t i ầ n buổi hòa nhạc sẽ cho đám fan hâm mộ mang đến ca khúc mới. Diệp Vị Ưương giang tay ra, nhìn chăm chú hệt h ạ n ngươi xem như chúng ta ban nhạc Bắc Mỹ người đại diện, ngươi lại quá là rõ ràng chúng ta lần này có hay không chuẩn bị ca khúc mới rồi. căn bản không có chuyện này. Nhưng là bên ngoài chẳng những đám fan hâm mộ rất chắc chắn, liền ngay cả các truyền thông cũng cảm thấy tin tức này nơi phát ra nhất định là chính xác. cái này, kỳ thật cũng là mặt bên thể hiện rồi bắc mỹ fan hâm mộ đối tiếng anh ca khúc mới trở mong cao biết bao nhiêu. cho nên, chúng ta ban nhạc tiếng anh h a y truyền, sang năm nhất định phải đưa vào danh sách quan trọng rồi. đến như đến tiếp sau tuần diễn, chờ năm sau rồi nói sau. đến lúc đó có hai album đặt cơ sở, mở lên tuần diễn cũng càng thành thạo điều luyện, không phải sao? hiển nhiên, diệp vị ương lời nói này là rất có đạo lý. hệ thán rất rõ ràng, bắc mỹ bên này ban nhạc không đóng cửa fan hâm mộ, tại quá khứ trong vòng nửa năm, nhìn thấy ban nhạc không đóng cửa tại hoa h ạ tại nhật bản. Thậm chí tại Hàn Quốc phát ra rất nhiều ca khúc mới về sau, trong lòng là phi thường gen t ị và không cân bằng. Bọn hắn thật sự nhu cầu cấp bách một tấm tiếng a l b u m đến t r ầ n an. Sở dĩ hiện tại bọn hắn không làm khó, là bởi vì năm nay tuần diễn kế hoạch, tại năm ngoái phát a l b u m thời điểm liền đã định ra đến, đến rồi, mà lại dù sao cũng là ban nhạc không đóng cửa lần thứ nhất Bắc Mỹ tuần diễn, đám fan hâm mộ cũng vẫn là rất chờ mong. e l b u m mới có thể tạm thời vì tuần diễn m ư g đường. Nhưng là năm nay tuần diễn sau khi kết thúc, nếu như sang năm ban nhạc không đóng cửa an bài vẫn là lại đến một lần toàn cầu tuần diễn. dù là đúng là có rất nhiều fan hâm mộ không có c ấ ớ p được lần thứ nhất tuần diễn thiếu cần cái này trận thứ hai tuần diễn nhưng là quảng đại bắc mỹ fan hâm mộ vậy tuyệt đối sẽ trở mặt làm ở mỹ sang năm el bum mới tầm quan trọng là tuyệt đối vượt qua tuần diễn tốt a diệp người ý nghĩ là đúng ta sẽ cùng công ty hồi báo nhưng là khi v ọ n g ban nhạc el bum mới có thể giống như người nói vậy đã tốt muốn tốt hơn cực kỳ thận trọng đi hiện tại nhân khí của các ngươi nhìn như vô cùng lừa ó n g nhưng là gầm s ả n nhưng thật ra là rất phù phiếm chịu không được bất luận cái gì s ó n g gió e thàn thở dài tiếp nhận rồi diệp bị ương ý nghĩ Ban nhạc không đóng cửa tiếng anh chuyên tập mới, đối h ổ n n ợ tới nói, thật đúng là một cái khiến người vừa yêu vừa hận đồ bà ta. Trương 795, n h ư thế nào để một ca khúc có cao cấp cảm? Trương 795, n h ư thế nào để một ca khúc có cao cấp cảm? Ban nhạc không đóng cửa Bắc Mỹ trận đầu tuần diễn, h à o sơn buổi hòa nhạc cử hành rất thuận lợi. Fan hâm mộ khán giả chờ mong đã lâu Ban nhạc không đóng cửa hiện trường biểu diễn, không để cho bọn hắn thất vọng, sân khấu hiệu quả chói lọi lại nổ tung. Hai giờ buổi hòa nhạc, từ đầu hít đến đuôi, kêu l ạ i r a ế t hầu đều cầm, từ đầu thoải mái đến chân, chỉ là. duy nhất để khán giả có chút đáng tiếc cùng thất vọng là trong truyền thuyết ban nhạc không đóng cửa sẽ ở trận này buổi hòa nhạc bên trên mang đến một bài tiếng anh mới đơn khúc diễn lần đầu nhưng là thẳng đến buổi hòa nhạc kết thúc thẳng đến a n khả kết thúc bọn hắn cũng không có nghe tới ca khúc mới thậm chí cũng chưa từng từ d i ệ vị ương trong miệng nghe tới ca khúc mới tí t ứ c cuối cùng tại toàn trường cùng hô chúng ta cần ca khúc mới khẩu hiệu bên dưới trận này ban nhạc không đóng cửa bắc mỹ buổi hòa nhạc rơi xuống một cái không quá viên mãn mà che cái này đối ban nhạc không đóng cửa cùng tham gia trận này buổi hòa nhạc đám fan hâm mộ tới nói đều có điểm đáng tiếc cùng tiết v ố i kết thúc rồi buổi hòa nhạc, tại về khách sạn trên đường, bên trong xe bầu không khí rõ ràng trầm mặc rất nhiều. trầm mặc sau một hồi vẫn là Diệp Vị ư ơ n g trước mở t i ế n g nói, không bằng chúng ta cho Bắc Mỹ fan hâm mộ, vậy chuẩn bị một bài mới đ ê n khúc. Lời này vừa nói ra, lập tức thu được hưởng ứng. đ i ệ u Đỉnh cùng Dương Tiêu bọn hắn tất cả đều quay đầu nhìn về phía Diệp Vị ư ơ n g liên tục gật đầu, rất là tán đồng. Lời này cũng chỉ có thể Diệp Vị ư ơ n g nhắc tới. dù sao ban nhạc bên trong phụ trách sáng tác chính là hắn, cũng chỉ có hắn có thể xác định đại gia có kịp hay không làm ca khúc mới. cũng may, mặc dù e l Bun mới suy xét cẩn thận trọng, nhưng là ngẫu nhiên phát một hai bài ca khúc mới vẫn tương đối đơn giản. Diệp Vị ư ơ n g dùng tay xử lấy cái cảm, liền rơi vào trầm tư. Ca khúc mới, so với chọn tiếng Nhật cùng tiếng Hàn ca khúc mới, tiếng Anh ca khúc mới hiển nhiên là có rất nhiều có thể chọn hạng, mà lại đơn khúc không giống a l b u m còn muốn suy xét chỉnh chuyên phong cách phù hợp cùng chủ đề, đơn khúc hoàn toàn là nghĩ phát cái gì liền phát cái gì. Tương đối gần một điểm, t ỉ như ý mạ tìm giờ d ạ g ố t họ ở dễ b ậ p lại, vuốt t lạy, thậm chí the s m o k ế t tổ hợp ca đều có thể lựa chọn, không dùng suy nghĩ quá nhiều. Làm ca khúc mới hai chữ này xuất hiện ở diệp vị ương trong đầu lúc hắn lập tức liền nghĩ tới, đương thời thu lại mang theo âm nhạc đi lữ hành lúc, đến sau cùng một trạm nước pháp Paris lúc hắn nghị hát bài hát kia đến từ cột cờ lệ ban nhạc v ì b bà ạ là vải đạ nguyên bản, đương thời tại Paris hắn đã muốn hát bài hát này tới, dù sao Paris bà rù q u ẹ lưu hành Louis m ư i đoạn đầu đại những n g u chốt này từ liên hệ với nhau có thể phu nhân thích hợp bài hát này rồi, chính là đáng tiếc, đương thời bởi vì ban nhạc không đóng cửa đến một chỗ liền bất t ì n h lình hát một bài ca khúc mới s ư tình t r o n giận liêu bất tỉnh. Tại nàng liên tục căn dặn bên dưới, bọn hắn tại p a r i sẽ không hát bài hát này. Bất quá, hiện tại thời gian đều đi qua hơn nửa năm, ban nhạc không đóng cửa b ắ c mỹ fan hâm mộ đều đối bọn họ ca khúc mới như nói như k h á c rồi. Lúc này lại cho bên trên một bài tiếng Anh mới đ ê n khúc, vậy liền rất hợp thời thích hợp mà. Phiền toái duy nhất chính là vị vạ la vải đại bài hát này bên trong tăng thêm số lớn dương cầm, cần nhường nguồn nợ chuyên môn tìm người ghi chép một phần nhạc định mang mới được. Vì cái gì vị vạ la vải đại bài hát này nghe có một cố cái khác lưu hành ca tương đối ít thấy cao cấp cảm. Kỳ thật nguyên nhân ngay tại ở. Bài hát này bên trong tăng thêm đại lượng dương cầm, trong vòng có câu đùa dỡn lời nói được tốt, muốn để một ca khúc nghe thoải. Vậy liền hướng nhạc đệm bên trong nhiều hơn Alan w a l k e n phong cách, cũng chính là r ó t vào lượng điện. Mà như thế nào để một ca khúc nghe giàu có cao cấp cảm? Vậy liền hướng ca khúc bên trong nhiều biên dương cầm. Lời này mặc dù nói có như vậy một chút quá mức sơ lược, nhưng là đạo lý vẫn là không có sai. Giống một chút chuyên nghiệp ca sĩ, tham gia ca sĩ thời điểm, tại thi đấu biểu diễn ca khúc cải biên bên trên, 10 trong bài hát có cựu thủ đều sẽ lựa chọn nhiều hơn dương cầm. cho nên khán giả luôn luôn có thể nhìn thấy loại này tiết mục đều thiết yếu một cái phi thường chuyên nghiệp dương cầm diễn đấu đoàn. Không vì cái gì khác, chính là vì gia tăng cao cấp cảm. Một bài nguyên bản coi như phổ phổ thông thông ngụ nước lưu hành ca, tại đi đến đầu n h é t mấy tổ dương cầm tổ về sau cũng sẽ biến cao cấp lên đến. Nói ngược lại, vậy tại sao rất nhiều cờ h o l ca sĩ nhóm tại làm ca thời điểm lại đều sẽ không lựa chọn hướng biên khúc bên trong thêm dương cầm? đều là đơn giản mấy tổ nhịp chống căn âm bật cùng giai điệu vita coi như biên khúc hoàn thành, là bọn hắn không muốn bản thân âm nhạc có thể có cao cấp cảm sao? Không, là bởi vì bọn hắn sẽ không. Dương cầm cái đồ chơi này, sở dĩ sẽ cho người một loại cao cấp cảm cảm giác, cũng là bởi vì cái đồ chơi này rất phức tạp, cũng là bởi vì chỉ có tại chế tác ưu tú ca khúc bên trong mới có đại lượng dương cầm bố trí. Phải biết, dương cầm hai chữ này, cũng không phải một ngón tay một cái nhạc cụ, mà là cả một cái dương cầm tổ. Bao gồm đàn vi o l i n đàn vi o l ô n g sen, đàn cello, đàn c ầ n tri b ạ t tạo thành dương cầm tổ, cùng ống sáo, kèn cỡ là z i n e t kèn hai là gió, ba tùng tạo thành ống gỗ tổ. Thậm chí còn có thể lên lên tới s á p nhạc cụ dây. phát nhạc cụ dây cùng kích nhạc cụ dây đều có thể tổ hợp phối hợp thành dương cầm tổ. Cái đồ chơi này không phải chuyên nghiệp trải qua âm nhạc học tập, đồng thời hệ thống hóa học qua biên khúc chế tác. ở nơi này một hàng tiến dần tầm 10 năm lười là không thể nào chơi đến chuyển. bao quát rất nhiều uy tín lâu năm ca sĩ đều chơi không chuyển. nếu như tỉ mỉ một điểm nhìn tiếng ca loại này tiết mục lời nói sẽ phát hiện rất nhiều ca sĩ tại thi đấu biểu diễn sân khấu trình diễn hát ca khúc người chế tác hoặc là âm nhạc tổng thanh tra bình thường đều không phải chính bọn hắn mà là mấy cái tấp nập xuất hiện ở đây loại âm nhạc tiết mục bên trên danh tự. thị như lương bình bách lữ bản Lưu Châu, Trình Nam, Đàm Y Triết, trên cơ bản đại bộ phận thi đấu biểu diễn ca khúc sân khấu cải biên đều là bọn hắn để hoàn thành. Trên thực tế rất nhiều ca sĩ chỉ cần dựa theo yêu cầu của bọn hắn diễn xuất là được, không thể nói không có tự mình chế tác, bản thân cải biên, bản thân biên dương cầm tổ đ ỉ n h tiêm sáng tác ca sĩ, nhưng là quả thật rất ít là được rồi. Bao quát chính Diệp Vị ư ơ n g hắn hiện tại kỳ thật đối với như thế nào vì một ca khúc biên gia hoàn mỹ đại khí dương cầm tổ cũng vẫn là ở vào một cái học tập cùng lục l ạ i giai đoạn. Bất quá, được lợi tại nguyên thân kia phi thường sắt thật kiến thức cơ bản. cùng với coi như tiểu thiên tài cấp bậc năng lực học tập, mặc dù bây giờ diệp vị ương còn chưa đủ đối dương cầm bố trí dung hội q u n thông, nhưng là cũng đã có thể làm được nghe viết thông thuật rồi. giống vị v ạ la vải đã bài hát này bên trong tràn ngập bạ rổ quẹ lưu hành phong cách dương cầm tổ bố trí, diệp vị ương lặp lại nghe xong vài chục lần về sau, đã có thể đem hắn sao chép được rồi. không dám nói trăm phần trăm nhất định tất cả đều cùng nguyên khúc một dạng, nhưng là phạm sai lầm địa phương sẽ không vượt qua năm cái âm vụ. trên cơ bản đã có thể làm đến cơ h ộ i hoàn toàn hoàn nguyên ra bài hát này biên khúc kết cấu rồi. đây cũng là vì cái gì diệp vị ư n g cảm tưởng lên bài hát này nguyên nhân. Hệ Thản, n h ờ ngươi một sự kiện. Diệp Vị Ưương giơ tay lên, nói với Hệ Thản, ta chỗ này có một phần biên tốt Dương Cầm tổ nhạc đ ệ ngươi giúp ta liên hệ b ồ n nợ, để bọn hắn tìm một cái chuyên nghiệp Dương Cầm đoàn hỗ trợ thu thập mẫu thu lại một lần. Tất nhiên Bắc Mỹ đám fan hâm mộ đối với chúng ta ca khúc mới như thế chờ mong, vậy chúng ta cũng không thể nhượng đám fan hâm mộ không vui. Lần này liền cho đám fan hâm mộ đưa lên một bài chấn kinh bọn hắn cái cầm ca m c khúc mới, c h ắ n miệng của bọn hắn. Thêm Dương c ẩ m để ca biến càng có cao cấp cảm loại sự tình này, thật sự quá thường gặp rồi. Không nói khác. liên nói gần nhất dương tông v ĩ cải biên ta muốn ngoại trừ chính hắn thanh tuyến y ưu thế bên ngoài để bài hát này thoát thai h o á n cốt nguyên nhân lớn nhất chính là tại biên khúc bên trên nét h vào rất nhiều dương cầm tổ lúc trước tấu đến nhạc dạo đến cao trào dương cầm sẽ không từng đứt đoạn nhưng hậu huyền vui biên soạn l n mở xem xét lại là tên quen thuộc chính nam hứng thú có thể đi hiểu rõ một chút mấy vị này tống nghệ tiết mục thường gặp â m nhạc tổng thanh tra mỗi một cái địa vị cũng không nhỏ đây mới thật sự là chuyên nghiệp.